t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu lư phi ta chỉ là biến thành mình tự do nhất hình thái t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu lư phi ta chỉ là biến thành mình tự do nhất hình thái ông lư phi vậy mà bắt đầu biến thân chỉ thấy l u f f y đột nhiên trở nên toàn thân trắng tinh cho dù l à tóc quần áo thậm chí da thịt đều trở nên trắng bệnh không có cái khác bất kỳ tạp sắc với lại tóc phảng phất bạch sắc h ỏ a diễn bình thường lông mày cùng con mắt cũng biến thành m ư ờ i phần quái dị trên vai còn tung bay một đầu x ư ơ n g mù bằng rùa cùng lúc trước hình tượng tưởng như hai người trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại tất cả mọi người nhìn về phía lư phi nhịn không được hai mặt nhìn nhau thủ lĩnh nhi t ử đây là trái cây đã thức tỉnh thế nhưng mũ dơm phì không phải gõ mũ gõ mũ no mi năng lực giả sao hệ vạ dẹ mệ si ạ thức tỉnh có thể biến thân với lại cái này hình thái tựa h ồ nhìn rất quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua các ngươi có phải hay không không thấy tin tức ca dạ kẹo đại bí bảo không phải lộ ra ánh sáng sao 800 năm trước giải phóng chiến sĩ nỉ cạ liền là sơ đại gõ mũ gõ m ũ no mi năng lực giả mũ dơm phì hiện tại hình thái không thể nói cùng n h ỉ cạ tương tự chỉ có thể nói là giống như đúc không sai với lại cái kia gõ mũ gõ mù no mi còn có khác danh tự hệ z o a nờ hỷ tổ hỷ tổ no mi hệ mị t h ì cản nhị cả hình thái mũ dơm phỉ kế thừa nhị cả ý chí cùng lực lượng hắn đem xem như giải phóng chiến sĩ dẫn đầu chúng ta đánh bại thiên long nhân ước、si、ước tỉnh không thể nghi ngờ là cho quân cách mạng đánh một tế thuốc trợ tim, t không nghi ngờ quân mạng đánh năm cho cách là r ước nhị phóng tất cả chủng tộc cùng nô lệ, đồng thời thành thể thời cả có cả tộc giải tất lập lệ, đ ư ợ c cái kia vô t h ước ợ n vương g q u Bây giờ mũ dơm phỉ kế thừa về phần phì vua hải tặc thân phận ngược lại cũng không c ầ n yếu bởi vì l phì đầu tiên là thủ lĩnh nhi tử ha ha ha ha ha ha đồng bạn ta trở về c ặ t lao sư dét lao sư các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi l phì c ư ờ i hết sức vui vẻ l phì người đã thức tỉnh thật sự là quá tốt đồng bạn cũng hết sức cao hứng n ạ n g bị che miệng nước mắt khống chế không nổi rơi xuống mặc dù trước đó tin tưởng cắt lời nói nhưng bây giờ thật nhìn thấy l phì xuống lại tự nhiên vui vô cùng nàng thật muốn xông tới hung hăng ôm lấy l phì đồng thời dâng lên mình yêu nụ hôn đầu tiên chỉ bất quá tình huống bây giờ không cho phép bởi vì im còn tại đồng bạn ta nhất định sẽ đánh bại im ta căn đoan vì nói xong đột nhiên vương tay với lại tay tại nửa đường lại đột nhiên trở nên to lớn phảng phất cự nhân tay đồng dạng tùy tiện liền đem im bắt lấy sau đó chụp trên mặt đất các loại phì thu tay lại lúc im đã gây mất cổ nằm tại một cái hố to bên trong tất cả mọi người thấy thế đều là hít một hơi lanh khí không nghĩ tới phì đột nhiên xuất thủ với lại xuất thủ liền tuyệt s á t im thậm chí đều không có phản ứng gõ mù gõ mù no mi sau khi thất tỉnh năng lực giả liền có thể tùy tâm sở dục chiến đấu mười phần làm loạn dâu cá chê lão nhân một mặt nghiêm trọng với lại năng lực giả tại lực lượng tăng phúc cùng khôi phục bên trên cũng mười phần biến thái cường độ thân thể cũng có to lớn tăng lên thực lực như vậy đối im đại nhân uy hiếp cực lớn tóc thẳng dài màu trắng lao nhân cũng trên mặt đen chìm lò cùng dí bệ cách không lướt nhau lại là đ ề u cười đa tạ các ngươi giải thích không phải chúng ta nhưng nhìn không hiểu tình huống lời này vừa ra để bốn cái gò ruột xảy mặt đều đen những người khác tự nhiên cũng nghe đến dâu cá chê cùng tóc thẳng dài màu trắng hai cái lời của lão nhân trong lúc nhất thời vậy mà đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều với lại đối với cuộc chiến tranh này thắng lợi tràn đầy lòng tin im rất lợi hại không có việc gì mũ dơm phì đã t h ứ c t ỉ n h căn bản vốn không sợ cho nên trận chiến tranh này tất thắng l ò lộ ra t ả m ị tiêu dung đã như vậy mũ dơm đương ra bên kia liền hoàn toàn không cần lo lắng tiếp đó ta cũng muốn xuất lực mới được không phải lạc hậu sổ rổ đương ra quá nhiều cũng không tốt gọ t rộng xây các ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao dâu cá chê lão nhân nheo mắt lại nhìn về phía lò ánh mắt tràn ngập s á t ý gì bệ đang muốn học lò đồng dạng nói dọa lúc này đột nhiên một cái to lớn thân ảnh nằm ngang ở hắn trước mặt mà hắn lại bị thân ảnh này bắt lấy đồng thời ném ra ngoài la mập mạp ta và ngươi đổi đối thủ một cái tại dị bệ ngầm thừa nhận dưới cùng cải đồ thành công trao đổi đối thủ dị bệ cùng sàn dị khác biệt hắn không có tất yếu đi tranh những cái kia vô ích nếu như chiến đấu có thể nhẹ nhõm một chút dị bệ tự nhiên là vui lòng thế là dị bệ cũng không do dự nữa đối nhỏ ross liền là một chiêu phìt mạng cả giáo nghĩa chỉ bất quá để dị bệ ngoài ý muốn chính là nhỏ d t vậy mà trực tiếp một quyền đôi đi lên vững vàng tiếp nhận công kích a hoác trách không được cái đồ thời gian dài như vậy không có đánh bại tiểu gia hỏa này nguyên lai tiểu gia hỏa này bản sự còn không kém a dị bệ nhịn không được ngạc nhiên một cái người cải tạo có thể đạt tới thực lực như vậy thật mười phần k h ó được cái này phóng tới thế giới mới đều có thể xưng ơ bám ộ t phương trách không được chính phủ thế giới như vậy có lực lượng bất quá lần này chiến tranh liền là chính phủ thế giới tạ thế lại có lực lượng cũng vô dụng cái đồ tự nhiên cũng không kịp chờ đợi phát động công kích hắn đã sớm muốn cùng gò dầu xảy đánh chỉ bất quá một mực không có cơ hội bây giờ đã có thể gặp được tự nhiên không chịu tung tha tham dò cái gì cũng hoàn toàn không cần trực tiếp một chiêu bảo lôi bắt quái nệ lên đi tóc thẳng dài màu trắng lao nhân thần sắc nghiêm trọng nhưng cũng không tránh không né một quyền lay bên trên chỉ nghe một tiếng lầm vang mặt đất trực tiếp bị nện ra mấy chục mét hô sâu toàn bộ rét lai nạ cũng đi theo đung đưa phảng phất tùy thời đều muốn hủy diện cùng nay đồng thời giúp phía bên này chiến đấu nhưng còn chưa kết thúc một cái mới im xuất hiện ở giữa không yên lặng nhìn trong hố lớn gây mất cổ phân thân lại quay đầu nhìn về phía phi trong ánh mắt tràn ngập tăng t ầ m ngươi cho rằng ngươi biến thành n g h ị cạ liền có thể đánh bại ta im thanh âm mười phần trói thai ta không có đổi thành n g h ị cạ ta chỉ là biến thành mình tự do nhất hình thái ta có thể đánh bại ngươi chỉ cần ta nghĩ ta liền có thể làm đến vì vẫn như c ũ mang theo khuôn mặt tươi cười ngươi tự tin như vậy đây không phải tự tin ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi vì không có cùng im tranh luận ý tứ bản thể của ngươi mau ra đây đi muốn chiến đấu liền mình đi ra đều khiến phân thân xuất chiến ngươi là rùa đen rút đầu sao ta biết bản thể của ngươi ở đâu đừng để ta tự mình đi nắm chặt im lại bất vi sở động t r ự c tiếp m ộ tám c i lắc ì n đến h đã t r ư ớ c m ặ t nhưng còn không đ ợ i đ bảy cự kiếm ngăn lại đường đi. 887, chiến. bị xé mở rét lại nạ chừng tám trăm a tám đi chặt n mươi đi Im ra. l bảy cự kiếm n h bị xé mở rét lại nạ cắt hoành cánh cửa cự kiếm lẳng lặng đứng tại im phía trước rét cũng không biết lúc nào chạy tới im sau lưng đồng dạng nhìn chằm chằm đoán chừng chị cần im bán cái sơ hở r t liền sẽ một kiếm đâm đi lên Luffy, phân thân giao cho chúng ta ngươi đi đánh bản thể cắt đ u ô i l phi khoát q u o á t tay t ố t các ngươi c ẩ n t h ậ n chút vì tự nhiên là sẽ không k h á c h khí thẳng đến cái nào đó phương vị mà đi im thấy thế rất muốn đi ngăn cản nhưng cũng biết muốn đột phá cặt cùng Z é t dây dưa rất khó nếu như lại bỏ qua cái này phân thân như vậy tiêu hao cũng sẽ càng lớn được không bù mất thế là im dứt khoát cũng không động đậy nữa thật là lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới lại còn muốn đánh Z é t hiển nhiên đối im phân thân không kiên nhẫn ha ha rét lao sư không nên phàn nàn mà hiện tại chúng ta không giống trước đó như thế nhất định phải trông coi phi với lại đối im phân thân phương thức chiến đấu cũng thăm dò hiện tại hai đánh một vừa v ặ n báo một cái trước đó bị ngược mối thủ cắt ngược lại là một mặt nhẹ nhàng ha ha nói đúng trước đó thế nhưng là bị khi phụ thẳm rồi không khi dễ trở về sao được z rất đồng ý cắt lời nói thế là bắt đầu cùng cắt cùng một chỗ thu nhỏ vào đây phàm là im phân thân có bất kỳ động tác gì hai người liền sẽ cùng một chỗ nhào tới mà đổi thành một bên phi tìm được một cái rộng lớn v ư ơ n g tọa không sai đây chính là im chuyên môn chỗ ngồi empty thờ、dồn. vì cũng nghiêm túc trực tiếp một quyền đập đi lên bất quá tại năm đấm đụng phải vương tọa trước đó đột nhiên một cái tay dỗi ra đem năm đấm ngăn trở tựa hồ tại bảo hộ vương tọa ngay sau đó lại một cái im phảng phất từ vương tọa bên trong đi ra vì méo một chút đầu đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua đang bị cặt cùng rét vây quanh phân thân lại quay đầu dò xét cái này từ vương tọa đi ra im mặc dù hai cái im giống như lúc nhưng vì cảm giác lại sẽ không phạm sai lầm trước mắt cái này im chính là bản t h ể không thể nghi ngờ người rốt cục đi ra vì cơ hy hì, hì luôn luôn để phân thân chiến đấu có ý gì bản thề trực tiếp tham chiến tốt bao nhiêu bất quá vì giấc mộng của ta ngươi vẫn là để ta đánh bay a im lại mặt không biểu tình thoạt nhìn l ư ờ i n h á c cùng phi nói chuyện thon thon tay ngọc đối phi dối ra một giây sau vậy mà liền một trường đặt tại phi tim phanh vì tim bị đánh đến lom xuống sôi dưới phía sau lưng đều lồi ra một cái trở ấn đau quá có a vì kêu t h ả m một tiếng nhưng giữa tiếng kêu gào thê thảm vậy mà nghe không ra cảm rất đau ngược lại giống như là đ a n g cười cùng nay đồng thời vì tim đột nhiên cấp tốc n ú c ních bắt đầu vậy mà chủ động đem im bàn tay cô lấy im biên sắc một cái tay khác lập tức rút ra một bàn tay chính giữa phi đầu phi đầu lập tức hướng k h í a cạnh bay ra cổ bị kéo đến lao dài thoạt nhìn mười phần dọn người không biết còn tưởng rằng phi đầu rời đi cái cổ đâu bất quá phi động tắc cũng không chậm hai tay d ỗ i ra đem im quần lấy đầu gối trực tiếp t h ạ t tới im phần bụng im đeo đau một tiếng kém chút đem mật phun ra có thể thấy được phi cái này va chạm cực nặng phanh phanh phanh phanh i tiếp tục dùng đầu gối va chạm im lần này nôn cũng không phải mật mà làm máu tươi bất quá im phản ứng cũng nhanh cái k i a tự do tay nhanh lên đem phi đầu gối ngăn lại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà phi công kích còn không đình chỉ chỉ thấy phi đầu gối vừa thu lại toàn bộ chân lập tức trở nên mười phần mềm mại tùy tiện liền đem im hai chân c u ố n lấy sau đó dùng lực kéo một phát im lập tức mất đi trèo trống quẳng xuống đất lưu phi vững vàng ngăn chặn im đầu cũng tại lúc này thu hồi lại gõ mù gõ mù một phương bá chủ vương trung lưu phi lại mượn dùng đầu trở về q có tính cả viên đầu c u ố n quanh hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ không chút khách khi đối im đầu đập xuống ầm ầm hai người vị trí trực tiếp luôn xuống dưới hơn trăm mét im cả người đều đính vào đại hố đầu cũng bị l ư phi đầu đỉnh tiến vào trong đất cũng may phòng ngự đúng lúc không phải đầu đoán chừng tại chỗ nổ tung Giang giác. Giang giác. hai người đầu lẫn nhau đỉnh lấy ngoại phóng bật sổ sổ c ủ cường thế va chạm hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ cũng tại không ngừng trúng kích tím tia chớp màu đen rầm rầm như mưa rơi khiến cho toàn bộ z é t lai nạ đều đang run run y một cái khe từ hai người dưới thân vỡ ra với lại càng nứt càng lớn giang d ắ c mạ d i dại địa lại bị tại chỗ xé mở một đầu rộng ba mươi m to lớn hẻm núi hình thành z é t lai nạ đã nứt ra cái này trong n y mắt gờ giang lại nạ nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau triệt để nối liền với nhau ao ao ao. hai cái hải vực nước biển lẫn nhau bổ sung trong nháy mắt hình thành hai cái vòng xoáy khổng lồ với lại vòng xoáy càng lúc càng lớn toàn bộ thế giới nước biển phảng phất đều kích động tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất cả đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng cái này cũng quá kinh khủng z lại na lại bị hai người cho xé mở tiền lệ không riêng gì mạ dị nệ phỏ chiến đấu cũng bởi vậy bị ép gián đoạn thật vừa đúng lúc một cái vòng xoáy ngay tại khoảng cách mạ dị nệ phỏ vị trí không xa vòng xoáy càng lúc càng lớn đem lại bộ phận quân hạm cùng thuyền hải t ấ t cả đều quân bảo lúc này ai còn có tâm tư chiến đấu a tranh thủ thời gian cứu th lần phi đã thức tỉnh động tính này lần phi cùng im đang chiến đấu s ắ t nắm chặt nắm đấm sớm biết hắn liền không ở nơi này cùng ạ kệ nủ chu toàn trước đó cùng dỡ ối gạ bằng cùng đi mạ gì tốt bao nhiêu như thế liền có thể tận mắt thấy lần phi cùng im chiến đấu bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này mau để cho bẹ mạn bọn hắn đem z p h s t s r h à o mở xa một chút ạ kệ nủ cũng bị cảnh tượng như vậy khiếp sợ đến với lại hắn còn nghe được sạt lời nói trong lúc nhất thời nhịn không được kinh dị chiến đấu có thể đem z lai nạ x e mở thực lực như vậy tuyệt đối ở cái thế giới này đỉnh phong nhất im trên đỉnh phong còn có thể lý giải nhưng ngũ r ơ m phỉ vậy mà cũng đạt tới loại cảnh giới đó nếu như là thật vậy liền thật là đáng sợ lưỡi có lẽ thiên long nhân thống trị thật muốn tới đầu a cái này trong n y mắt ạ kẻ nụ tâm vậy mà sinh ra mọi mệnh cùng cô đơn hắn biết hắn thật khả năng bởi vậy để tiếng xấu muôn đời về sau lịch sử sẽ ghi chép hải quân nguyên xoài ạ kẻ nụ xạ c ả dù kỳ là từ bên ngoài kẻ xâm lược trung thực cho săn dù là kẻ xâm lược thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng chó săn vẫn như cũ đứng đội kẻ xâm lược đồng thời vì kẻ xâm lược chiến đấu đến cuối cùng một khắc đến lúc i a cái gọi là tuyệt đối chính nghĩa liền sẽ triệt để biến thành trò cười có lẽ sẻng ỗ cũ cùng tờ suzu trung tướng đồng dạng thanh danh rất thúi bởi vì bọn họ vì chính phủ thế giới phục vụ cả một đời nhưng bởi vì có hắn hạ kẹ nù đỉnh lấy tăng thêm sẻng ỗ cũ cùng tờ suzu trung tướng lớn tuổi có lẽ còn biết đạt được thông cảm cuối cùng vẫn là hắn hạ kẹ nù thụ nhất thương a bất quá đã lựa chọn con đường này hối hận cũng là vô dụng không đến cuối cùng một khắc ta sẽ không công tha với lại mũ dơm vì có lẽ vẫn bại đâu chương tám trăm tám mươi tám thích ngoan ngoan đi chết đi z lai nạ bị xé mở một đường vết rách nước biển kịch liệt d u n g chuyển động tinh lớn như vậy muốn không làm cho chú ý đều không được cho dù là giờ gì sở dộ xạ bên kia đều phát hiện nước biển biến hóa cách gần đó người tức thì bị cả kinh trận mắt h ố t mồm trên cao trên hòn đảo băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen còn có kinh đều t r ậ n tròn con mắt mặc dù bọn hắn thường thường cũng sẽ nói ai ai có được lực lượng hủy diệt thế giới nhưng thật muốn đem một hòn đảo đánh chìm cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được chớ nói chi là hủy hoại z lai nạ z lai nạ vừa rộng lại dày vừa d à i hòn đảo cùng z lai nạ quan hòn đ muốn hủy hoại z l a n a nhất định phải có vô thượng vĩ lực bây giờ sức mạnh to lớn như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt bao nhiêu người trơ mắt nhìn z l a n a bị tại chỗ xé mở một đạo hẻm núi thật có thể nói là là cực kỳ kinh người lực lượng như vậy nếu như đánh vào trên thân người đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn dưới dâu đen liền bị dọa đến toàn thân khẽ run dậy hắn cảm thấy nếu như hắn suy đoán không sai đây cũng là im cùng mũ dơm phì đang chiến đấu im không nói trước dù sao sống hơn tám trăm năm cùng thần cơ hồ không có khác nhau có lực lượng như vậy không gì đáng trách nhưng mũ dơm p ì cũng mới chín tuổi dựa vào cái gì có thể nắm giữ dạng này thực lực khủng bố lực lượng như vậy nếu như thuộc về hắn dâu đen vậy hắn đã sớm trở thành thế giới tri vương đáng chết nhóc mũ dơm hết thể đều là bởi vì ngươi nếu như không phải ngươi xuất hiện ta đường đường dâu đen làm sao có thể biến thành bối cảnh ta hận ngươi ta hận ngươi mũ dơm p h ì dâu đen nhịn không được chửi ấm lên tâm tính đã s ớ m sập hắn nghĩ tới trước đó nhiều lần cùng băng hải tặc mũ dơm giao chiến lại nhìn về phía z é t lai nạ thảm trạng trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy vô cùng hoảng sợ nếu như lúc trước mũ dơm p h ì cũng phát huy ra thực lực như vậy hắn băng hải tặc dâu đen đoán chừng đã sớm đoàn diệt mấy trăm lần bây giờ còn có thể tiếp tục tồn tại không thể không nói mười phần may mắn nhưng là dạng này biệt khuất còn sống để dâu đen mười phần khó chịu hắn mưu phản băng hải tặc dâu trắng là vì s ư n g bá biệt cả mà không phải muốn làm rùa đen rút đầu mà hắn hết thể mưu tính cùng cố gắng đều bởi vì băng hải tặc mũ dơm xuất hiện thất bại trong găng tấc cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận ha ha ha, ha. không hổ là đệ, đệ ta ạ sơ lại kiêu ngạo vô cùng nhìn thấy dâu đen dạng này sụt đổ tâm tình thư sướng vô cùng không hổ là vua hải tặc. Kinh k cũng là dâu đen nghe t chí được có gạ sở cùng bái. Im nhiêu hại, kinh cảm thán phản phất là đang dếu cận hắn bình thường lập tức thẹn quá hóa giận hắn không đối phó được ngũ d ơ m phi chẳng lẽ còn không đối phó được hai người này các ngươi đều cho lão tử đi chết đi ngũ dân phí lợi hại hơn nữa bây giờ lại không cách nào tới bảo vệ mình ca ca nếu như hắn biết mình ca ca chết rồi không biết có thể hay không sụp đổ rẽ hạ hạ hạ hạ ta kỳ vọng nhìn thấy hắn khóc ròng ròng ráng vẻ nguyên bản liền đen dâu đen tựa hồ bắt đầu hát hóa vậy mà biến thân vô lại hình cho thái phải biết dâu đen rất chán ghét viên này rác rời động vật trái cây dù là ngày bình thường cũng rèn luyện trái cây năng lực nhưng cực ít trước mặt người khác sử dụng bởi vì như vậy lộ ra hắn giống con chó chẳng qua hiện nay vậy mà không quan tâm biến thành chó đây là muốn liều mạng a tay trái rẽ mỹ rẽ mỹ nomi tay phải phụ họa phụ họa no mi ba loại trái cây năng lực tăng thêm hạ kỳ toàn bộ s ử x u ấ t hướng về ạ sở cùng kín đánh tới có bản lĩnh ngươi liền đến ạ sở cùng kín mặt mũi tràn đầy không sợ nhưng cũng không dám kinh thường tranh thủ thời gian l i ề u mạng c h u y ể n vận chỉ bất quá dâu đen không thấy được ạ sở trong mắt lộ ra một tia âm t à n hô hô hô in lại lần nữa đánh ra c ả gì hụ ổng đem phụ họa phụ họa no mi chế tạo thạch sư t ử công kích đánh nát ạ sơ bên này thì là xử suất nta một viên như mặt trời đồng dạng hỏa cầu khổng lồ trực tiếp đánh tới hướng dâu đen bất quá dâu đen căn bản không quản không để ý tại chỗ dùng ám h u y ệ t đạo đem chọn khỏa hỏa cầu nuốt xuống đồng thời hấp lực tiếp tục tăng cường vậy mà lại lần nữa đem ạ sở h ú t tới ạ sở thấy thế vội vàng rẫy r ù a bắt đầu một cái tay lại lưng chắp sau lưng sau đó không có chút nào n g o à i ý muốn cổ lại lần nữa bị dâu đen bắt lấy lần này dâu đen coi như lười nhác nhiều lời trực tiếp tăng lớn ngón tay lực lượng muốn làm trận bóp nát ạ sở cổ họng cũng may ạ sở cổ quấn quanh lấy b t sổ sổ cụ tạm thời đem cổ bảo vệ được nhưng dạng này là không giải quyết được vấn đề thật sự nếu không tránh thoắt dâu đen tay tuyệt đối sẽ chết dừng tay hắn đoán chừng không nghĩ tới ạ sở sẽ như vậy mà đơn giản bị bắt lại xem ra hắn đối ạ sở thực lực vẫn là đánh giá cao thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy ạ sở liền chết như vậy cũng tốt yếu như vậy thực lực cũng không xứng làm cái đồ lao đại con rể chỉ b ấ t quá n h ì ánh mắt lại thấy được ạ sở tiểu động tác trong lúc nhất thời vậy mà nhịn không được kinh ngạc viêm t h a c k i n h nếu như ngươi không nghĩ ta bóp chết ạ sở lời nói liền ngoan ngoan đường lúc đ í c h dễ hạ hạ hạ một trận chiến này cuối cùng vẫn là ta dâu đen thắng lợi dễ hạ hạ hạ một trận chiến này cuối cùng vẫn là ta dâu đen thắng lợi dẽ hạ hạ hạ dâu đen giật mình cảm giác dị vật nhập miệng chỉ bất quá vừa rồi miệng ha quá lớn ạ sơ xuất thủ lại đột nhiên căn bản không thời gian phản ứng dị vật đã sớm thuận cổ họng đã rơi vào trong bụng cái này trong n g y mắt dâu đen nghĩ tới điều gì lập tức trở nên hoảng sợ dị thường hắn vội vàng bỏ qua ạ sơ đưa tay đi móc cổ họng của mình ý đồ đem dị vật phun ra nhưng sớm đã không làm nên chuyện gì ạ sơ lại nằm trên mặt đất cười ha h a ha ha ha ha dâu đen mà san dễ típ tử kỳ của ngươi đã đến trừ phi ngươi có thể ăn bốn k h ả trái ác quỷ dâu đen lập tức lòng như cho ngội lồi ra hai mắt tràn ngập phẫn nộ ngươi dám n g ư ơ i dám n g ư ơ i rất khó giết chết nhưng ta ngươi nhất định phải chết n g ư ơ i chớ có trách ta không nói v õ đức n g ư ơ i sát hại thật thủ n g ư ơ i mưu đ ổ lao tra thủ n g ư ơ i hại chết nhiều hình đệ như vậy tỷ mùa thủ hôm nay ngươi cùng nhau h ò a lại ta rất sớm đã đem một viên trái ác quỷ thịt quả dấu ở trong t ú i quần chính là vì tại không cách nào đánh bại ngươi thời điểm ấm chết ngươi ngoan ngoan đi chết đi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i phanh dấu đen cả người trực tiếp nổ tung tại chỗ biến thành từng khối thịt nát đem hết thể đều nhìn ở trong mắt lập tức đối ạ sở nhiều hơn rất nhiều tán đồng cảm giác mặc dù cuối cùng g i ế t dâu đen có chút t â m hiểm nhưng so với đại thủ đền báo không từ thủ đoạn loại sự t ì n h này lộ ra không đáng giá nhắc tới hải tặc liền nên hung ác một điểm chương tám trăm tám mươi chín a sơ ta cuối cùng không cách nào quang minh chính đại đánh bại hắn chương tám trăm tám mươi chín a sơ ta cuối cùng không cách nào quang minh chính đại đánh bại hắn dâu đen đột nhiên bạo tạc mà chết để băng hải tặc dâu đen người tất cả giật mình bất quá bọn hắn cũng nghe đến ạ sơ lời nói trong lúc nhất thời đều ngây dại hoàn toàn nghĩ không ra bọn hắn muốn xưng bá biển cả thuyền trưởng cuối cùng lại bị cho ăn trái ác quỷ mà chết nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ kết cục như vậy đã sớm nhất định ban đầu ở cuộc chiến thượng đỉnh lúc dâu đen cũng bị cường cho ăn một viên trái ác quỷ nếu như không phải dâu đen thân thể đ ặ c dị đoán chừng đã sớm bạo t cả chết chuyện cho tới bây giờ dâu đen vận mệnh phảng phất bên trong ma chú bình thường căn bản trốn không thoát dạng này tử vong kết cục thời điểm chiến đấu phân tâm thật được không vì sợ tạ thanh n â m bên trong mang theo sắt ý song đao đột nhiên vùng về phía trước một cái vậy mà đem sĩ dịch chém ngang lưng một bên khác mắt cô cũng thừa cơm ộ t móng vuốt xuyên thấu tì giờ rỗ trái tim ạ cờ sẽ chết không nhắm mắt theo dâu đen Sì xi cùng tỉ dở d i chết đi băng hải tặc dâu đen những người khác cũng triệt để không có uy hiếp rất nhanh liền bị băng hải tặc dâu trắng tiêu diệt băng hải tặc dâu đen triệt để biến thành lịch sử ạ sờ c h ầ m c h ầ m vào dâu đen thịt nát nửa ngày cuối cùng thở dài nói ta cuối cùng không cách nào quang minh chính đại đánh bại hắn nhưng phí đang chờ trợ giúp của ta đại thù lại không thể không có báo ta chỉ có không từ thủ đoạn mắt cô vô vô ạ sờ bả vai an ủi ạ sờ ngươi không nên nản chí ngươi làm là đúng nếu như còn để tiệc còn sống không biết còn biết hại chết bao nhiêu h u n h đệ t h muội nói không chừng ngày nào một cái sơ sờ sẩy còn biết hại chết lao cha vô luận đều sẽ lựa chọn làm như vậy a sơ gật gật đầu rất nhanh nói sang chuyện khác chúng ta nhanh đi mạ gì đi phía bên kia khẳng định cần trợ giúp băng hải tặc dâu trắng cũng không chỉ hoãn tại hòn đảo triệt để rơi vào trong biển trước đó trước một bước mang theo thuyền hải tặc bay xuống mặt biển chỉ bất quá thuyền hải tặc vừa mới ổn định liền gặp không tưởng tượng được băng hải tặc đối phương liệt diễm môi đỏ hải tặc cờ đón gió tung bay băng hải tặc bị âm ộ m a sơ giật mình không nghĩ tới bọn hắn cúng tới không biết là địch là bạn không đợi bên này đặt câu hỏi bitmom cũng đã mang theo cả tạ cụ dị các loại một đám nhi nữ đứng ở đầu thuyền bắt đầu chủ động gọi hàng. là băng hải tặc dâu t r ắ n g a chúng ta cùng các ngươi đồng dạng cũng là đến đánh thiên long nhân bít mom t u é t ra miệng to như chậu máu cười nói n ỉ cả kiến lập cái kia cổ đại vương quốc ta cũng rất có hứng thú đã muốn đánh thiên long nhân làm sao có thể không có chúng ta băng hải tặc bì ở mùng đ ầ u các ngươi không cần phải lo lắng chúng ta sẽ không đối băng hải tặc mũ dơn xuất thủ a sơ mắt cô bọn hắn nghe vậy lại nhữ mày bít mom lời này làm sao có loại dấu đầu lòi đôi ý tứ bất quá tạm thời không cách nào phán đoán bít mom lời nói là thật là giả nếu như nhân ra nói đều là thật ngăn đón nhân ra cũng không tốt không bằng cũng làm người ta đi thôi đoán trừng cản cũng ngăn không được nếu như là tới đối phó phi đến lúc đó lại đánh chính là a sơ gật đầu nói tốt đã như vậy liền cùng đi bất quá nếu như các ngươi có bất hảo tâm tư đến lúc đó băng hải tặc dâu trắng sẽ làm đối thủ của các ngươi mà theo băng hải tặc bỉ ở mồm hành động thế giới dưới đất cũng biến thành càng thêm bận rộn saku cu cuối cùng không cách nào phán đoán bít mom hành động lần này mục đích chỉ bất quá saku cuối cùng không cách nào phán đoán b i t mom là địch hay bạn chỉ có thể dùng thân lợi nói trùng đem tin tức trước đưa ra ngoài mạ dị nệ phó bên này vệ mạng yên lặng đem gen gen như xi、si、cúc máy nhịn không được xuất ra t ẩ u t h u ố c hút một cái tay khác vẫn còn muốn không ngừng nổ xuống ứng phó tổ k ỳ cả công kích bitmom lúc đầu không có động tĩnh hiện tại lại đột nhiên đến đến cùng có chủ ý gì nhưng tuyệt đối không nên chuyện xấu a vẽ mãn nhịn không được lo lắng nếu như bitmom ngay từ đầu liền hành động hoặc làm ộ t mực bất động ngược lại là không có để cho người ta suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ chiến tranh đánh tới một nửa bitmom đột nhiên tới điều này không khỏi làm cho người hoài nghi bitmom là muốn ngư ông đắc lợi lại hoặc làm ụ c đích gì khác thật không thể không đề phòng a tóc đỏ a c á đủ tô kỳ các iso cùng giới thiệu cựu dịch tự nhiên cũng nghe đến gen gen n i ư xì nội dung trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau bitmom lúc này tới đến tột cùng làm sao đứng đội cũng không dễ phán đoán để cho người ta nhịn không được xoắn suýt bẽ mạn iso tiên sinh m ị hát còn có mũ dơm đại thuyền đoán các vị thuyền trưởng chúng ta tăng thêm tốc độ đánh hạ mạ gì nệ phò mặc kệ bitmom cái mục đích gì chỉ cần chúng ta có thể đưa ra tay liền không cần lo lắng đám người nghe vậy đều gật gật đầu tóc đỏ nói rất đúng chỉ cần bên này đưa ra tay bitmom coi như có mục đích gì cũng muốn cân nhắc một chút nếu như dám làm loạn bên này một đám người liền có thể đoàn diện băng hải tặc bị ở m ộ m hử chỉ bằng các ngươi chính nghĩa là bất bại các ngươi mơ tưởng công hãm chính nghĩa hải quân bản bộ hạ kẽ nù còn tại con vịt chết m ạ n h miệng Sát nhưng lại không cùng hạ kẽ nù nói nhảm trực tiếp tăng nhanh chuyển vận đánh cho hạ kẽ nù liên tục bại lui những người khác cũng nao h n h a o phát lực trong lúc nhất thời hải quân phương diện bị áp chế đến xít sao, sao xem ra thắng bại cũng chỉ là vấn đề thời gian hạ kẽ đã sớm không kiên nhẫn bên này chiến đấu đột nhiên một cái bộc phát to lớn chạm kích trực tiếp đem cụ rộ sạn đằng cùng tiểu bạch xổ dị chém ngang lưng sau đó cũng không chào hỏi một tiếng trực tiếp hướng mạ dì phương hướng chạy đi nơi này chiến đấu tương đối đê đoan hạc e t muốn đi mở mang kiến thức một chút cái kia kém chút đem sổ rồ đánh bại đầu chọc lão nhân đồng thời hắn cũng đối s ổ để các t ế có chút hứng thú nếu như có thể mà nói hắn muốn cùng đầu chọc lão nhân giao thủ một lần u i mị hạ ngươi s á t nhìn thấy hạc e t chạy nhanh như vậy trong lúc nhất thời nhịn không được khỏe miệng co giật mặc dù hạc e t là đang ngồi rét foster hao tới nhưng cũng không thuộc về băng hải tặc đỏ với lại hạc ed ra hỏa này luôn luôn là làm theo ý mình căn bản không có khả năng nghe theo xả sán bài bất quá xả lại nhẹ nhàng thở ra hát ạ nếu như đến mạ di dư giúp khẳng định lan phi hẳn là có thể cho phi bọn hắn chia sẻ một chút áp lực iso thấy thế cũng là hơi không kiên nhẫn hắn tới đây kỳ thật cũng là muốn kiềm chế một cái hải quân bất quá bây giờ mạ di dư tình hình chiến đấu làm cho người hiếu kỳ hắn muốn nhìn một chút chiến tranh tiến hành đến mức nào cho nên cũng muốn tranh thủ thời gian tiến đến bên kia chỉ bất quá giải hữu kịu dư không bằng giờ end chủ tốt như vậy đối phó vẫn là rất đáng ghét thế là iso cũng tăng cường công kích đừng nhìn giải u kịu dư rất mạnh trên thực tế m ọ gì m ọ gì no mi loại này hệ lọ gì a nhược điểm rất lớn đặc biệt là đối mặt cùng thuộc cường giả đứng đầu lúc. thường thường không có tác dụng quá lớn ý số mặc dù nhìn không thấy nhưng cũng thấy rất rõ ràng trực tiếp một loạt màu tím vòng sáng đánh tới trên trời một viên vân thạch khổng lồ liền đưa đến giải cứu giải c u đỉnh đầu giải cứu giải c u bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn tranh n ẽ nhưng hắn c ấ m ghét u n g tùng lại bị thiên thạch toàn d i ệ t trong l ự c h ổ ý số t h ừ a dịp giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu t i ả i cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứu giải cứ ỷ số trượng đao đi theo liền đâm tại giải ủ kiểu dịch trong trái tim giải ủ kiểu dịch thừa nhận thân thể sẽ rách kịch liệt đau nhức cảm nhận được trái tim nhảy lên dần dần chậm chạp sinh mệnh cũng tại dần dần trôi qua giờ khác này đúng là nhịn không được hoảng sợ không ta sẽ không chết ta nhất định sẽ không chết ta còn có thể sống chỉ cần im đại nhân tại ta vẫn như cũ có thể phục sinh ta còn không có trở thành người trên người còn không có trở thành trí cao vô thượng thiên long nhân quý tộc ta tại sao có thể chết lần thứ hai giải ủ kiểu dịch hữu điên cuồng gấm thét lại không ngăn cản được ỉ số chậm rãi rút ra trượng đao ỉ số vứt bỏ trên đao vết máu trên mặt lộ ra v ẻ tết i u ố i ạ dạng mạ kỳ ta vốn cho là ngươi là người tốt thẳng đến ngươi đem người phân ra đẳng cấp ngôn luận truyền đến trong thai của ta ta liền biết con mắt ta thật ngủ bất quá cũng không muộn hôm nay ta tự tay giết chết ngươi hy vọng kiếp sau ngươi có thể hiểu được bình đẳng cùng tự do đạo lý Vụt, đao và vỏ. trưởng mặt tràn trên mặt đất, chết mất đi sinh tức. Bất biết không lòng ngã sinh năng Giải giải giấu đao đầy để đã đi cam kiệu mũi kiệu ủ khả quá dịch dịch h số thàng đến g i ấ ủ kiệu diệt thi thể bị thiên thạch triệt để mang đi ý sô mới hồi phục tinh thần lại có lẽ im còn có thể đưa ngươi phục sinh bất quá im sợ là tự thân khó bảo toàn ngươi mơ tưởng sống thêm tới ý sô nói xong điều khiển trọng lực đem chính mình mang tới trên cao hướng về mạ d i ệ phương hướng bay đi mà theo g i ấ ủ kiệu diệt chết đi hải quân sĩ khí triệt để l à âm rất nhiều hải binh dứt khoát từ bỏ chống cự chỉ còn lại có ạ kẽ đủ tổ kỳ cắc ố ý ụ m bọn người không chịu chịu thua còn có lẽ kẻ mấy cái p ạ xỉ p h ị sợ tạ còn tại công tác ạ kẽ đủ biết đại thế đã mất trong lúc nhất thời vậy mà lòng như cho ngội bất quá hắn vẫn là hy vọng nhìn thấy một khắc cuối cùng vạn nhất mũ dơm vì không phải im đối thủ như vậy chính phủ thế giới còn có thể tiếp tục t h ố n g trị hắn vẫn là có chuyển bại thành thắng khả năng cho nên hiện tại muốn làm liền tiếp tục chống đỡ dù là chỉ còn lại có tầm hai ba người cũng muốn chống đỡ mà ạ dì bên này toàn bộ chiến trường đều an t ĩ n h lại tất cả mọi người lẳng lặng nhìn bị kéo ra tới hẻm núi cả đám đều nhịn không được nuốt nước miếng cho dù là cái đồ loại này không sợ trời không sợ đất người cũng là có chút đau răng rét lại nạ rộng bao nhiêu nhiều giày trên thực tế không ai có thể cho ra một cái cụ thể khái niệm bất quá tại mọi người trong nhận thức biết rét lại nạ tựa như là thế giới xương sống đồng dạng cơ hội là không cách nào hủy diệt cho dù là đã từng đệ nhất thế giới dâu trắng tới đoán chừng nện đến tay gãy cũng nện không ra rét lại nạ thế nhưng là bây giờ trái cây thức tỉnh mũ rơm phỉ c ù n g im vẹn vẹn đầu đôi bính rét lại nạ liền biến thành cái dạng này nếu như hai người chiến lược toàn bộ triển khai rét lại nạ đoán chừng sẽ không còn tồn tại a loại sự tình này n g ấ m lại đã cảm thấy đáng sợ ai ôi thực lực quả nhiên tăng lên nhiều lắm phí lần này hẳn là có hy vọng thắng cắt lại đối với cái này hết sức hài lòng chỉ cần có thể đánh thắng im, z lại nạ sẽ bị hư hao cái dạng gì đều được ngược lại cái thế giới này chỉ có thiên long nhân ở tại z lại nạ những người khác tất cả đều tại trên hòn đảo ở lại cho nên z lại nạ có tồn tại hay không đều như thế với lại cứ như vậy gờ r ă n g lại nạ trước sau thông suốt chưa chắc không phải một chuyện tốt nói đúng lần này có thể yên tâm z cũng thật cao hứng chúng ta nhanh lên đem cái này phân thân đánh chết sau đó liền có thể nghỉ ngơi ta bộ xương giả này cũng không thể thời gian dài dày vỏ không phải thế nhưng là sẽ tồn thọ Úc, vậy chúng ta tăng tốc Các đáp đang định đáp lại, lại đột nhiên sửng lại, lại sốt một chút, đoá ộ t trên nhiên ngẩn nhìn phía đầu về a c p h t cây ngấm mây tại thế giới mới hải vực ngọc ra nước biển vọt thẳng đến ngàn mét phía trên hình tượng cực kỳ khủng bố cái tia mũ r ơ m đồng dạng đĩa bay lại tại làm l o ạ n thật đáng sợ cái này nếu là hí l á i n ỡ bên trong quốc gia nào tuyệt đối là trực tiếp d i ệ t quốc cái tia đến chết bao nhiêu người à lần này cũng bị minh vương đỡ được sao vì cái gì ta có dự cảm không tốt quân cách mạng binh sĩ nghị luận ở mỹ cả đám đều bị kịch liệt như vậy bạo tạc hù dọa với lại tâm bên trong nhịn không được lo lắng không nói cái này chùm sáng oanh kích có không có đánh trúng quốc gia nào liền nói tạo ra siêu cấp b i ể n động liền đầy đủ để tới gần quốc gia gặp to lớn hai nạn thậm chí diệt quốc đều không nói chơi â cái hướng kia là U các phán đoán một cái phương hướng cùng khoảng cách đoán đại khái ra bạo tạc điểm vị trí lập tức nhẹ nhàng thở ra những người khác nghe được cắt lời nói cũng là nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán còn tốt còn tốt mặc dù không biết vừa rồi đĩa bay nhắm ngay cái nào tòa đảo nhưng bị cắt một kiếm đánh vạt ra về sau t r ú n g sáng đánh vào không người hòn đảo tu há d ợ n tu há d ợ n trước đó là ạ kẹ n ủ cùng ạ kỳ d ì quyết đấu hòn đảo sớm đã biến thành băng hòa đảo hẳn là không người ở lại nếu như ai vừa lúc ở cái kia phiến hải vực vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo về phần giờ dị sợ xạ mặc dù cách tương đối gần nhưng khoảng cách như vậy cũng đầy đ nên vấn đề không lớn z lao sư im phân thân một mình ngươi đánh ta tới đối phó đ ĩ a bay c ặ t nói xong trực tiếp liền mở ra lôi trì đem chọn cái đĩa bay bao vây lại bất quá cái này đĩa bay là thật không nhỏ lôi trì nhất định phải rất đại tài đi đây đối với c ặ t tới nói tiêu hao tuyệt đối rất lớn chỉ có thể nghĩ biện pháp nhanh lên giải quyết mới tốt z một mươi phân bất đắc dĩ ai nha ta còn muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái đâu hiện tại làm sao biến thành ta một người đánh im phân thân đây không phải dậy v ò ta bộ xương già này mà nói là nói như vậy nhưng z khỏe miệng lại mang theo ý cười im p â n thân ngẩng đầu nhìn lôi trì một chút sắc mặt â m trầm đến đáng sợ đoán chừng im là muốn mượn dùng một chiêu này đến chọc giận phì khiến cho phì bắt đầu nôn nóng dạng này liền có thể gia tăng mấy thành phần thắng chỉ bất quá im không nghĩ tới cắt phản ứng như vậy cấp tốc lập tức liền làm ra h ư n g đối một chiêu này xem như thất bại bây giờ đĩa bay tại trong lôi trì tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quấy nhiêu mà không cách nào điều khiển đáng chết c ạ t ta trước hết giết mũ dâm phì về sau lại giết ngươi im phân thân tức h ồ n hển mắm to ha, ha ha ha xem ra ngươi đĩa bay quyền khống chế bị cắt cho gãy mất không thể không nói cắt làm được tốt đã như vậy ta bộ xương giả này phải cố gắng mới được cũng không thể cho cả ặ cản trở rét cười hết sức vui vẻ lời của hai người cũng bị những người khác nghe đi mọi người càng là thật dài thở p h à o một cái chương 891. t i số đ ạ i thúc ngươi làm sao cũng tới đoạt đối thủ của ta a chương 891. t i số đ ạ i thúc ngươi làm sao cũng tới đoạt đối thủ của ta a chỉ cần cái này đĩa bay đừng làm loạn mọi người liền có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu không phải luôn lo lắng đĩa bay sẽ oanh tạc quốc gia của mình cái này lo lắng đề phòng căn bản là không có cách chiến thắng đ ị c h nhân Bá. Sản d một giây sau liền ngăn ở ảo kỳ d ì trước mặt một cước đá ra lôi trụ đem tóc vàng lao nhân bớt lui ảo kỳ d ì thay người sán d ì chiến ý chăn đầy vừa rồi về điểm thời gian này để vết thương ở chân của hắn tạm thời đạt được khống chế mặc dù có thể chiến đấu thời gian không dài nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể tại còn thừa thời điểm đánh bại đối thủ ảo kỳ di rất bất đắc dĩ bất quá vẫn là đem đối thủ trả lại cho s à n g i dù sao trước đó đã nói xong với lại hắn cùng tóc vàng lao nhân đánh đường này mặc dù không đến mức bị thua nhưng cũng không thể chiếm thượng phong muốn đánh bại tóc vàng lao nhân thật đúng là không dễ dàng cho nên còn không bằng để sản di tiếp tục đánh coi như sản di đánh không thắng cũng có thể đem tóc vàng lao nhân tiêu hao một đợt về phần hai người liên thủ chiến đấu ạ kỳ gì cũng không phải là không nghĩ nhưng nhìn ra sản di loại kia làm cho người ta không nói được lời nào lòng tự trọng cho nên vẫn là tính toán bất q u ả ạ kỳ gì cũng không phải làm nhìn xem mà là muốn cho những người khác hỗ trợ vừa vặn lúc này nhìn thấy tiểu ba bị tiểu gặp một quyền nệ bay t h u ậ t nhìn có chút chật vật thế là ạ kỳ di mở miệm hỏi thăm t i ể u ca cần giút một tay không tiểu ba quả quyết lắc đầu Ta thế nhưng lúc à là là vua hải tạc thuyền viên, chỉ là giờ en chỗ ta vẫn thuyền nguyên quân tiểu tiểu ta ba nữa hải chỉ chỗ thể đánh bại, không nhọc hải hỗ hướng phong h giờ bại, đại Nói lại đi. tạc tướng trợ. có n xong, lần n gặp kỳ n nhúng, nhúng bay, đã nhân ra không vui, hắn tự nhiên g bay, ra đã vui, tự ũ này g không người sẽ thủ n đi đoạt đối thủ của người ta. của Lúc này lại nhìn thấy g i ả n gỗ bị nhỏ xẻn gỗ cụ đạp một cước thậm chí còn trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại trên mặt rất rõ ràng in dấu dày so vừa rồi tiểu ba còn thảm thế là ạ kỳ dĩ lại thiện ý muốn giúp đỡ sẽ thôi miên tiểu ca cần giúp một tay không dàn gỗ vậy mà cũng lắc đầu Ta thế nhưng là v u a hải h tặc trên t u y ề n miên thôi sau ư làm s o tạo lại bại cái người cải bị một đánh đ â Cho cần không hỗ nên ta không cần hỗ trợ, ạ kỳ gì t i ê n sinh ngươi người, đi giúp người ra. Nói xong, đi giúp khác ra. lại h ư ớ nhìn g n ỏ sẻn đánh gỗ g cụ tới. Về sau, ạ kỳ gì lại h ì n thấy ở sộp bị tiểu dâu trắng đẻ xuống đất ma sát chính là muốn hỗ trợ đâu lại nhìn thấy ở sộp lường tới ý của ánh mắt kia tựa như là ngươi dám nhúng tay thử một cái để ạ kỳ gì ngạnh xinh xinh dừng bước lại ạ kỳ gì rất bất đắc dĩ hắn vốn là rất lời khó được muốn xuất thủ hỗ trợ lại liên tiếp bị cự tuyệt lần này cũng không phải hắn muốn lười biếng mà là không thể không rảnh rỗi nhìn lại một chút những người khác vợ dọc đối tiểu tóc đỏ p h ơ giả chỉ đối nhỏ b i t m bom chỉ c ả giả kỳ đối nhỏ cái đồ mạ gì đối tiểu rô rơ t ạ xị ghi đối tiểu rẽ phi gì bệ đối nhỏ rô dây ô i c đối nhỏ à kẻ đủ gạ bằng đối nhỏ kỳ dị toàn í dò đối nhỏ kỳ t o bộ chiến trường gọi là cái náo nhiệt về phần c ô nạ saki bù c á i ngoại trừ nhỏ hạ kẽ cùng nhỏ nữ đế đã bị hắn đánh nã g bên ngoài cái khác đều bị nằm cái quân trường chia cắt và không ta cho ai hỗ trợ đánh gọ dầu xảy a kỳ di nhìn thấy tất cả mọi người đang đánh mình cũng không tiện nhản rỗi nhưng cũng không bỏ xuống được mặt đi đánh tạm bình cho nên ánh mắt tự nhiên nhìn về phía cái khác gọ rộng sầy nhìn thấy lò đối đầu dâu cá chê lão nhân có chút cố hết sức thế là động nhúng tay tâm tư chỉ bất quá không đợi hắn xuất thủ một cái bóng đen liền mượi phần đột một nhảy vào chiến trường sau đó trực tiếp liền đem lò đối thủ đoạt nhưng gặp bóng đen này c ơ một thanh đại hát đao không phải hạ kẹt còn có thể là ai lò mặt đều đen uy hạ kẹt đương ra ngươi quá mức ngươi làm sao đoạt đối thủ của ta hạ kẹt cũng không quay đầu, ta lúc đầu muốn cùng xô để người nắm g i đánh nhưng không nghĩ tới người kia đã bại bởi dầu ngọa xô xô không có đối thủ ta tự nhiên muốn tìm kiếm cái khác đối thủ vừa vặn ngươi đánh không lại cái này dâu cá chê lao đầu ta đây là cứu đ ư ớ n g ngươi ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đánh không lại lao đầu này ta hai con mắt đều thấy được hạ kẽ khó được nhiều l ờ i như vậy với lại trả lời chững chạc bằng hoàng để lo nhịn không được nghiến răng n g h i ế n lợi bất quá hạ kẽ căn bản không quản lò nghĩ như thế nào trực tiếp vung đao đối đầu dâu cá chê lao nhân đem dâu cá chê lao nhân đánh cho liên tục bại lui căn bản không có lò nhúng tay chỗ trống uy n g ư ơ i cái tên này thì phu ngươi liền để hắn một cái mà lo lời nói bị xa xa vợn nạ đánh gãy nhìn thấy vợn nạ một mặt khẩn cầu lò chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này hừ xem ở tợ dân ạ trên mặt lao nhân này tặng cho ngươi lò nói xong trực tiếp xoay người đi hướng dậy du bên kia đi đến những cái kia bạ xỉ phìt sợ tạ dám vây quanh hắn lao bà hắn đã sớm khó chịu vừa v ặ n hiện tại dành tay đi đem những cái kia bạ xỉ phìt sợ tạ tất cả đều biến thành sát v ụ hạ cái lại là xứng sở con mắt liếc nhìn tợ dân ạ hắn không hiểu rõ cái này cùng cái k i a u linh thiếu nữ có quan hệ gì ạ kỵ dị nhìn thấy bên này không đùa trong lúc nhất thời cũng không biết muốn giút người nào đang tại lúc này lại là một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập vào s ả n dị cùng tóc vàng lao nhân ở giữa theo s á t mà đến là một khối vẫn thạch khổng lồ thẳng đến tóc vàng lao nhân mà đi i s o giá hỏa này thế nào tới nhanh như vậy ạ kỳ di nhịn không được kinh ngạc quả nhiên hải quân trở thành t h a i h o ạ tóc vàng lao nhân sắc mặt rất khó coi nâng lên một c ư ớ c liền đem thiên thạch đá nát mắt mang hung quang c h ầ m c h ầ m vào i s o hận không thể đem i s o xé nát bất quá đáng tiếc là i s o nhìn không thấy tóc vàng lao nhân ánh mắt lại hùng cũng vô dụng trước kia gọ dù s chỉ lo lắng hải quân sẽ đứng ở chính phủ thế giới mặt đối lập cho nên một mực tại hạn chế hải quân phát triển bây giờ quả nhiên lo lắng trở thành sự thật tại dạ kẹo đại bí bảo cho hấp thụ ánh sáng lúc ý số gia hỏa này dẫn đầu phản loạn khiến cho rất nhiều hải binh nhìn về phía quân cách mạng bây giờ trái lại đánh chính phủ thế giới cái này mù loà quả thật nên chết uy ý, ý số đ ạ i thúc ngươi làm sao cũng tới đoạt đối thủ của ta a sản dị càng thêm bất mãn n g ư ơ i trẻ tuổi bây giờ không phải là lúc quyết đấu mà là chiến tranh ý số lại không có ý định chiều theo sản dị ý nghĩ chúng ta càng là sớm một bước đánh bại cường địch liền có thể sớm một bước dành tay trợ giúp những người khác giảm bớt không cần thiết thương vong cho nên ta chủ trương hai người liên thủ đối địch đương nhiên nếu như ngươi không n g u y ệ n ý chính ta một người đánh cũng đi sàn dì Y sổ cũng sẽ không cùng sàn dì nhiều lời trực tiếp liền là một chiêu trọng lực h ổ phát hướng tóc vàng l ã o nhân tóc vàng l ã o nhân mặc dù hận không thể đánh chết y sổ nhưng cũng biết y sổ không được tốt đối phó cho nên vẫn là hết sức cẩn thận ứng phó đối mặt chạm mặt tới trọng lực h ổ c h ắ n g kích không có lựa chọn cứng rắn mà là lựa chọn né tránh mà y sổ thì thừa cơ s ô n g lên t r ư ở n g đao nhanh trong múa đem tóc vàng l ã o nhân đánh cho không cách nào hoàn thủ sàn dì thấy thế cũng rất bất đắc dĩ đành phải cũng gia nhập chiến đấu lựa chọn cùng ỷ sổ liên thủ đối địch mặc dù đối ỷ sổ Bất biết quá nhưng cũng biết vị này người vị mũ đ ạ i thúc kỳ h cho không phí ô n quên, nên vẫn là không cần lãng g tốt là di nhìn viên vĩnh viên biết đại. Giờ giặc ổng, các người vĩnh không biết đại. không thần cường、đại. Trường gồng, không biết thần cường đại. À, kỳ các h ì n thấy ỷ s ổ đoạt sản dì đối thủ sản d ì lại bất lực phản đối trong lúc nhất thời nhịn không được ảo não sớm biết hắn cũng giống ỷ s ổ dạng này không cùng sản d ì thương lượng nhiều như vậy trực tiếp nhúng tay chiến đấu liền tốt không phải cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng ngay cả cái đối thủ đều không có tất cả mọi người đang chiến đấu mà hắn lại thẳng tắp đứng ở nơi đó rất lúng túng a Ả kỳ di lại đánh giá một vòng chiến trường cuối cùng đằng không mà lên trực tiếp từ sau móc lốp kích tóc xoăn trắng lao nhân tóc xoăn trắng lao nhân giật mình vội vàng trở lại phòng ngự nhưng bảo vệ tốt đằng sau không phòng được phía trước giờ dạ cổng thừa cơ đánh ra hai đạo phong nhận chính giữa tóc xoăn trắng lao nhân bà vai trong lúc nhất thời tóc xoăn trắng lao nhân trên thân máu me đầm địa thoạt nhìn thê thảm vô cùng cái kia trên bờ vai vết thương rất sâu thậm chí đều có thể nhìn thấy sương cốt nếu như không phải hắn đúng lúc phòng ngự đoàn trừng trực tiếp chết thủ lĩnh ta tới cho ngươi hỗ trợ ạ kỳ di lúc này mới lên tiếng ha, ha, ha, ha. ta bị lao ra hỏa này c u ố n lấy phiền chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt hắn giờ dạ gồng cũng sẽ không giống mũ rơm đoàn những người tuổi trẻ kia đồng dạng hành động theo cảm tính mà là hy vọng tốc chiến tốc thắng đừng nói là ảo kỳ gì nhúng tay chiến đấu hà nước gì tất cả mọi người đến quần đấu tóc xoăn trắng lao nhân chiến đấu càng sớm kết thúc thương vong liền sẽ càng nhỏ chiến tranh là vì lấy được thắng lợi mà không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu làm thủ lĩnh hắn nhất định phải minh bạch đ i ể m này tóc xoăn trắng lao nhân bị g i dạ gồng cùng ảo kỳ di một chiếc một sau vây quanh trong lúc nhất thời sắc mặt đen chìm vô cùng bản thân đối mặt giờ dạ Tuyệt ta. Ta ạ kỳ dị、si、nói xong lập tức chế tác hai thanh băng kiếm bằng vào cao siêu kiếm thuật đem tóc xoăn trắng lao nhân quải trượng công kích toàn bộ đoàn lấy mà giờ dạ gồng dứt khoát chế tạo ra che khuất bầu trời vòi rồng không ngừng mà tập kích quay dối tóc xoăn trắng lao nhân hai người thực lực đúng là biện cả đ ỉ n h tiêm hợp lực công kích đến dù là tóc xoăn trắng lao nhân bộc phát cũng không có chiếm được chỗ t ố t gì theo thời gian c h u y ể n rời tóc xoăn trắng lao nhân dần dần thể lực chống đỡ hết nổi bắt đầu không cách nào đuổi theo ạ kỳ di kiếm nhanh trung pi là lớn tuổi mà ạ kỳ di chính vào trắng n h i ê n ai ưu ai kém vừa xem hiểu ngay bây giờ nhìn thấy tóc xoăn trắng lao nhân kiệt lực ạ kỳ di lập tức bắt lấy chiến cơ trực tiếp tăng lên tốc độ công kích đánh cho tóc xo một cô manh liệt hàn khí đem tóc xoăn trắng lao nhân bao trùm tóc xoăn trắng lao nhân ám đạo không tốt cũng đã không còn kịp rồi một giây sau liền đông lạnh trở thành băng đ i ê u bất quá cũng may tóc xoăn trắng lao nhân coi như cường hãn trên người bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ lập tức đem khối băng chân vỡ còn đến không kịp có động tác kế tiếp phía sau đột nhiên một trận nói h nói h hắn bật s ổ sổ, sổ cụ phòng ngự vậy mà trong nháy mắt bị phá một cái giống như là lòng chảo đồng dạng tay mang theo bén nhọn phong nhận xuyên thủng bộ ngực của hắn mà la lẳng lặng nhìn tóc xoăn trắng lao nhân quần c u ộ n đổ máu phía sau lưng phảng phất tại nhìn một người chết giờ dạ gồng cùng ảo k ỳ dì hết sức ăn ý cho nên hai người hợp tác d ư ớ i mới có thể để tóc xoăn trắng lao nhân nhanh như vậy rơi vào hạ p h ò n g tại ảo k ỳ dì đông cứng tóc xoăn trắng lao nhân lúc giờ dạ gồng đã thấy cơ hội thắng cho nên không chút do dự một c h i ề u lòng trào quyền đánh lén tóc xoăn trắng lao nhân căn bản không phòng được cuộc chiến đấu này thắng bại đã định người thua với lại các ngươi thiên long nhân chính phủ thế giới cũng sẽ thua đáng tiếc ngươi không thấy được giờ dạ gồng mở miệm bổ một đao ha ha ha ha ta sớm đã là chết qua một lần người. cho nên chết không có gì đáng tiếc nhưng là ngươi cho rằng con của ngươi thật có thể đánh bại im đại nhân sao giờ dạ gồng các ngươi vĩnh viễn không biết thần cường đại các ngươi nhất định sẽ thua chỉ tiếp ta nhìn không thấy thật sự là thật là đáng tiếc ha ha ha ha tóc xoăn trắng lao nhân đ i ê n cuồng cười ha hả n g ư ơ i sai vì nhất định sẽ thắng giờ dạ gồng mới sẽ không bởi vì tóc xoăn trắng lời của lão nhân mà có bất kỳ dao động hắn tin tưởng vững chắc vì có thể thủ thắng im là thần lại như thế nào d chi nhất tộc bản thân liền là diện thần giả mà ở đây d chi nhất tộc cũng không ngừng phi một cái cũng không tin im có thể còn sống tóc xoăn trắng lao nhân nhìn thấy giờ dạ gồng như thế cũng chỉ có thể bất đắc di t h ở dài bất quá hắn tin tưởng chủ nhân của hắn nhất định sẽ không thua chỉ cần một trận chiến n à y thắng hắn vẫn như cũ sẽ bị chủ nhân phục sinh tóc xoăn trắng lao nhân chết gọn r ộ p g xây mất đi một cái mà theo tóc xoăn trắng lao nhân chết chính phủ thế giới một phương này sớm đã không có sĩ khí có thể nói từng cái binh sĩ cùng quan tướng đã sớm bị đánh ngã chỉ còn lại có giờ en trổ cùng họa sĩ phình sợ tạ tại ngoan cố chống lại quân cách mạng đám binh sĩ cũng lập tức lui ra chiến trường đem sân bãi tặng cho các vị các đại lão cao đoan chiến đấu không phải binh sĩ có thể nhúng tay tùy tiện tới gần tuyệt đối sẽ bị dư ba đánh chết mắt thấy chiến tranh sắp lấy được thắng lợi lại chết như vậy cũng quá loan cụ giản chúng ta đi giúp các vị quân trưởng giờ dạ gồng lập tức truyền đạt kế tiếp mệnh lệnh đó là tự nhiên ạ kỳ dị thoạt nhìn lười biếng trên thực tế trong lòng chính nghĩa nhưng như cũng lửa nóng lúc này có thể nói là mười phần tích cực dù là không có g i dạ gồng mệnh lệnh h ắ n cũng sẽ chủ động hỗ trợ sau đó hai cái cường giả đỉnh cao n h ú n tay quân trưởng nhóm cùng năm cái cộ nạ sẽ kỳ bù cái chiến đấu. không đến một phút chiến đấu liền triệt để kết thúc lấy saki bủ cài là nguyên mẫu giờ en c h ộ m ặ c dù rất mạnh nhưng giờ dạ gồng cùng ảo kỳ gì mạnh hơn tăng thêm là lấy nhiều đ á n h ít trong thời gian ngắn thủ thắng là tất nhiên bất quá mấy cái quân trưởng lại đối giờ dạ gồng cùng ảo kỳ gì tràn ngập án nhậm chất nguyên bản đây cũng là thuộc về bọn hắn quân trưởng công lao lại bị hai cái này đại lao nhẹ nhàng đoạn hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không thể nói cái gì bởi vì thủ lĩnh yêu cầu phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu không có cách quân trưởng nhóm chỉ có thể đem khí rơi tại còn lại và xỉ phỉ sợ tạ trên đầu ha, ha ha ha ha ha im đến đánh ta a vì tiếng cười còn tại tràn ngập toàn bộ chiến trường từ trước đó sẽ nát rét lai nạ về sau hắn cùng im chiến đấu liền càng thêm kịch liệt cùng cháy bỏng im vẫn là trước sau như một c ư ờ n g đại tốc độ nhanh đến để cho người ta nhìn không thấy mỗi lần lách mình đã đến phì sau lưng với lại im lực lượng cũng thập phần c ư ờ n g đại dù là phì thực lực đạt được tăng cường nhưng như cũ có thể nhẹ nhàng đem l phì đánh ra màu đến bất quá phì cũng là khiêm đánh mấy lần ba phiên xuống tới sừng sốt vết thương nhẹ không ngừng trọng thương không có để im mười phần phì muộn chương tám trăm chín mươi ba trái cây thất tỉnh tuy tâm sở dục phương thức chiến đấu chương tám trăm chín mươi ba trái cây thất tỉnh t mù, mù,、no so、vì、so、mù, mù phần phần. thân thể đột nhiên bành trướng trong nháy mắt biến thành một cái hơn hai mươi m tự nhân hiện tại h ì cũng không cần hướng trong thân thể thổi hơi mà là giảng cứu một cái tùy tâm sử dụng thân thể muốn đại liền lớn muốn nhỏ liền nhỏ muốn mềm liền mềm muốn cứng rắn liền cứng rắn là thực là còn cũng là đều xem phỉ nghĩ như thế nào g ọ mù g ọ mù no mi sau khi thức tỉnh vì cái gì nói mười phần làm loạn bởi vì hoàn toàn là không giảng đạo lý tự do hình thái chính như phỉ nói hắn muốn làm gì liền có thể làm đến cự nhân s ú n g máy phỉ đỉnh lấy cự nhân thân thể hai tay quấn quanh lấy hạ kỳ điên cuồng đánh tới hương im nắm đấm còn chưa tới im trước mặt quyền phong cùng hạ ủ sổ cụ trực tiếp nổ tung không khí phảng phất đều bị trong nháy mắt xé nát h ử điều trùng tiểu kỹ im ngoài miệng m i ệ n thị trong lòng lại nhấc lên một vạn điểm tinh thần chỉ thấy hai tay của hắn hướng lên k h i trống vậy mà hình thành một cái lồng phòng ngự ngạnh sinh sinh chống đỡ lít nha lít nhít cự nhân nằm đấm chỉ bất quá vì năm đấm lực phá hoại quá lớn im đứng yên mặt đất tại chỗ nổ nát vụn với lại theo vì không ngừng công kích mặt đất cũng tại không ngừng hạ xuống cuối cùng một q u y ề n xuống tới lúc một cái hố sâu trực tiếp hình thành nước biển lập tức chạy ngược nhờ hố sau đó hướng về trên cao sông ra một đạo cự đại của nước im lại thừa cơ biến mất lại xuất hiện lúc đã đến cự nhân vì mặt to trước mặt thon thon tay ngọc nhắm ngay vì c á n mũi đi chết im nhịn không được nổi giận g ầ m ngay vì cánh mũi đi chết im nhịn không đ ợ c nổi giận ngầm lên một tiếng t ê n bàn tay buộc phát một cô đã kích cường l n đột n h với lại người còn tại im phía dưới gõ mù gõ mù một cự nhân chi thủ vì đột nhiên hướng im đưa tay cao su bàn tay cũng trong nháy mắt bành trướng thành cự nhân bàn tay tùy tiện liền đem im bắt lấy sau đó đôi đang tại phun nước hố sâu đập tới im còn có chút mộng nha đây cũng quá tùy tâm sử dụng vì một hồi biển lớn một hồi thu nhỏ phản phát hoàn toàn không cần để ý kỹ năng thời gian cung đồ để cho người ta không biết như thế nào cho phải im bị nệ đến trong cuộc nước bất quá im cũng không sợ nước biển rất nhanh liền xông ra c u ộ nước sắt mặt đất phi hành còn không có khóa chặt p h chỗ vì lại đã đến im phía trước kỳ hỉ tới gần mặt đất thế nhưng là rất nguy hiểm nha nói xong hai tay đột nhiên một c h ả o mặt đất mặt đất vậy mà biến thành cao su bị hai tay nhấc lên trái cây sau khi t h ứ c tỉnh có thể ảnh hưởng đến mọi vật mặt đất bị cao su hóa im vừa vặn cách mặt đất rất gần lập tức bị mặt đất cao su còn lấy vừa muốn tránh thoát lại bị phì một cái cây thân hai người lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ để im có dự cảm không tốt quả nhiên một giây sau một đôi cao su quyển đầu điên cùng rơi xuống gõ mù gõ mù nhất bá vương x u n g máy ưỡ vì cưới t ạ i im trên thân nắm đấm điên cùng đập hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không cần tiền c h u y ể n vận im cũng không có cách tranh thủ thời gian dùng bật sổ sổ cụ bảo vệ được đầu hai tay cũng lập tức tránh thoát mặt đất cao su che lại lồng ngực cùng cổ nhưng là phí nắm đấm lực phá hoại mười phần trong lúc nhất thời đánh cho im có chút đầu váng mắt hoa d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m rầm theo phí một quyền lại một quyền mặt đất lại lần nữa sụp đổ xuống bất quá bao trùm im tầng kia mặt đất cao su lại hoàn hảo không chút tổn hại mang theo im cùng phí hướng về mặt đất ham x u n dưới không bao lâu ré to lớn cột nước cũng lập tức đem hai người xông lên trên cao im t h ử cơ phản thủ vì công một đôi tay không chống chọi l phì nằm đấm một cốc hung h ă n g đá vào l phì trên bụng chỉ bất quá phì bụng lại đột nhiên hóa lỏng trở nên dấu tuyết im một c ư ớ c vậy mà xuyên qua phì bụng lúc này phí bụng nhưng lại một lần nữa ngưng tụ vỏ cao su ra thật chặt đem im chân bụng c u ầ lấy ha ha ha ha ha ha bắt lại ngươi nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu phí lộ ra nụ cười thật to một đầu trực tiếp đôi đến im trên trán trong nháy mắt đem im đâm đến hoa mắt vắng đầu bất quá im cũng kịp phản ứng một quyền nện tại p ì tim lập tức đem p ì tim đánh ra một cái lom xuống phía sau lưng đều l ồ i ra một cái quyền ấn vì cũng bởi vậy phun một m ũ máu h i ệ n nhiên một quyền này đối thương tổn của hắn không nhỏ chỉ là im chân bị phi bụng chăm chú c ủ a lấy căn bản là không có cách tránh thoát vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ lúc này hoàn toàn không phát huy được tác dụng chỉ có thể cùng phi mặt đối mặt quyền quyền đến thịt liền xem ai có thể chống đỡ lúc này mà g ì cái khác chiến đấu còn đang tiến hành có quân trưởng nhóm gia nhập v ạ sĩ phị sợ ta bị cấp tốc tiêu diệt ngũ rơm nhóm không ít người cũng nhàn rỗi bắt đầu quan sát cái khác đồng bạn chiến đấu không phải là không muốn nhúng tay hỗ trợ mà là như vậy cao đoàn chiến cuộc không phải ai cũng có thể tùy tiện nhúng tay Tạ sĩ cẩn thận a sợ mù kẹ cùng hí nạ chủ yếu chú ý tạ xì ghi chiến đấu tạ xì ghi đối thủ là tiểu d ẽ phi mặc dù giờ en chỗ đối với cường giả đỉnh cao mà nói có thể tùy tiện đánh bại nhưng tạ xì ghi thực lực rõ ràng còn muốn kém hơn không ít muốn một mình đánh bại tiểu d ẽ phi còn không nhỏ độ khó đương nhiên tạ xì ghi chiến lược không tầm thường cũng có lòng tin đánh bại đối thủ chỉ thấy nàng đã miệng bên trong cắn nỉ đại cải tes một tay cả x u một tay xì g ủ rõ ràng chính là nàng lão công sản chỉ tuyệt kỹ một chiêu một thức xuống tới cùng tiểu rẽ phi đánh cho tương xứng tạ xì ghi sợ mù kẹ có chút ngồi không yên rút ra s ỉ ạ tổn t nạ nạ xạ cụ liền muốn tham gia nhưng lại bị ạ kỳ di ngăn lại ả kỳ di lắc đầu nói sợ mô kẹ ta biết ngươi lo lắng tiểu n h a đầu nhưng thực lực của ngươi k é m xa ngươi tự tiện nhúng tay tuyệt đối sẽ liên lụy tiểu n h a đầu sợ mô kẹ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ạ kỳ di nói là sự thật bây giờ tạ s ỉ gỉ nhưng so sánh hắn cái này lúc trước đại ca muốn mạnh hơn nhiều lắm khi nạ vội và nói g n cái kia cụ dạn sư mình ngươi tranh thủ thời gian ra tay giúp tạ xỉ gỉ ạ kỳ di vẫn như c ũ lắc đầu không cần tiểu nha đầu so với các ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều cái tiêu giả rẻ phì lao sư tuyệt đối không phải tiểu nha đầu đối thủ các ngươi trở lấy xem đi ạ kỳ di ánh mắt đ gác đã nhìn ra tiểu rẽ phì cùng tạ s ỉ ghi c h ê n l ệ n h đừng nhìn hai người ngang tài ngang sức nhưng tạ s ỉ ghi rõ ràng có chỗ giữ lại chỉ vì các loại một cái tất thắng thời cơ hiu hiu hiu tiểu rẽ phì không ngừng phát xạ laser mà tạ s ỉ ghi nhìn như chật vật né tránh nhưng mỗi lần né tránh đều sẽ hướng về phía trước một chút không ngừng rút ngắn mình cùng tiểu rẽ phì khoảng cách giờ em chỗ cho dù là đặc thù tạ xỉ phì sơ tạ laser cũng không phải vô hạn khi laser kỹ năng làm lạnh lúc liền là công kích cơ hội chương 894. t i b dị bệ đối thủ của ngươi nhường cho ta chương 894, t i b dị bệ đối thủ của ngươi nhường cho ta ngay tại lúc này tạ sĩ ghi nhìn thấy tiểu dẹ phi laser dừng lại lập tức biết laser tiến vào thời gian c ù nộp thế là không chút do dự nào về phía trước ba thanh kiếm quấn quanh toàn bộ vật sổ sổ cụ s ử x u ấ t toàn lực một kích nếm thử lão công ta tuyệt chiêu sản trị dị. sân rèn xe cải tạ xỉ ghi cùng tiểu dẹ phi thắt thân m ặ qua sau đó yên lặng thu lao vào vỏ không nhìn tới sau lưng đã ngực trào máu tiểu d ẽ phi bởi vì nàng biết mình đã lấy được thắng lợi tiểu d ẽ phi phù phù một tiếng ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi sinh thức tạ sĩ gỉ thì nhẹ nhàng thở ra bởi vì nàng làm được chiến đấu trước hứa hẹn nàng nói qua không cho phép cái này giả d ẽ phi làm bẩn d ẽ phi đại tướng chính nghĩa hiện tại cũng thành công đánh chết tiểu d ẽ phi bất quá ngay sau đó một cỗ m ỏ i mệ xông lên đầu quả nhiên vừa rồi toàn lực phía dưới tiêu hao không nhỏ bất quá có thể cùng giờ en chỗ chiến đấu không nhận trọng thương có thể nói tạ xỉ gỉ thực lực tam kinh rất tiếp cận biện cả đình tiêm tạ xỉ gỉ người không sao chứ sợ mổ kẻ cùng h í nạ tranh thủ thời gian chạy tới sợ mổ kẻ đại ca h í nạ tỉ tỉ ta không sao tạ sĩ ghi lại có chút không quan tâm con mắt lập tức hóa chặt sổ rổ vị trí sau đó lập tức hướng về sổ rổ phong đi hoàn toàn đem sợ mổ kẻ cùng h í nạ gạt tại một bên sợ mổ kẻ cùng h í nạ cũng rất bất đắc dĩ mọi mọi có nam nhân cũng không cần ca ca tỉ tỉ à. lao công không có sao chứ tạ xỉ ghi một mặt đau lòng ôm lấy sổ rổ đầu không có việc gì liên lạc ó chút mệt mỏi sổ cười đến rất vui vẻ tranh thủ thời gian hiến vật quý đồng dạng đem xô để các tiện đưa tới tạ xỉ ngươi nhìn ngươi muốn mẹ ấy tô ta cho ngươi cất tới tạ sĩ ghi tiếp nhận sổ đại cải tệ lại không giống như ngày thường mừng d ỡ chỉ là thanh đao để qua một bên tiếp tục ôn nhu ôm sổ d ầ đầu thận trọng đuất ve sổ dổ vết thương tạ sĩ ghi n g ư ơ i không cao h ứ n g sao ừ đương nhiên không cao hứng ta mặc dù gỡ thích mẹ lệ tổ nhưng ngươi so mẹ tổ quan trọng hơn ngươi chẳng lẽ không hiểu sao mẹ tổ có thể lần sau lần sau nữa lại đ o ạ n nhưng nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngươi để cho ta làm sao bây giờ ngươi không biết ta rất đau lòng sao thật có lỗi về sau sẽ không cái kia nói xong về sau còn như vậy ngươi liền đợi đến ngủ trên sàn nhà a rõ ràng là chiến trường nhưng hai người giấu ngon giấu ngọt để tàn phá mạ gì đều trở nên ấm áp bắt đầu rất nhiều người nhìn xem hâm mộ rất nhiều người cũng muốn m i ệ m trong nhà nàng dâu hải tử là trận chiến đấu này thắng lợi về sau toàn bộ thế giới đều có thể dạng này ấm áp sợ mộ kẹ cũng vô ý thức tiến tới hy nã bên người hai người lặng lẽ lôi kéo tay nhỏ đầu cùng tiến tới nói xong thì thầm sợ mộ kẹ ban đêm nhớ ký hí lương ngạch không phải hôn qua mới ân thôi ta ta lại cố gắng một chút ngay tại cách đó không xa hạ kỳ di bị cho ăn đẩy miệm thức ăn cho chó lập tức k h ỏ e miệng co giật lui xa một chút bọn gia hỏa này thật sự là đủ rồi nơi này chính là chiến trường vậy mà trên chiến trường hãm hại độc thân cầu không biết làm như vậy sẽ bị thiên k h i ề n sao cũng may còn có cái khác chiến đấu ạ kỳ gì cũng không thèm quan tâm những chiến trường này bên trên tú ân ái gia hỏa lúc này ngụ d â m nhóm dây ổi ga bằng cùng t ỷ dọ dồ cũng còn tại cùng giờ en trổ đối kháng trong đó là thuộc giờ ổi cùng gà bằng thoải mái nhất chỉ bất quá bởi vì hai vị truyền thuyết lớn tuổi mặc dù có thể vững vàng áp chế đối thủ trên mặt lại lộ ra vẻ mệt mỏi cùng so sánh mạ dị cùng tiểu dỗ g ơ chiến đấu tựa hồ càng có ý tứ chỉ thấy mạ dị miệng bên trong còn ngậm bánh m í c quy ánh mắt không ngừng rơi vào tiểu rô rơ thân thể trên vị trí niệm lực không ngừng xuất phát ý đồ vặn vẹo tiểu rô rơ thân thể bất quá tiểu rô rơ thân thể mười phần kiên cố mặc cho mạ dị niệm lực vặn vẹo nhiều lần nhận đến tổn thương cũng không lớn mạ dị rất nhanh liền từ bỏ loại này phương thức chiến đấu một bên trước nhẹ nhõm né tránh laser công kích một bên hướng miệng bên trong nét h bánh m í c quy đồng thời còn phải chú ý tiểu rô rơ đào trong tay không hổ là dùng rô rơ lại nịt phật tò chế tạo ra lại còn kế thừa rô rơ kiếm đạo thiên phú cái này nếu là đổi thành người bình thường đoán chừng đã sớm bị đánh bại. cũng may mạ dì không phải người bình thường nàng so tạ s ỉ ghi còn mạnh hơn rất nhiều muốn đánh bại một cái giờ ăn t r ộ cũng không phải quá khó khăn chỉ bất quá mạ dì rất rõ ràng lười biếng lúc này mới cùng tiểu rô rơ chu toàn thời gian dài như vậy quen thuộc mạ dì đồng bạn đều biết mạ dì một chút cũng không có chăm chú không phải liền sẽ không ăn bánh bích quy bất quá mạ dì nhìn thấy tạ s ỉ ghi đều thắng cũng không tốt tiếp tục kéo dài vội vàng r a tăng niệm l ự c chuyển vận trực tiếp đem tiểu rô rơ đưa lên trên cao sau đó hung hăng nện xuống đến sau đó lại đưa lại nện liên tiếp không ngừng đập ba mươi lần để người quan chiến nhịn không được tê cả ra đầu đại khái là không nghĩ tới dạng này một cái tiểu xảo nữ hoa hoa vậy mà ác như vậy Phang. phải Thứ chia hồ thể đành nhiệm lực, cuối cùng lại đem tiểu đầu ngạnh xinh xinh xuống. Tiểu lúc này mới thật không động đậy được nữa. Cái khác đang cùng giờ Encho đánh người thấy thế, nhịn không Hắc hắc, không hổ là lao cha thực hỏi than ba tựa nữa nữa. đang lao ai. nện đến năm còn động, lần tăng lớn cùng xuống, này động cùng người nuốt ngụm nước bọn. tôn nữ, thực lực này liền hỏi còn giới, gì giờ mút tiểu Bất tiểu tiểu tiểu một Mắt bị bày. mươi mạ đem mới được được rơ rơ rơ rơ lại cuối lại Cái quá đầu đều rô rô rô rô đậy có lực, lúc lực có cô sẻ là là kéo phát hiện ngoại trừ băng hải tặc dâu trắng người bên ngoài lại còn có băng hải tặc bì ở mồm với lại b i t mom vậy mà đích thân đến còn mang theo cả tạ cụ gì? cái gì đó chiến đấu đều sắp kết thúc rồi b i t mom tựa hồ có chút bất mãn mụ mụ xem ra chúng ta tới trễ cả tạ cụ gì bất đắc di nói đích thật là đến chậm bởi vì trên chiến trường chỉ còn lại có ba cái gọ r ồ i sẽ cùng mấy cái hấp dẫn t r ộ hiện nhiên hiện tại đã đến chiến tranh hồi cuối căn bản không có băng hải tặc bì ở mồm nhúng tay chỗ trống bít mom lại lắc đầu không tính quá trễ còn có mấy cái có thể đánh cả tạ cụ di chúng ta đi đoạt mấy cái hấp dẫn t r nói xong nạp vỗ l ệ i ngũ m trực tiếp biến thành hoàng đế kiếm cầm ở trong tay tận rộ mẹ tờ giật cùng dẹ ớt đi theo bít mom trực tiếp thẳng hướng tiểu bà dặn gỗ mấy người vòng chiến sợ tờ ho kẹo bạc ỉ cô cụ vê anh bít mom một chiêu trực tiếp đem tiểu dâu trắng đánh bay tiểu dâu trắng còn chưa rơi xuống đất liền trực tiếp chia năm xe bảy chết đến mức không thể chết thêm ở s ổ lập tức nổi giận bít mom n g ư ơ i d á m cướp ta ở s ổ thuyền trưởng đối thủ ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn đ ư n g tưởng rằng ngươi là trên biển hoàng đế ta liền sợ ngươi ta hiện tại thế nhưng là vua hải tặc trên thuyền ngầm văn vương bít mom lại l ư ờ n ở sộp một chút. Lập tức để ở sổ mặc dù ở sộp mạnh lên rất nhiều lá gan cũng lớn rất nhiều nhưng đối mặt bít mong dạng này trên biển hoàng đế kỳ thật vẫn là đánh trong nội tâm sợ vừa rồi gầm t h é t cũng chỉ làm việc này thật làm cho hắn cùng bít mong đánh nhau tuyệt đối không khả năng Úc, đây là nhỏ một vòng chúng của cho tước tước chúng đây đối đỏ đỏ là là hoàn toàn nhỏ vòng thuyền trưởng ngươi nhường Trưng tiền không ngại Trưng tiền không ngại mong nhưng không thủ hỗ hỗ thế kh một dột ta ta tới trợ ta tới trợ Bít Dì bệ, Bá bối, Bá bối, A A 895 895 sẽ dĩ vệ thấy thế dứt khoát trực tiếp rời khỏi đ ã bít mong đồng ý giúp đỡ đánh vậy liền để bít mong đánh đi mình vừa vặn rảnh rỗi cứ như vậy nếu như Z cùng c ặ t gặp được tình huống như thế nào mình cũng có thể đúng lúc ra tay giúp đỡ mà cả tạ cụ gì cờ g i ặ cờ c mấy người cũng thừa cơ xông vào cái khác trong phòng chiến tiểu ba, Giang ngược lại là bờ d ọ c cùng p h ở ra c h ỉ không quan trọng băng hải tặc b í ơ mồm đến chậm lúc này muốn biểu hiện tốt một chút vậy liền để bọn hắn biểu hiện tôi h không có tất yếu tranh cái này đ o ạ t cái kia về phần c h ỉ cạ i ả kỳ thì càng không quan trọng rất thẳng thắn thoát ly vòng chiến yên lặng đi trở về mạ dị bên người nằm xuống nghỉ ngơi so với chiến đấu c h ỉ cạ i ả kỳ hiển nhiên càng ưa thích l ờ i biếng đoán chừng công sư t ử tập tính chính là như vậy cờ giặc cờ nghe vậy cũng không nói chuyện chỉ là cắm đầu cùng tiểu gạp xó chiêu cạ tạ cụ dị khó được ôn tồn nói không cần như thế sinh khí nhà chúng ta bây giờ cũng coi là đứng tại cùng một chiến tuyến bên trên dị vã ngân đoán tạm thời trước để qua một bên với lại chúng ta băng hải tặc b ì ở m ổ m cũng không phải đoạt đối thủ của các ngươi mà là tại cho các ngươi hỗ trợ mọi người hợp lực đem địch nhân đánh bại không phải thoải mái hơn sao tiểu ba cùng giản g ỗ rõ ràng sẽ không bị tùy tiện thuyết phục vậy các ngươi tại sao không đi đoạt dây ối gạ bằng bọn hắn đối thủ cả tạ cù di lập tức l ú n g túng không lớn dám đi cái này thật đúng là ăn ngay nói thật ra dây ối c ù n g gạ bằng thế nhưng là vua hải tặc dô giơ tay trái tay phải có thể nói là hai cái truyền thuyết băng hải tặc bỉ ở mồm tự nhiên không dám tùy tiện đi nhúng tay truyền thuyết nhân vật chiến đấu cứ như vậy băng hải tặc bỉ ở mồm chỉ có thể đoạt mũ dơm nhóm đối thủ mặc dù băng hải tặc bỉ ở mồm nhiều lần thua với băng hải tặc mũ dơm nhưng cả tạ cụ dì nhiều nhất cũng liền sợ sẽ p h ì cắt r é t những người này đối với tiểu ba dạng ô bọn người lại sẽ không sinh lòng sợ hãi với lại chính như cả tạ cụ dì chính mình nói lần này hai cái băng hải tặc cũng coi là cùng một chiến tuyến cái gọi là đoạt đối thủ cũng có thể nói thành là hỗ trợ m à tiểu ba cùng dạng ô bất đắc dĩ lúc này cũng không tốt cùng băng hải tặc bỉ ở mồm đánh nhau chỉ có thể tạm thời ngầm thừa nhận băng hải tặc bỉ ở mồm hành vi chờ chiến tranh kết thúc sau lại thanh toán bất quá t ỷ dọ dỗ bên này chiến đấu nhưng không có bị nhúng tay lấy t ỷ dọ dỗ gôn em cợ dở tên tuổi băng hải tặc bị ở môn khẳng định tới từng có giao dịch với lại kim ngạch sẽ chỉ cao sẽ không thấp cả tạ cù gì cũng không đốc không có khả năng đi đoạt đại g i a nhiều tiền đối thủ chỉ là t ỷ dọ dỗ tại trên thực lực vẫn là tồn tại nhiều điểm đối mặt nhỏ ảo kỵ dị lúc rõ ràng có chút cố hết sức lúc này t ỷ dọ dỗ sớm đã điều khiển hoàng kim đem chính mình biến thành hoàng kim tự nhân đối nhỏ ảo kỵ dị khởi xướng công kích mãnh liệt tựa hồ muốn đem thiên long nhân hận ý cùng sát ý tất cả đều thông qua nắm đấm phóng xuất ra bất quá nh tuy tiện tránh né lấy hoàng kim cự nhân công kích đại nửa ngày xuống tỷ dọ dồ đối nhỏ ạo kỳ g ì tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ ngược lại là tự thân bị nhỏ ạo kỳ g ì la re nhiều lần đánh c h ú n g thương thế có thể nói rất nặng nhưng tỷ dọ dồ cũng không tính nhận thua băng hải tặc mũ dơm có được cực lớn quyết đoán ngang nhiên đối thiên long nhân cùng chính phủ thế giới khởi xướng chiến tranh ta cũng bởi vậy mới có cơ hội hướng tiên h long nhân báo thủ cho nên ta tại sao có thể nhận thua ta nhất định phải đánh bại đối thủ vì cuộc chiến tranh này thắng lợi thêm vào hữu dụng một bút không phải ta đem thẹn với mũ dơm nhóm thẹn với sở tệ lạ tỷ dọ dồ cắn răng kiên định tín nghiệm, tiếp tục không muốn Quân cách m ạ kỳ gì đề nghị ư n n hai chúng ấ y tỷ dò dồ h ta đi giúp bá tức đỏ a giờ b dạ d gồng có chút xoắn suýt ngẩng đầu nhìn về phía to lớn lôi trì cắt lôi trì không phải ai cũng có thể đặt chân chúng ta đi cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì với lại đây chính là qatar chúng ta hẳn là tin tưởng năng lực của hắn ngược lại là bá t ư ớ c đỏ bên này có c h ú t huyền đối thủ dù sao cũng là im phân thân khẳng định khó đối phó ạo kỳ di gật gật đầu lập tức phóng tới dép cùng im phân thân v ò n g chiến quân trưởng nhóm lại gấp thủ lĩnh vậy chúng ta thì sao Giờ dạ gồng bất đắc gì nói các ngươi là các quân quân trưởng đương nhiên là phải quản lý tốt đội ngũ của mình còn có xạ bộ bên kia chiến đấu cũng không xong các ngươi đi giúp tay cũng được tóm lại quá cao cấp chiến đấu các ngươi đừng đụng không phải sẽ chết người đấy nói xong dơ dạ gồng hóa thân k h n g phải n g ờ d ạ t r o n g nháy mắt rơi vào im p â n thân hậu phương vừa vặn ạo kỳ di lúc này đổi tới cùng dơ dơ d b á tước đỏ hai người thành công đem im phân thân bao bọc vây quanh b á tước đỏ tiền bối không ngại chúng ta tới hỗ trợ a g dơ dạ g ồ n g mười phần lễ phép hỏi thăm ha ha ha đương nhiên không ngại không bằng nói các ngươi người trẻ tuổi thêm g i a lực để cho ta bộ xương giả này hảo hảo nghỉ một ca rét thời mở cười nói g dơ dạ g ồ n g mặc dù ngươi là gặp cái t i ê u l á o hôn đản nhi tử bất quá ngươi cũng là lphi la ba vì là ta học sinh ta sẽ không đối ngươi có ý kiến gì dơ dạ công lập tức một mặt lúng túng ha ha đa tạ tiền bối trước ạ kỳ gì cũng mở miệng nói ta nói thủ lĩnh cùng tiền bối các ngươi thật sự là tâm đại a đối thủ thế nhưng là im phân thân có thể chăm chú một chút sao rét lại lắc đầu ạ kỳ gì tiểu quỷ không cần nghiêm túc như vậy mà chúng ta hoặc là liền là đánh chết cái này phân thân hoặc là liền là bị cái này phân thân đánh chết không có gì lớn g i ơ dạ gồng cùng ạ ảo kỳ gì. ha ha tiền bối ngài thật sự là rộng rãi ba người một bên vây quanh im phân thân một bên không coi ai ra gì nói chuyện phiếm lập tức để im phân thân mặt đen như đáy nổi ba tên này không khỏi quá phận mặc dù hắn chỉ là một cái phân thân nhưng là so mấy cái này biển cả cường giả đỉnh cao đều mạnh hơn một chút như thế nào đi nữa cũng muốn chăm chú ứng đối mới là nhưng mà ba tên này rõ ràng không có coi hắn là chuyện nói chuyện phiếm trò chuyện như vậy này đơn giản vũ nhục người đã như vậy vậy liền đem ba tên này đánh chết ta bá im phân thân tại chỗ biến mất tiếp theo một cái chớp mắt đã đến giờ dạ gồng đến trên đầu một cước quét về phía giờ dạ gồng cãi hót giờ dạ gồng lập tức lông tơ đ ứ n g đấy thân thể lập tức nguyên tố hóa hình thành một cái vòi rồng hướng đỉnh đầu bay tới nhưng là im phân thân một cước này quét vào vòi rồng bên trên lập tức đem vòi rồng đá bể đồng thời giờ dạ gồng cũng trực tiếp từ vòi rồng bên trong bay ngược ra đến t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu thủ lĩnh bá tước đỏ tiền bối so với chúng ta mạnh nhất điểm điểm không hổ là im v â n thân dù là giờ dạ gồng thực lực đạt đến biển cả đ ỉ n h nhọn đối mặt im v â n thân tập kích cũng rơi vào hạ phong với lại im v â n thân cũng không tính như vậy kết thúc lần nữa lách mình biến mất tiếp theo một cái chớp mắt lại đến giờ dạ gồng sau lưng chỉ bất quá hắn vừa đối giờ dạ gồng đưa tay lại cảm giác một luồng hơi lạnh quấn đến trên tay trong nháy mắt nắm tay đ ô n g cứng cỗ hàng khí kia còn hướng trên thân lan tràn ý đồ đem cả người hắn đồng cứng im p â n thân hừ lạnh một tiếng hai tay chấn động liền đem khối băng chân vỡ còn hàn đánh đem khí đường đường sơ lúc này mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ trước đó phụ trách cùng im phân thân chu toàn cặt cùng rét đến tột cùng đính trụ như thế nào áp lực đây là sơ ý một chút sẽ chết người cục diện h a ha, ha ha ha hai cái thanh niên cảm giác thế nào rét cười ha h à hỏi cảm giác cực kỳ tốt Giờ dạ gồng xoa xoa khỏe miệng máu tươi chỉ là phân thân liền mạnh đến không hợp thoát h ư ờ n g ba tước đỏ tiền bối ngươi cùng cát vì ba cái trước đó đến tột cùng là làm sao làm chết nhiều như vậy im phân thân ạ kỳ gì liền nói a lạc lạc thủ lĩnh rất hiển nhiên ba tước đỏ tiền bối bọn hắn so với chúng ta mạnh nhất điểm điểm ạ kỳ gì lời nói cũng không phải nói đùa chỉ có chân chính ở vào cái này vòng chiến mới càng rõ ràng hơn thực lực trên lệnh giờ dạ gồng cùng ảo kỵ gì so đứng ngoài quan sát người rõ ràng hơn im phân thân thực lực nếu như không phải còn có rét áp trận hai người đ o á n chừng đều không có sức tiếp tục cùng im phân thân dây dưa nhưng mà im phân thân hiển nhiên đối với cái này rất không hài lòng dựa theo suy nghĩ của hắn chỉ cần hắn muốn đ ộ n g thủ giống giờ dạ gồng ảo kỵ gì dạng này cấp bậc hẳn là trực tiếp miểu sát mới đúng nhưng mà hiện thực lại là hắn không thể thành công tuấn sát hai người với lại hai người thậm chí không có trọng thương theo bản năng hắn liếc qua một mực vẫn sức chờ phát độc rét đáng chết bá tức đỏ nếu như không phải để phòng ngươi ta sẽ không ra toàn lực sao rất hiển nhiên im phân thân vừa rồi xuất thủ còn có chút giữ lại không phải tuyệt đối có thể thuấn s á t giờ dạ gồng cùng a ảo kỳ gì. chỉ bất quá z nhìn như không có đậu thủ lại một mực đang nhìn chằm chằm chờ cơ hội một khi im phân thân giám xuất toàn lực z khẳng định liền sẽ xuất thủ đến lúc đó chết tuyệt đối sẽ là im phân thân hiện tại z thế nhưng là cùng khai chiến trước khác biệt mà la hút một cái im phân thân máu thực lực trực tiếp tăng lên một bậc thang dù làm ộ t mình đối mặt im phân thân cũng không sợ hiện tại im đoán chừng cũng đang hối hận a sớm biết có thể như vậy im đoán chừng sẽ đem chết mất p â n thân toàn bộ hủy cũng sẽ không để z hít một hơi máu bất quá càng làm cho im sầu lo lại không phải bên này vòng chiến mà là bây giờ đã mất liên lạc trong lôi trì đĩa bay im đối cắt kiềm kỵ càng tại rét phía trên trời mới biết cắt sẽ làm ra chuyện gì lúc này cắt lại là đánh giá trước mắt to lớn đĩa bay thoạt nhìn thật đúng là giống như là một đỉnh đại mũ dơm bất quá bây giờ cái này đại mũ dơm không n ú c đ í c h tựa hồ đã không người thao tác bộ dáng chuyện gì xảy ra tại sao bất động cắt nhịn không được n g h i hoặc chẳng lẽ nói ta lôi chỉ có thể che đậy đĩa bay tín hiệu liên hệ nếu là như vậy cái t i ệ thật là quá nãi sở hiện tại khống chế lôi trì sẽ có rất lớn tiêu hào ta muốn thừa cơ đem đĩa bay sự t ì n h giải quyết mới tốt im đã mất đi đĩa bay không biết có thể hay không sụp đổ nghĩ như vậy c ắ t vòng quanh đĩa bay dạo qua một vòng thành công tìm được một cái cửa khoang không biết làm sao mở ra cho nên rất thẳng thắn dùng cánh cửa cự cử kiếm quấn quanh hạ ủ sổ cụ cùng bật sổ sổ c u đập đi lên thành công đem cửa khoang hủy đĩa bay lập tức phát ra đèn đỏ cảnh báo còn có từng tiếng nghe không hiểu máy móc giọng nói không ngừng mà lặp lại nếu như suy đoán không sai hẳn là đang nói có người xâm nhập loại hình các cúm mặc kệ trực tiếp n ệ n bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào bên trong cửa khoang bất quá không đi hai bước b một trận máy móc gầm không ngừng tái diễn cái gì tựa hồ tại uy h ế t cắt nhưng cắt lại không ngừng chút nào vẫn như c ũ n ê n ngang hướng về phía trước hiện tại uy bị đã thức tỉnh phì quân lấy cắt không tin tưởng còn có một cái cùng im đồng dạng mạnh tồn tại cho nên căn bản vốn không mang sợ nhỏ các người máy thấy thế lập tức đối cắt phát động công kích từng mai từng mai quang đạn trực tiếp bao t r n g tới cắt chỉ dùng quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ cánh cửa cự cử kiếm ngăn tại phía trước tuy tiện liền đem tất cả ánh sáng đánh ngăn chở sau đó tiếp tục đi về phía trước mà những cái tia nhỏ người máy cũng bị cắt dùng điện giật từng cái đánh bại mặc dù đối với mấy cái này nhỏ người máy có chút hứng thú nhưng bây giờ cũng không nói hoài tới những này chiến hậu lại để cho phở giả chỉ đi nghiên cứu a cắt nói thầm lấy tiếp tục hướng nội bộ đi đến trên đường đi có thể nói là quét ngang đem tất cả đến đây ngăn chở người máy toàn bộ đánh ngã bất quá có lẽ là im chưa hề nghĩ tới có những người khác sẽ xâm lấn đến đĩa bay bên trong cho nên nội bộ vũ trang rất bình thường những n à y nhỏ người máy thực lực mạnh nhất cũng bất quá là mò gì ạ cấp bậc đánh nhau rất tùy ý không dùng thời gian quá dài cắt liền rết tới đĩa bay thao tác trung tâm chỉ thấy một cái chỉ có một mét cao nhỏ im chính nhìn h ằ n h ằ n mà đến tức giận đến toàn thân phát r u n nhưng lại m ư ờ i phần bất đắc dĩ các hiếu kỳ đánh giá nhỏ im im phân thân vẫn là im như tử hoặc giả thuyết cái này mới là im bà thể nhỏ im lập tức giận d ữ hết hôn đàn g cạn n g ư ơ i dám xâm lấn ta thần thánh đĩa bay ta muốn n g ư ơ i chết úc vậy ngươi dự định giết thế nào ta ngươi chờ đó cho ta chờ ta đánh bại mũ dâm phi nhất định sẽ tới giết chết ngươi còn có tất cả muốn phản kháng người hết thể đều phải chết thì ra là thế xem ra là im phân thân các xác định nhỏ im tình huống thế là lập tức bắt đầu, đầu thủ chỉ bất quá để các kinh ngạc chính là cái này nhỏ im cũng không có cái gì thực lực đoán chừng cũng liền cùng bù ghi một cái cấp bậc một chiêu liền cho dây suy nghĩ ký một chút cũng không có gì không đúng im để phân thân nắm trong tay đĩa bay lại không cần cái này người điều khiển có thực lực mạnh cỡ nào chỉ cần có thể thuận lợi điều khiển đĩa bay liền có thể với lại nhỏ im cùng bản thể mất liên lạc về sau thậm chí cũng không dám tùy tiện điều khiển đĩa bay c á t cũng không chỉ hoãn tranh thủ thời gian đánh giá đến thao tác thất chỉ bất quá trên thiết bị đều là không quen biết chữ hẳn là im quê hương văn tự muốn trong thời gian ngắn lý giải căn bản không có khả năng mà có thể làm phiên dịch nhỏ im cũng đã bị dết nhưng cho dù không dết nhỏ im nhỏ im cũng không có khả năng khả cho im có c tùy hỗ、trợ. Cho nên hiện nhờ thiên nhân định. thiên nhân định. trợ. tại tất cắt một Trường Trường cả cần cục cục Mặc nên người. lòng lòng bại bại kệ, đều đủ, đã đủ, đã 897. 897. kẹ kẹ tiện theo chút tân phím nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện c á t cũng không phải không quả quyết tính cách trực tiếp vào tay bùm bùm b ấ n loạn trên màn hình lớn cũng đi theo biểu hiện không ít tin tức mặc dù văn tự xem không hiểu nhưng rất nhiều đồ án lại có thể giải thích nghi hoặc hiện tại các tựa như là trẻ con chơi trò chơi khả năng không biết chữ nhưng cũng không ảnh hưởng thao tác chỉ cần đĩa bay không tự bạo cái kia thử này màu i lần liền lý n có thể rất h giải ấn công phím Với đỏ ấn phím hẳn là phát xạ khóa dù sao nhan sắc như vậy dễ thấy lại tại tay phải tùy thời có thể đụng vào vị trí cho nên sẽ không có sai đĩa bay người thiết kế hẳn là sẽ không ngốc đến đem tự bạo ấn phím chưa ở loại vị trí này không phải nếu như không cẩn thận đụng phải cái tia đĩa bay còn cần hay không Cắt phán đoán h o à n tất lập tức cảm thấy ngứa tay xoắn suýt trong chốc lát về sau vẫn là nhịn không được đè xuống chỉ thấy trên màn hình lớn lập tức k hóa chặt một vị trí nào đó sau đó thông qua giám sát có thể nhìn thấy đĩa bay bắn ra một đạo to lớn c h ù n g sáng thoạt nhìn mười phần hùng vĩ ha ha ha quả nhiên điều khiển đĩa bay thật thoải mái a cắt nhịn không được lộ ra thiếu dung tiếp tục nghiên cứu bất quá cật là sớm rồi lại đem mọi người làm cho sợ hãi mọi người thấy một vệ sáng đánh xuyên qua lôi trì hướng về thế giới mới phương hướng vào tới trên mặt biển lại là một đoá cây nấm mây thăng không tất cả mọi người lập tức đều sợ đến chạy mồ hôi lạnh dòng dòng. vũ rơm nhóm thì là lo lắng lên cả nguy. thì ta là lo sao cả Dù đĩa bay đã bên trong h không có thể cường m đại ĩ a bay sao. vũ trang cho nên đĩa bay tuyệt đối đã bị cặt nắm trong tay gò dù xây bọn hắn hiện tại cũng không đáng tin cậy chỉ có thể dựa vào chúng ta ta nhất định phải lấy được thắng lợi không phải tám trăm năm thống trị tuyệt đối hủy hoại chỉ trong chốc lát ta nhiều năm như vậy tuổi thọ cũng sẽ đi đến cuối cùng ta nhất định không thể bại ta nhất định không bị thua giết giết chết những này diện thần giả giết sạch những người phản kháng này mụ d â n phi hôn đẳng cát bá tức đỏ những người này hết thể đáng chết im muốn rách cả mi mắt chuyển vận càng thêm ra sức để phi lập tức có chút không hiểu rõ mà càng ngộng bức lại là minh vương chiến hạm bên trên nước ban đầu người c ô dù kỹ s ủ kỹ dạ kỹ không nghĩ tới đĩa bay sẽ ở bọn h ắ n chính lúc nghỉ ngơi đột nhiên đánh một phát chùm sáng tới mặc dù d u niska nhắc nhở lần nữa nhưng vẫn không thể nào tới kịp cái k i a một phát chùm sáng trực tiếp nổ ở minh vương cách đó không xa trong n g a y mắt minh vương cùng d u niska đều bị to lớn sóng xung kích cùng kinh khủng biển động bao phủ cũng may minh vương chiến hạm m ư ờ i phần kiên cố không có vì vậy hư hao bất quá trên chiến hạm võ sĩ cùng m ỉ trái bệ không ít đều bị đánh chết hoặc chết đuối d u niska cũng bởi vậy bị trọng thương đáng tiếc duy nhất chính là cụ dù kỳ mò mò nọ xù kẹ được bảo hộ rất khá ngay cả vết thương nhẹ đều không có nếu như c á biết đoan chừ với lại theo hiểu n g h do ân phím càng nhiều thao t á c liền càng thuật tay thậm chí còn điều ra không ít tận tảng văn bản tài liệu đương nhiên văn tự là xem không hiểu nhưng cũng may có hình ảnh cắt tìm được cái thế giới này địa đồ còn có không ít hải dương bản đồ hòn đảo cầu Tắc chiến án cầu các loại, đó có thể thấy trước chiến cầu các có được lúc phương loại, im án đó bất ọ n hắn những kẻ xâm l n này vì h h chiếm lính、cái、thế giới này, thật đã làm nhiều lần bài tập. Chỉ à này, làm bài n công lần cái giới tập. bất đã quá không biết cái h thể hiểu rõ, vẫn là rất phiền phức. Vẫn là chờ chiến hậu để nghiên ữ muốn cứu vẫn Vẫn Robin đến cụ c rất để đi, rõ là là thế giới này cũng chỉ có、Zobin、có thể nghiên cứu cái Robin nghiên những này ngoài hành tinh văn bất quá cái này thể Bất tự. quá đĩa bay có lẽ có thể giữ lại chỉ cần im chết liền vấn đề không lớn đĩa bay cũng liền không có chỗ hại có thể coi như là băng hải tặc mũ dơm chiến lợi phẩm nếu như điều kiện cho phép nói không chừng còn có thể đi vũ trụ một chuyến xa không nói mặt trăng hẳn là có thể đi dô bin hẳn là sẽ đối mặt trăng bên trên di tích cảm thấy hứng thú cắt một bên nói thầm lấy một bên yên lặng liếc nhìn ẩ n tàng văn bản tài liệu khi một chương bản đồ nhảy ra lúc cắt lập tức ngây n g ẩ n cả người đây là ha ha ha ha. ngủ gật đưa cái gối à xem ra chúng ta mạo hiểm muốn mở phần mới vì khẳng định sẽ rất cao hứng cùng nay đồng thời mạ di n ệ phò chiến đấu đi tới hồi cuối t ô nhị ngủ mộ các loại hải quân quan tướng nhào n h a u bị thua cho dù là trần đại tướng tổ kỳ cắt cũng không thể chiến thắng mẹ mạn chỉ còn lại có ạ kẹ nù một người đau khổ dãy ruột ô nhị ngủ mộ bọn hắn muốn khuyên ạ kẹ nhưng lời đến khoẻ miệng làm thế nào cũng nói không nên lời thân là dòng chính bộ hạ ô n nhi g c ụ i mô bọn hắn quá do ạ kệ nủ suy nghĩ bây giờ ạ kệ nủ tuyệt không có khả năng đổi hàng hoặc là m à i đến im thủ thắng hoặc là tại chỗ chế tử không có lựa chọn thứ ba mà bọn hắn những n à y bộ hạ c ũ mặc dù đều không muốn chết nhưng đi theo ạ kệ nủ nhiều năm cũng cam tâm tình nguyện tiếp tục đi theo nếu như ạ kệ nủ thật chế tử bọn hắn vô cùng có khả năng đi theo chết theo về phần người nhà bọn hắn tin tưởng g i dạ gồng sẽ không đi hòa hại ừ trí hoan tiếp thân thời gian dài như vậy t i ế p thân không có giết người, người liền mang ơn đội nghĩa á nghị hàn cốc miệt thị lấy ô nỉ gù mộ sau đó đột nhiên lại biến thành hoa si mặt thiếp thân muốn đi gặp thân ái nhất phi hắn nhất định đang chờ thiếp thân đi hỗ trợ nói xong lập tức chỉ huy băng hải tặc cụ dạ thẳng hướng mạ dì n a m dưới đất ô nỉ gù mộ một mặt im lặng t ị t em dẹp cố nhiên là đệ nhất mỹ nhân nhưng trí thông minh này quả thực đáng lo à. m ũ dơm đ ạ i thuyền đoàn nhìn thấy chiến cuộc đã định tự nhiên cũng không muốn tiếp tục ở đây dừng lại cũng tương tự đi theo băng hải tặc cụ dạ bộ pháp hướng mạ dì phương hướng dung manh lao tới liền ngay cả bù ghi lúc này cũng cười lớn chỉ huy thủ hạ của mình theo vào lớn tiếng nói khoác lấy thuộc về mình thời hiện trường chỉ còn lại có hải quân tàn binh bại tướng cùng băng hải tặc tóc đỏ sạch thì vẫn như cũ cùng hạ kẽ nù đánh lấy chiến đấu xa xa không có phân ra thắng bại ạ kẽ nù thiên long nhân bại cục đã định nhận thua đi ừ ta tình nguyện chế i n tử cũng sẽ không hướng hải tặc nhận thua với lại mạ gì bên kia chiến sự còn chưa kết thúc hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được ta ngược lại cảm thấy các ngươi sẽ bại chương 898 h u y n h đệ liên thủ lục quân đại tướng cụ dọ phù gì chế i tử chương tám t r h ư ơ u y n h đệ liên thủ lục quân đại tướng cụ dọ phù di chế tử cùng n g y đồng thời hải quân tàu ngầm bị hải vương cùng dạy ô d ì n chiến sĩ nhao nhao tiêu diệt trong b i ể n chiến đấu đánh cho m ộ ư ơ i phần thăng thiết chính phủ thế giới nhằm vào dạy ô d ì n khai thác tàu ngầm thập phần cường đại giết chết không ít dạy ô d ì n chiến sĩ cũng may dạy ô d ì n chiến sĩ không sợ hy sinh với lại có cường đại hải vương hỗ trợ cái này mới lấy được trong b i ể n chiến đấu thắng lợi mặc dù dạy dạ hồ s ì là hải vương nhưng vẫn là cái một mươi sáu m t mươi bảy tuổi hải tử với lại nội tâm thiện lương căn bản không thể gặp bất luận kẻ nào từ thương bây giờ bởi vì chiến tranh nguyên nhân chết nhiều người như vậy nàng thật rất thương tâm bất quá giải ô dìn các chiến sĩ lại bởi vậy đạt được chữa trị một trận chiến này cũng là vì giải ô dìn tự do là vì chủng tộc bình đẳng cho nên rất nhiều chiến sĩ đều hung hãn không sợ chết chỉ vì một trận chiến này lấy được thắng lợi tiếp xuống liền nhìn mũ dơm vì có thể hay không đánh bại im lại trở lại mạ gì bên này từng cái vòng chiến vẫn như cũ đánh cho lửa nóng bất quá lại có nhiều người hơn nhàn rỗi bởi vì đã không có cái gì địch nhân rồi mà cao đoan chiến đấu lại không dám n h n g tay cho nên ngoại trừ quét dọn chiến trường bên ngoài cũng chỉ có thể còn chiến l à sớ nhìn xem vì cùng im ngơi ư tới ta đi chiến đấu muốn nhúng tay lại sợ kéo phì chân sau lúc này ạ sớ rất rõ ràng thực lực của mình ngay cả cải đồ đều đánh không lại càng đừng đề cập nhúng tay chiến đấu như vậy bất quá ạ sớ cũng không muốn nhàn rỗi cho nên dứt khoát nhúng tay xạ bộ chiến đấu xạ bộ cùng cụ giỏ phủ gì đánh rất lâu mặc dù xạ bộ một mực chiếm thượng phong nhưng cụ dọ phụ g ì là thật ra dày thịt béo cơ h ộ i cùng cái đồ đồng dạng đánh không chết để xạ bộ mười phần đau đầu mấy vị quân trưởng vốn làm u ố n hỗ trợ bất quá rất hiển nhiên bọn hắn đều không đạt được xạ bộ cấp bậc này hỗ trợ cũng chỉ có thể giúp không được gì còn có thể bị cụ dọ phụ g ì nắm lấy cơ hội phản chế xạ bộ cho nên bọn hắn chỉ dám ở chung quanh lượt trận chính như giờ dạ gồng phân phó như thế cao đoan chiến đấu không thể đ ụ ợ c vào đang tại xạ bộ xoắn suýt lúc một cái hỏa quyền trực tiếp đánh vào cụ dọ phụ dị cánh nhỏ bên trên b ỏ n đến cụ dọ phụ dì và ba t o a a chạy thế nào đến ta nơi này sạp tổ t r e o chọc nói sạp tổ ngươi chăm chú ngươi cũng không nhìn p vì cái kia chiến đấu cỡ nào biến thái ta đi nhúng tay căn bản chính là tặng đầu người a đệ đệ của chúng ta hiện tại nhưng khó lường cho nên không cần lo lắng ạ s ở cười ha hả trả lời sau đó ngươi đương nhiên đến nhúng tay ta chiến đấu đó là thân là đại ca đến đây giúp ngươi ngươi có cái gì bất mãn sao làm sao lại thế ta quá hoan n ê n h a i người huynh đệ nhìn nhau sau đó đều cười lên ha hả để bị vây vào giữa cụ dọ phụ dỉ mặt mũi tràn đầy im lặng nha hai đánh một không nói võ đức c ò là nếu làm m như im lại không tranh thủ thời gian đánh bại mũ dâm phi như vậy chính phủ thế giới phương diện thật muốn diệt sạch huynh đệ chúng ta bao lâu không có kể vai chiến đấu ạ sợ ma quyền sát trưởng cũng không lâu à cuộc chiến tội đỉnh bắc hải đại chiến nước bạo nô đại chiến các loại chúng ta không đều là cùng một chỗ đánh sao xạp bộ yên lặng rút ra phía sau ống sắt lúc nhỏ bãi rác đại chiến sapo đều là dùng nước quản hiện tại ôn lại một cái ngay lúc đó cảm giác đúng vậy a như vậy một trận chiến này hẳn là cuối cùng một trận kề vai chiến đấu bởi vì chúng ta sẽ lấy được thắng lợi về sau có lẽ sẽ không bao giờ lại có chiến đấu như vậy như vậy thỏa thích p h ó n g thích a hai huynh đệ quắt to một tiếng hướng về cụ dò phụ dì v ọ t tới ạ sở trực tiếp một chiêu ẹ n tệ ây hỏa cầu thật lớn quấn quanh lấy hạ ủ sổ c ủ cùng bật sổ sổ c ủ hung hăng đập vào đằng xà trên thân thể kém chút đem đằng xà nổ thành hai đoạn cụ dò phụ dì đau đến kêu t h ẳ n một tiếng lập tức biến thành bản thể đằng xà thân thể mặc dù cường hãn nhưng lại quá mức khổng lồ đối mặt c ù n g cấp bậc đối thủ lúc đơn giản liền là tốt nhất b i ê ngắm căn bản vốn không dùng đúng tay nhắm chuẩn hơn nữa còn không dễ dàng né tránh lần thứ nhất cụ dọ phụ gì đối với mình trái cây năng lực g h é t bỏ vẫn chưa xóng a xạp bộ đi theo đã đến trước mặt ống nước hung h ă n g quét vào cụ dọ phụ gì phần e o mặc dù xạp bộ sẽ không hạ ủ sổ cụ nhưng xạp bộ bất s ổ sổ cụ hiển nhiên so hạ sở còn mạnh hơn cái này một ống xuống dưới không riêng đem cụ dọ phụ di đ ậ bay còn để cụ dọ phụ di tại chỗ phun máu trong máu còn kèm theo nội tạng đáng chết b ậ t sổ sổ cùng ngoại phóng mạnh như vậy cụ dọ phù dì sắc mặt t r ắ n g bệnh mượn bị đập bay lực lượng tranh thủ thời gian quay người chạy trốn chỉ bất quá không có chạy ra hai bước ạ sơ vậy mà ngăn tại con đường phía trước to lớn hỏa quyền cũng là chạm mặt tới cụ dọ phù dì né tránh không kịp trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ đối phó một cái xạ tổ liền quá sức hiện tại lại tới một cái ạ sơ cụ dọ phù dì căn bản gánh không được ạ sơ hỏa quyền tổn thương cũng không chủ yếu đến từ hỏa diễm mà là đến từ quấn quanh ở hỏa quyền bên trên hạ kỳ hạ ủ sổ cụ trực tiếp chấn vỡ cụ dọ phù dọ phù dì phòng ngự vật sổ, sổ cụ cũng không ngừng ăn mòn cụ dọ phụ dị phảng phất nhìn thấy mình kết cục tôi h lúc đầu muốn học tập k ỳ dư không nghĩ tới ta vẫn không thể nào học được tinh túy sớm biết trực tiếp học k ỳ dư như thế thoát ly tổ chức chờ đợi quyết chiến kết cục tối thiểu như thế sẽ không chết cụ dọ phụ dị đã mất đi chiến ý thậm chí trong lòng còn có tự ý vậy mà đứng tại hỏa d i ễ m bên trong không n ú t ních s ạ p bộ đương nhiên sẽ không b g ô n g tha dạng này cơ hội tốt một cái lắc mình đã đến cụ dọ phụ dị sau lưng ống nước trực tiếp từ sau lưng xuyên thùng cụ dọ phụ dị trái tim lần này cụ dọ phụ dị lại không hô đau ngược lại bình tĩnh trở lại hhhhh quân cách mạng tổng tham mưu trưởng xạp bộ người ta đấu tranh nhiều năm trung quy là người thắng có thể bị đối thủ cũ giết chết ta chết cũng không tiếc chúc các ngươi thành công phốc phốc s ạ bộ rút ra ống nước cụ dọ phụ di lập tức hoa lì lì nga xuống triệt để nhắm mắt lại lục quân đại tướng cụ dọ phụ di c h i ế n tử sắp đến cuối cùng ngươi biến thành một cái đáng giá tôn kính đối thủ s ạ bộ vứt xuống một câu đánh giá hướng v ề hạ sở phương hướng đi đến hai người huynh đệ đúng một cái n ắ m đấm sau đó cười lớn k ề vai sắt cánh hướng vệ mũ dơm nhóm bên kia đi đến mũ dơm đoàn mọi người cũng chỉ là cùng hai người lên tiếng chào hỏi ạ sơ đối t cái n h đồ liếc đối cái đồ lên mắt không thèm để ý hắn cùng ra mạ tổ kết hôn sinh con quan cái đồ thí sự căn bản không cần cái đồ thừa nhận với lại cái đồ thực lực cũng liền như thế nửa ngày đánh không thắng gọn ruột sầy chương tám trăm chín mươi chín dạy ôi cái đồ hiện tại còn kém xa lắm đâu chương tám trăm chín mươi chín dây ô i c á i đồ hiện tại còn kém xa lắm đâu ạ sơ hiển nhiên không phục c á i đồ bất quá đây cũng chỉ là ạ sơ cho rằng trên thực tế lấy cái đồ bây giờ có thể một mình cùng tóc thẳng dài màu trắng lao nhân chu toàn thực lực cho dù là dâu trắng gặp nhìn đều muốn giơ ngón tay cái lên mà hắn cái này làm con dễ sợ là còn gánh không được lao trượng nhân hai cái bảo lôi bắt quái c á i đồ l ờ i n h ắ c cùng ạ sơ lại nói tiếp bây giờ xác định ạ sơ an nguy cũng không sợ đối giả m à tổ không có bàn giao như vậy tiếp xuống liền là hắn cái đồ chính mình sự tình hắn nhất định phải hoàn mỹ đánh bại cái này gò g i t xấy mới được không phải hắn tuyệt đối sẽ bị người c h ế cười bào lôi bắt m á i cài đồ một chiêu tươi lần nữa đưa lên lang nha bổng bên trên lít nha lít nhít tia chớp màu đen để cho người ta tê cả ra đầu bất quá tóc thẳng dài màu trắng lao nhân lại chỉ là nhự nhữ mày đưa tay liền đem lang nha bổng đ ó lấy thậm chí đều không hướng lui về phía sau nửa bước dù là lang nha bổng bên trên hạ kỳ không ngừng chấn động đối với hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng tóc thẳng dài màu trắng lao nhân đem lang nha bổng đ ẩ y ra người lại đột nhiên tiến về phía trước một bước một quyển chính giữa cài đồ phân bụng cài đồ cả người bay rớt ra ngoài k h o miệm đều bão hừ, hừ một tiếng một cước dâm trên mặt đất cứng rắn đột nhiên ngừng lại bay ngược thân thể mang trên mặt nét mặt hưng phấn tựa h ồ tóc thẳng dài màu trắng thực lực như vậy để hắn hết sức cao hứng Vậy rồi, chiến đấu liền nên tại dạng này thật sự là thoải mái chúng ta lại đến cái đ ồ cười lớn tiếp tục g ơ lang nha bồng sông đi lên bất quá rất nhanh lại bị tóc thẳng dài màu trắng đánh bay lại sông lại đánh bay tiếp xuống vài phút tất cả đều là cái đ ồ vọt tới trước cùng bị đánh bay hình tượng để người quan chiến đều chết lặng nhưng là rất nhanh mọi người liền phát hiện cái độ tựa hồ dần dần thích đứng tóc thẳng dài màu trắng công kích của lão nhân với lại bị đánh bay tần suất cũng bắt đầu giảm xuống ngược lại bắt đầu cùng tóc thẳng dài màu trắng lao nhân đánh ngang thậm chí bắt đầu đem tóc thẳng dài màu trắng lao nhân đánh l u i c à i đ á i đồ đang trưởng thành hắn tại thông qua bị đánh trưởng thành không hổ là băng hải tặc rột xuất thân cho dù là đã đạt đến đỉnh điểm thực lực cũng còn tại trưởng thành cà đồ bây giờ có lẽ sớm đã siêu việt rô rơ thuyền trưởng gà bằng nhịn không được cảm khái ha ha ha ha. gà bằng ngươi sợ là quên rô rơ thực lực gì cà đồ hiện tại còn kém xa lắm đâu giấy ối lại không đồng ý gà bằng thuyết pháp mọi người ng vừa nhìn về phía hai người trước đó vòng chiến phát hiện nhỏ ạ kẻ đủ cùng nhỏ kỳ đã nằm hai vị truyền kỳ thực lực không thể nghi ngờ có thể đánh thắng giờ en chỗ cũng là chuyện đương nhiên bất quá hai người bây giờ thở hồng hộc á n g vẻ rất hiển nhiên là niên kỳ quá lớn thể lực theo không kịp mà đối với hai người thuyết pháp mọi người cũng không hoàn toàn đồng ý tỷ như m a r c o cùng ạ s r bọn hắn đã cảm thấy g ạ bằng nói đúng mà giờ liền là cái đơn thuần dô d thổi đặc biệt là m a r c o đã từng thấy qua dô d, -O -D -O xuất thủ càng là cho rằng giờ là cái vô não thổi bất quá những người khác trong lòng lại cho rằng giờ nói đúng dù sao dô d thế nhưng là vua hải tà so sánh hiện tại vua hải tặc mũ dâm phi dô dơ thực lực tại rất nhiều người trong lòng rất tự nhiên bị n ổ cao thậm chí có người cho rằng chỉ có vua hải tặc có được cùng im chiến đấu thực lực vì hiện tại cùng im đánh cho chính này trong thời gian ngắn sợ là phân không ra thắng bại mà z dơ ra c ồ n g ạ kỳ gì ba người cũng hung hăng quấn lấy im phân thân sợ là cũng không có nhanh như vậy kết thúc đỉnh đầu lôi trì vẫn còn cắt cùng đĩa bay tình huống cũng không rõ mọi người cũng chỉ có thể đi xem những người khác chiến đấu đáng giá nhất chú ý tự nhiên là cùng còn thừa ba cái gò rồi xảy chiến đấu ngoại trừ cái đồ bên này bên ngoài hạc e t cùng dâu cá c h ê n lão nhân chiến đấu đó mới gọi kinh tâm động phách một thanh đại hắc đao cơ múa hổ hổ sinh phong mỗi một đao rơi xuống to lớn chạm kích liền sẽ đem mặt đất cùng công trình kiến trúc chia cắt toàn bộ mạ dị hiện tại p h ả n phất một khối to lớn đ ầ u hũ đẹp ồ n dạng, g hạ mà trai đại thúc các đ ầ u hũ chiêu thức cũng là hoa lệ kiếm chiêu cho dù là đã từng chiến thắng hạc e t số rộ lúc này cũng vẫn là không nhịn được sợ hai thản phục đã từng đệ nhất thế giới đại kiếm hảo thực lực chỉ có thể dùng như bức để hình dung mỗi một chiêu p h ả n phất chỉ là phổ công liền chiêu thức danh tự đều không có nhưng mỗi một chiêu phổ công đều có người khác tuyệt chiêu hiệ hoàn toàn đạt đến đem đại chiêu hóa thành p h ổ công tức hoa phức tạp thành đơn giản cảnh giới dạng này hà ạ ks hoàn toàn có thể nói là kiếm đạo t ô n g sư cho dù là bại bởi sổ rồ tại đ ố i kiếm đạo lý giải bên trên vẫn là mạnh hơn sổ rồ mấy chục năm kiếm đạo lắng đọng không phải sổ d ầ u ngắn như vậy thời gian rèn luyện có thể bắt kịp nhiều khi thực lực cũng không hoàn toàn đại biểu hết thảy không phải kiếm đạo cũng quá dung tục hoa hoa không hổ là ta nhìn chúng người thật sự là quá đẹp rồi tờ dân ạ hai mắt đều tại mạo tinh tinh ha ha, ha tờ dân ạ ánh mắt thật tốt đâu g i y dù cưng chiều vớt vem tờ dân ạ đầu các loại cái này vừa đứng sau khi kết thúc. chúng ta liền đi tìm hạ kẽ nói chuyện hạ kẽ nhất định là nội phu của ta hắn dám không đáp ứng thử một chút chúng ta thế nhưng là vua hải tặc t u y ể n viên những người khác nghe vậy đều là nhịn không được kinh ngạc sau đó không còn gì để nói trong lòng lập tức đồng tình lên hạ kẽ đến hạ kẽ sợ là còn không biết hắn đã bị người để mắt tới lúc này hạ kẽ nơi nào sẽ biết những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật đang tại một lòng một ý chiến đấu thực lực của đối thủ để hắn hết sức hài lòng có thể thỏa thích thi triển toàn lực của mình hoàn toàn không sợ đối thủ tùy tiện chết mất dâu cá chê láo nhân có lẽ là gò r u ộ xầy bên trong mạnh nhất một cái cho hạ kẽ áp lực thực lớn mấy trăm chiêu dao phong xuống tới h ạ kẹt sửng sốt không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi ngược lại bởi vậy nhiều lần thụ thương còn một lần so một lần nặng bất quá h ạ kẹt rõ ràng nhìn ra dâu cá chê trên mặt lão nhân lo lắng người gấp cũng vô dụng h ạ kẹt khó được chủ động mở miệng coi như ngươi chạy tới giúp im cũng bất quá là làm trở ngại chứ không giúp gì thôi lấy cảnh giới của ngươi căn bản là không có cách đ ú n g tay như thế chiến đấu với lại ngươi lại nhìn chung quanh một chút các ngươi thiên long nhân cùng chính phủ thế giới đã hoàn toàn tác tác chỉ còn mấy người tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dù là ta không cùng ngươi đánh ngươi cũng vẫn như cũ sẽ bị người ngăn lại cho nên vẫn là chuyên tâm cùng ta chiến đấu à. dâu cá chê lão nhân sắc mặt vô cùng khó coi cao giọng giận d ữ hết các ngươi cho là mình thật có thể thắng im đại nhân là thần thần không cách nào bị đánh bại hake lắc đầu cuộc chiến tranh này thắng bại không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong ta bây giờ suy tính chính là muốn đánh bại ngươi ngươi không xuất gia toàn lực đến thế nhưng là sẽ để cho ta rất thất vọng dâu cá chê lão nhân nghe vậy giận quá ngươi đang vũ nhục ta là hake dứt khoát thừa nhận trên thực tế hắn cũng không vũ nhục đối thủ thừa nhận chỉ là vì chọc giận đối thủ để đối thủ chăm chú chiến đấu mà thôi không phải đối thủ luôn hết nhìn đông tới nhìn tây để hắn đánh nhau rất không có ý nghĩa người đi chết d â u cá chê lão nhân vô cùng phẫn nộ một chiêu chính nghĩa chi quyền thẳng đến hạ cái s hạ cái s lập tức mỉm cười hắc đao nghênh đón tiếp lấy t r ư ơ n g chín trăm vợ lách lệ sàn gì thực lực của ngươi chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung t r ư ơ n g chín trăm vợ lách lệ sàn gì thực lực của ngươi chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung vê anh vê anh d â u cá chê lão nhân chiến l ư c toàn bộ triển khai mà hạ cái s tự nhiên cũng toàn lực truyền vận hai người từ phía đông đánh tới phía tây lại từ trên trời chiến đến dưới đất đem hơn phân nửa mạ dì d ủ y đi đến không còn hình dáng hoàn toàn không thể so với phỉ cùng im chiến đấu động tích nhỏ có lẽ là nơi này cao đoàn chiến đấu quá nhiều mạ d i dù hoàn toàn là lung lay sắp đổ đoán chừng chờ chiến tranh kết thúc lúc mạ d i d i liền sẽ hoàn toàn sụp đổ bất quá bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy mạ dì là tội ác chi địa kẻ xâm lược thiên long nhân hậu duệ tất cả đều cư ngụ ở nơi này bao nhiêu vơ vét tới t à i phú cũng ở nơi đây bao nhiêu nô lệ cũng ở nơi đây bị g i n vật đến chết sụp đổ có lẽ là kết cục t h ấ nhất chỉ có nơi này hủy đi cái thế giới này mới có thể thiếu đi một vết sẹo một khối vẫn thạch khổng lồ rơi xuống tại chỗ chế tạo ra một cái to lớn vô cùng hố sâu sán dị vội vàng né qua một bên đ ô i ý sô im lặng mắt trờ trắng ta nói lại thúc ngươi xuất thủ thời điểm có thể hay không đem đồng đội cân nhắc tiền đến ngươi một khối lớn thiên thạch nện xuống đến vạn nhất đem ta đập chết làm sao bây giờ ý sô hoàn toàn không có áy náy cười nói hô hố vậy thì thật là xin lỗi bất quá n g ư ơ i thân là vua hải tặc t u y ể n viên lại là mạnh nhất hệ ló gì ạ trái cây năng dạ chỉ là thiên thạch nhất định có thể tránh thoát ta Ngày, lời này ngược lại là đối vậy ta tùy tiện triệu hoán thiên thạch cũng không có gì không đúng chỉ cần có thể đ ả kích đến đối thủ là được ý sô nói xong lại đối bầu trời đánh ra từng cái màu tím vòng sáng sau đó liền thấy mấy khối thiên thạch điên cuồng tung tích hướng về tóc vàng lao nhân phóng đi tóc vàng lao nhân cũng không sợ thiên thạch lực phá hoại mặc dù rất mạnh nhưng hắn còn có thể ứng phó với lại thiên thạch hạ xuống cần thời gian hắn hoàn toàn có năng lực tranh lẽ bất quá tóc vàng lao nhân không ngu hắn biết ý sô mặc dù m g nhưng lại không thể nào là đồ đần ý sô biết rõ dùng thiên thạch công kích không có tác dụng vẫn còn tại hao phí khí lực triệu h o á thiên thạch mục đích hiển nhiên không có đơn giản như vậy cho nên không thể không phòng chiến đ tóc vàng lão nhân ta cũng là hướng ư về sau nao trước đưa tay doa đến sản dì tranh thủ thời gian thu chân lưu lại sản dì chân tạm thời còn có thể động hắn cũng không muốn lại bị tóc vàng lão nhân bơ gãy không phải hắn liền thật xem như bạn Băng hải tóc ặ c cao đoàn chiến lược thuộc lách công kích của cả thực ngược càng lực của mũ dơm ngươi ngươi ngươi ta ngay ta. đoàn trong, đối đều là bên sản nhất nhìn tránh không tránh. tổn thương tránh nẽ lãng khố, thấp, phí khí Bởi lại lệ bở t quá sự dì vì kéo vàng lão nhân trầm d à i nói quay đầu nhìn về phía sản di ánh mắt mang theo c h ả o phúng sản di lập tức tóc đều nổ n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i dám xem thường ta tóc vàng lão nhân bung ô tay ta chỉ là đang trần thuật sự thật thôi không nói trước ngũ dơm phi bá tước đỏ ba người liền nói cùng ngươi cùng cấp bậc d ầ ngoạ xô rộ chạm phạt gà lò cùng dĩ bệ bọn hắn một cái so một cái lợi hại đặc biệt là dầu ngoạ s ô dô vậy mà có thể đánh bại chúng ta gọn rộng sầy thực lực như vậy tuyệt đối cường đại mà ngươi thực lực chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung hưởng công một viên tốt như vậy trái ác quỷ, ta đều thay ngươi xấu hổ s à n gì? s à n gì không ngung đốc hắn biết tóc vàng lao nhân là cố ý trào phúng nhưng biết thì biết trong lòng lại thật trở nên rất không thoải mái đặc biệt là cùng s ô dô bắt đầu so sánh để s à n gì lòng tự t r ọ n g nhận lấy đà kích rất lớn chính như tóc vàng lao nhân nói s ô d ô có thể đánh bại đầu chọc lão nhân là thật sự cường đại bởi vì ở đây có thể đánh bại gò rồi s ự căn bản không có mấy cái s ô d ô thực lực là hoàn toàn đạt đến biển cả đỉnh tiêm trình độ cùng so sánh thực lực của mình nhưng bây giờ quá c ặ t bã rõ rệt căn cực tốt trái t â y lại có cao siêu đ á kỹ còn đồng d ạ n g nhận đến c ặ t cùng rét hai vị lao sư chỉ đạo nhưng chính là không bằng s ô d ô vậy làm sao có thể không xấu hổ đơn giản xấu hổ đến muốn chết nhưng là chính là bởi vì xấu hổ s à n di mới không có khả năng nhận vua hắn cũng muốn thắng ngươi nói rất đúng ta xấu hổ đến cơ hồ không mặt mũi gặp người hận không thể đem đầu trôn xuống cho nên a hiện tại ta hẳn là toàn lực đánh bại ngươi chứng minh ta là dựa vào được đồng bạn không phải ta cần phải xấu hổ cả đời a sản d ì nói xong từ từ điểm cùng khói giờ khác này sản d ì tựa hồ phát sinh một loại nào đ ó biến hóa để tóc vàng lao nhân đột nhiên trở nên bất an vê anh vê anh vê anh thiên thạch còn tại b a n g tạng tóc vàng lao nhân cũng tại không ngừng né tránh lúc này ỷ sổ cũng bắt đầu toàn lực chuyển vận mượn mưa thiên thạch hoàn cảnh không ngừng mà khởi s ư ớ n g tấn công mạnh mưa thiên thạch là ỷ sổ tạo thành cho nên ỷ sổ đối mưa thiên thạch hoàn cảnh có thể hoàn toàn đem lắm đem đ ô i ứng tóc vàng lão nhân chỉ có thể mù quăng né tránh hoàn toàn ở vào trạng thái bị động lúc này không toàn lực chuyển vận còn đợi lúc nào trọng lực hổ giống trọng lực chạm kích phảng phất một đầu mánh hổ xuống núi hung mánh nào h về phía tóc vàng lão nhân tóc vàng lão nhân một bên t r á n h né dày đặc thiên thạch một bên ứng phó nhất thiếu công kích trong lúc nhất thời biến đến l u n g cuống tay chân không thể không nói ý sô toàn lực chuyển vận lúc thật rất mạnh mặc dù dạng này sẽ tiêu hao rất lớn nhưng lại có thể tạm thời đem tóc vàng lao nhân ngăn chặn chỉ cần tóc vàng lao nhân một cái sơ sẩy tuyệt đối sẽ bị trọng thương đây chính là ý sô mục đích với lại iso cũng không là một người đang chiến đấu b á một đạo điện quang đột nhiên vọt đến tóc vàng lão nhân sau lưng tốc độ nhanh đến kinh người cho dù là tóc vàng lão nhân đều không kịp phản ứng sau đó một cái giày da màu đen bọc lấy lôi quang cùng ánh lửa đập đến chính giữa tóc vàng lão nhân phía sau lưng lôi trụ cùng ngọn lửa lập tức từ tóc vàng lão nhân lồng ngực vọt ra là s ả n d ì ác ma lôi viêm chân tóc vàng lão nhân chấn kinh tại s ả n d ì tốc độ nhưng cũng không dám chỉ hoãn mượn s ả n d ì đ á lực hướng về phía trước sông lên ý đổ rời xa sàn di vừa rồi sàn di tốc độ để hắn mười phần chấn kinh ccc lôi điện lấp loe thanh âm rõ ràng lọt vào thai tóc vàng lão nhân nhìn thấy phía trước mình mặt đất vậy mà hóa thành l ô i điện lập tức nhịn không được con người co rụ ù lại gò rổ gò r ố n ro mi thất tỉnh không thể nào làm sao có thể đột nhiên thất tỉnh tóc vàng lão nhân hoàn toàn không tin nhưng mặt đất lại thật hoàn toàn biến thành l ô i điện trong chớp mắt liền biến thành một cái lôi chỉ đem tóc vàng lão nhân hoàn toàn vây quanh cùng ngày đồng thời một viên vân thạch khổng lồ xuyên qua lôi chỉ từ đỉnh đầu nện xuống tóc vàng lão nhân vội vàng nhấc chân đem thiên thạch đá nát nhưng mà thiên thạch về sau lại cất giấu một cái mánh hổ trong nháy mắt nào tới tóc vàng lao nhân trên thân phúc phúc. trọng lực hổ trạm kích chính giữa tóc vàng lão nhân lồng ngực tóc vàng lão nhân tại chỗ phun máu nhưng mà còn đến không kịp làm ra phản ứng một cái giày da màu đen lại đã đến trên gãy của hắn kinh khủng lôi điện trực tiếp từ sau nào trước xuyên t h ủ n g r a cái chắn Chương cái của thích Chương cái của thích thuốc, có Hạ hát, thế nhưng Hạ hát, thế nhưng phun khói không ngươi ngươi dân dân Sản yên lặng vòng trên ạ mi mội mội mi mội mội biểu ẹt ta tở rất ẹt ta tở rất mặt lộ. là là à. à. dì còn có sản toàn gì lôi ự c l trì ụ đã lúc này đại tàn k h n đi hai người đứng tại tóc vàng lão nhân thi thể thân ảnh trước mặt cũng hiện lộ ra đám người xem xét đầu tiên là xương sở sau đó đều lộ ra tiểu dung mũ i ơ m nhóm càng là lớn tiếng khen hay bắt đầu cho dù là sổ rổ đều rất khó được đối sản dì giơ ngón tay cái lên lại một cái gọ rô xầy bỏ mình khoảng cách hoàn toàn chiến thắng không xa bất quá sản d ì lại không vừa rồi khiêm tốn đầu tiên là đắc y đối sổ rổ nhự nhữ mày lại nhìn thấy tạ sĩ ghi đang tại chiếu cố sổ rổ lập tức giận không chỗ phát tiết mình đ ã sinh đ ã tử t ạ o xanh đầu vậy mà tại hưởng thụ đơn giản không có thiên lý thế là sản dì lập tức hướng tạ sĩ ghi phóng đi tạ sĩ ghi c h è n ngươi nhìn ta bao nhiêu lợi hại ta đánh thắng gọ rổ xầy a ngươi vứt bỏ tảo xanh đầu nhìn về phía ta ôm ấp a sổ tại chỗ nổi giận lan rõ rệt cần ý sổ đại thuốc hỗ trợ mới thắng ngươi ở đâu ra mặt độc chiếm công lao ta mới là đơn thương tất thụ mạ sẻn thắng gọ dầu xây người ngươi so ta kém mười vạn tám ngàn trong biển với lại liền ngươi dạng này sắp thôi tạ sĩ ghi mới không có khả năng coi trọng ngươi tạo xanh đầu ngươi liền ghen g h é ta t ghen tị là ngươi đi ngươi cái sắp đầu bếp độc thân cầu cái gì tạo xanh đầu ngươi muốn chết ta ban đêm liền đi tìm tạ sĩ ghi chèn tóc của ngươi muốn xanh cả một đời ngươi dám cẩn thận ta một đau đen ngươi đây đối với h a n gia thật sự là một khắc cũng không yên tĩnh cho dù là người trong cuộc tạ xì g h cũng là không còn gì để nói bất quá sàn d ì báo ứng tới cũng nhanh vừa đi hai bước liền ngã mắt cá chân từng đợt nhói nhói đánh tới đau đến hắn hô h o á lên có m t tờ mặt đen lên đi qua sàn d ì ta khuyên bảo ngươi đi ngươi lại còn làm loạn như vậy sàn d ì vội vàng xin giúp đỡ có m t tờ bác sĩ cứu ta đáng đ ợ i liền ngươi cước này không có nửa năm không tốt đẹp được tiếp xuống nửa năm ngươi liền an tâm làm cái người ta có m t tờ mặc dù uy hiếp sàn d ì nhưng vẫn là tranh thủ thời gian giúp sàn d ì trị liệu đồng thời cũng chỉ huy cái khác nhàn rỗi người hỗ trợ đem bị sổ đại thuốc cũng kéo qua trị liệu lúc này chiến trường tờ em trổ nhóm cũng bắt đầu nhao nhau chiến bại Tiểu nhỏ sen goku nhỏ kaido nhỏ b i t m o n nhỏ ảo kỳ dị các loại vợ ăn trộm cuối cùng không thể gánh vác đối thủ cường đại từng cái bị đánh ngã trên mặt đất bất quá bên này ngã xuống cũng không ít tối thiểu c ơ g i á c c ơ t ỷ dọ dồ đều nằm t ỷ dọ dồ thắng được rất gian nan cuối cùng là đem hết toàn lực mới đem nhỏ ảo kỳ dị có ngã đặt thành mình đối l ờ i thể của mình lúc này mới yên tâm thoải mái nằm xuống cùng so sánh b i t m o n thắng được gọi là một cái nhẹ nhàng nhỏ jos mặc dù kế thừa jos lại nịt phạt tỏ nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng jos bitmom đang thử thăm dò qua sau ngang nhiên phát ra toàn lực trong nháy mắt liền đem nhỏ jos đá bất quá bít mom hiển nhiên là không vừa lòng con mắt nhìn về phía cuối cùng còn lại ba cái vòng chiến vì cùng im chiến đấu thật đáng sợ bít mom không dám đi nghĩ còn lại cũng chỉ có cái đồ cùng tóc thẳng dài màu trắng lao nhân hạc ẹ t cùng dâu cá trên lao nhân hai cái vòng chiến bít mom suy tư một chút lập tức hướng c á i đồ bên kia tới gần c á i đồ thấy thế lập tức mắng lao thái bà ngươi muốn làm gì đây là lao tử đối thủ ngươi mơ tưởng đoạn bít mom lại cười nói mạ mạ mạ c á i đồ ngươi không nên kích động như vậy mà ngươi không nên quên là ai cho ngươi trái ác ủy người thiếu lao nương nhân tình hiện tại cũng nên trả vừa vặn lao nương cũng muốn cùng gò g i ậ sầy đánh một tr ngươi đem đối thủ nhường lại a lan lao tử thật vất vả mới cùng gọ rột xầy đánh lên làm sao có thể tặng cho ngươi n g ư ơ i đi hạ k á ẹt bên kia đoạn chỉ bất quá cái đồ cái này vừa mới r ứ t lời dâu cá c h ê lão nhân lại đột nhiên ngã trên mặt đất hạ k á i ẹt tở hồn hện yên lặng đem đ ạ i hắc đao cắm đến phía sau sau đó nhìn về phía c á i đồ giống như là tại hỏi thăm cái đồ mới vừa nói cái gì c á i đồ lập tức lúng túng vô cùng thật sao không nghĩ tới dâu cá c h ê lão nhân đột nhiên liền bại hiện tại chỉ còn lại một cái gọ rột xầy bít m o n không hề nghi ngờ chỉ có thể đoạt cái này cài đồ bất đắc dĩ nói vậy được rồi bất quá ta không phải tặng cho ngươi mà là chúng ta hai cái liên thủ không phải ta sẽ không đáp ứng bít mom lập tức c ư ờ i xông vào vòng chiến mạ mạ mạ sớm dạng này không phải tốt sao cài đồ cùng bít mom bắt đầu liên thủ tóc thẳng dài màu trắng lao nhân cũng bắt đầu ứng phó không được với lại tóc thẳng dài màu trắng lao nhân nhìn thấy toàn trường ngoại trừ im bên ngoài cũng chỉ còn lại có tự mình một người trong lúc nhất thời trong lòng b i thương vô hạn có lẽ thiên long nhân thống trị thời đại thật phải kết thúc ca bên này hạ kẹt nhìn thoáng qua đã không có khí tức dâu cá chê lao nhân mình cũng không có gánh vác nằm xuống dâu cá c h ê lão nhân s á c thực thập phần cường đại hạc ed thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ cuối cùng vẫn dựa vào nghị lực thủ thắng bất quá hạc ed cũng hao hết lực lượng đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương lúc này thật một điểm khí lực cũng không có m ị h ạ t đại thúc n g ư ờ i không sao chứ t ợ dân ạ cái thứ nhất vào tới mặt mũi tràn đầy lo lắng kiểm tra hạc ed thương thế nước mắt cũng nhịn không được chảy ra hạc ed lại nghi ngờ nhìn về phía t ợ dân ạ ta không sao bất quá thụ thương chính là ta ngươi vì sao như vậy đ ợ dân ạ lập tức mặt bỏ lên không dám nói thẳng mà là quay người đối cộp đợ gầm thét lên cộp không có nhìn đến đây có tổn thương viên sao còn không tranh thủ thời gian tới a a tờ giận à ngươi đ ừ n g đội ta cái này đến cọp tờ vừa cho ỷ sổ đại thúc cột chắc băng vải lập tức vô cùng lo lắng lao đến chỉ bất quá vừa muốn cho hạ cái ed trị liệu lại bị dày dù ngăn lại dày dù cười ha hả mở miệng nói hạ cái ed bi hát mội mội của ta tờ giận à thế nhưng là rất thích ngươi a ngươi nhìn dạng này như thế nào nếu như ngươi đáp ứng làm mội phu của ta ta liền để cọp tờ bác sĩ trị liệu cho ngươi như thế nào tờ giận n lập tức mặt mũi tràn đầy t h à n thùng đỏ mặt căn bản vốn không dám ngầm đầu hạ cái lại là đen mặt ngươi này làm sao có thể để u i hết đâu ta đây là tại giật dây a m ộ i m ộ i ta xinh đẹp như vậy dáng người lại tốt như vậy với lại cũng là thật thích ngươi ngươi đáp ứng a ta đường đường đại kiếm h à o là sẽ không khuất phục các ngươi yêu có chị hay không ta cùng lắm thì chết hào khí phách không hổ là m ộ i m ộ i ta coi trọng hào kiệt bất quá dạng này thật được không ngươi còn trẻ như vậy kiếm đạo còn có dài như vậy đường chờ ngươi đổi theo thăm dò đệ nhất thế giới đại kiếm h à o bảo tọa cũng không có c ấ p về ngươi cam tâm chết như vậy hà cái é nhịn không được im lặng không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có bị người uy hiếp một ngày nhưng hắn thân là kiếm sĩ làm sao có thể sợ sệt người khác uy hiếp c h những g dạng 902. Dây dù này tỉ tỉ, là k ô không n đúng. Chứng dạng này đúng. n g h 902, dây dù tỉ tỉ, là người khác nhìn thấy cái này hí kịch tính một màn lập tức cũng biến thành tràn đầy phấn khởi đơn thuần lấy tướng mạo đến xem hạc ed đích thật là đẹp trai đại thuốc một viên đi theo nơi trốn có trung niên đại thuốc so sánh tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách ngoài ra hạc ed thực lực không thể nghi ngờ là biện cả đình tiêm thứ nhất dạng nay lại cường lại đẹp trai đại thuốc hoàn toàn chính xác lại nhận tiểu cô nương yêu thích hiện tại t ợ dân ạ chính là như vậy trạng thái đối h ạ kẹt ngưỡng mộ c h i tình cho dù là ý sổ dạng này m ù l o à đều thấy được h ạ kẹt lại không ngu làm sao có thể nhìn không ra đâu bất quá h ạ kẹt thân là đại kiếm hảo cách đối nhân xử thế có nguyên tắc của mình không nói trước hắn sẽ không bị người uy hiếp liền nói lấy t ợ dân ạ tiểu cô nương tuổi tác h ạ kẹt liền sẽ rất quả quyết cự tuyệt dù sao châu già gặm cỏ non loại sự tình này sẽ có tổn hại h ạ kẹt bức cách chỉ là dậy dù nói cũng không phải không có lý nếu như liền chết đi như vậy hạc ed cũng sẽ không căm lòng nhưng nhìn thấy dậy dù không giống như là đùa dỡn bộ dáng hạc ed dứt khoát ý miệ không có ý định nói thêm gì nữa hàke khẳng định là sẽ không tiếp nhận uy hiếp cho dù là sẽ đứng trước tử vong hắn cũng không thể thỏa hiệp b â n g không đạo tâm rất có thể bị hao tổn lúc này tợ dân ạ lại mở miệng trước dây dù t ỷ t ỷ dạng này là không đúng ta thích mỹ h ạ t đại thúc liền sẽ mình theo đuổi ta không hy vọng hắn nhận đến dạng này bức hiếp văn ngươi dậy rủ t ỷ t ỷ chúng ta cho mỹ h ạ t đại thúc trị liệu a dây dù im lặng nâng chán ngội từ a ta cái này nhưng là vì người a thật sự là có nam nhân liền vứt bỏ tỉ tỉ hàke ngược lại là kinh ngạc nhìn về phía tợ dân ạ nhìn thấy chính là tợ dân ạ trong mắt chăm chú trong lúc nhất thời hạ kẹt đối v ớ tợ dân nạ cách nhìn có chỗ đổi mới có tợ cũng mở miệng nói dạy dù mặc dù ngươi là vì tợ dân nạ suy nghĩ nhưng thân là bác sĩ ta cũng sẽ không nhận đồng thương binh liền ở trước mặt ta ai cũng không thể ngăn cản ta cứu chữa cho dù là trượng phu ngươi t r ả phán gạ cũng khẳng định là nghĩ như vậy cho nên ngươi trước tiên đem tợ dân nạ sự t ì n h để qua một bên a có tợ nói xong lập tức liền bắt đầu cho hạ kẹt trị liệu hạ kẹt thấy thế nhẹ nhàng thở ra tối thiểu mũ dơm đoàn thuyền ý coi như đáng tin cậy không phải hắn thật có thể sẽ trọng thương đến chết t dạy dù một mặt vô tội thật là dạng này ngược lại khiến cho ta trong ngoài không phải người lò đi tới vô vô dày du đầu dày du ngươi vừa rồi cách làm hoàn toàn chính xác không đúng ngươi thật sự không nên ngăn cản bác sĩ cho thương binh trị liệu cho nên chúng ta hẳn là thay cái phương pháp tỉ như các loại hạ k ẹ thương t thế gần như khỏi hẳn ta liền dùng năng lực đem hắn trái tim cắt đi hắn một ngày không đáp ứng liền mỗi ngày bóp một cái trái tim dày du lập tức giơ ngón tay cái lên lao công ngươi thật sự là thật tài tình hạ k ẹ t cùng những người khác thì làm mở to hai mắt nhìn các ngươi hai cái là ác ma sao cũng may lọ thoạt nhìn như là đùa d ỡ bộ dáng mọi người cũng không có quá coi là thật thế nhưng là hạ kẹt nếu như coi là cứ như vậy kết thúc vậy liền quá coi thường lò lò mười phần đương nhiên nhận lấy c ọ p t tờ chủ trị vị trí sau đó đương nhiên an bài tờ dần ạ làm y tá sau đó hạ kẹt lập tức ý thức được lọ dụng tâm hiệp ác tờ dần ạ đem bệnh nhân ngược vết máu lau nhớ k ỹ xoa cẩn thận một chút tốt nhất từng tấp từng tất xoa tờ dần ạ bệnh nhân đuổi vị trí thụ thương nghiêm trọng ngươi cũng lau sạch sẽ tờ dần ạ bệnh nhân c á i mông thật sự là đủ càng nói càng thái quá hạ kẹt chỉ cảm thấy nổi gân xanh nhưng lại không làm gì được cho dù biết lọ là cố ý nhưng cũng bất lực phản kháng lại nhìn thấy t ợ dân nạ hưng phấn đeo lên bao tay h ạ kẹt chỉ cảm thấy x i n h không thể luyến cái kia nhỏ ly miêu n g ư ơ i tới giúp ta lau không được h ạ kẹt thận trọng hỏi có thể là có thể nhưng nữ y tá sẽ càng thêm cẩn thận cho nên vẫn là t ợ dân nạ nói ai nhỏ ly miêu đâu ta thế nhưng là cường đại tuần l ụ c a n g ư ơ i cái t h ằ n g đốc có t ợ nói xong liền gầm h ế t lên h ạ kẹt thấy thế biết không đùa dứt khoát nhắm mắt lại mặc kệ ngược lại t ợ dân nạ hiện tại định vị là y tá y tá cho bệnh nhân lau chùi thân thể cũng không có vấn đề gì những người khác nhìn thấy hạc ed cái dạng này lập tức không tử tế ha ha cười to khó được nhìn thấy đã từng bức cách tràn đầy đệ nhất thế giới đại kiếm hào kinh ngạc thật đúng là làm cho người vui s ư ớ n g a lúc này đỉnh đầu bầu trời xì xì xì vang lên chỉ thấy to lớn lôi chỉ không ngừng lấp lóe cuối cùng ngầm vang biến mất lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại đĩa bay đám người lập tức đề phòng e sợ cho đĩa bay đột nhiên công kích đồng thời cũng lo lắng cắt tan uy im phân thân đầu tiên là vui mừng một giây sau lập tức mặt đen chỉ thấy đĩa bay chậm rãi hạ xuống cắt thì nên ngang, ngang đi đến mở rộng cửa k h a n g đôi tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên đám người thay thế lập tức đều hoan hô lên rất hiển nhiên đĩa b cái này im vậy vào mất đi một cái vê anh động tinh khổng lồ đột nhiên chuyển đến chỉ thấy tóc thẳng dài màu trắng lao nhân tại trên mặt đất ném ra một cái hố sâu nằm tại trong hầm triệt để bất động ở đây các cường giả tất cả đều nhìn ra tóc thẳng dài màu trắng lao nhân đã không có sinh mệnh dấu hiệu gọ rộng s â y toàn diện c á i đồ cùng bít mom hăng hái đi đến tóc thẳng dài màu trắng lao nhân thi thể trước mặt vô tình hay cố ý bày biện hạ kỳ tư thế giống như là tại hướng thế nhân tuyên cáo bọn hắn thắng lợi bất quá cũng chỉ có bách thú đoàn cùng bít mom đoàn người rất cho mặt mũi vỗ tay lớn tiếng cái hay những người khác ngược lại không có chút r hai cái cũ tứ hoàng liên thủ nếu như đều đánh không thắng một cái g õ rột sầy thực lực kia cũng quá rất rưỡi cho nên nói cải đ ồ cùng bít mong tại liên thủ một khắp này mọi người trên cơ bản đã đoán được kết quả với lại coi như cải đ ồ cùng bít mong bại hiện trường nhiều cường giả như vậy tại sau cùng cái này g õ rột sầy cũng khó thoát khỏi cái chết bây giờ chỉ còn lại có im bản thể cùng phân thân ruột im phân thân vẫn như c ũ bị rét dơ dạ g ổ n g cùng ả o kỳ dị vây quanh trước đó bốn người giao thủ một lúc lâu mặc dù im chiếm thừa phòng nhưng cũng vô pháp lấy được tính áp đảo thắng lợi muốn đánh bại z ba người trong thời gian ngắn hoàn toàn không có khả năng với lại im phân thân cũng thấy rõ tình thế cho dù hắn hiện tại đánh ngã cái này ba cái đối thủ cũng vẫn như cũ sẽ có mới đối thủ bổ sung tiền đến hắn vẫn phải nhất định phải đánh tiếp mới được bởi vì toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình hắn đang chiến đấu hiện tại hắn thật một thân một mình cùng thế giới là địch đáng chết mỗi một cái đều là phế vật chỉ là hải tặc cùng quân cách mạng c ạ t bã vậy mà đều không cách nào chiến thắng tất cả đều không xứng làm người hầu của ta bất quá ta vẫn như cũ không sợ dù là chỉ còn lại có ta một người chỉ cần ta đánh chết mũ d â n phi cái thế giới này cũng vẫn như c ũ nhận đến sự thống trị của ta Đĩa bay dù là im thật rất mạnh lại cũng không còn cách nào để cho người ta sợ hãi bởi vì cường đại chính phủ thế giới triệt để xong đời im thế gian đều là địch với lại tứ cố vô thân coi như tất cả mọi người liều mạng cũng nhất định phải mài chết im bởi vì thế giới này tội ác căn nguyên liền là im người này chỉ có im triệt để tử vong tài năng trùng kiến trật tự mới về phần tương lai trật tự mới là tốt là xấu vậy cũng tất cả đều là thế giới này người đến quyết định cùng kẻ ngoại lai không quan hệ bất quá c ặ t nhìn thấy im phân thân lại còn như vậy tự cho là đúng lập tức cảm thấy khó chịu thế là c ặ t quay đầu nhìn về phía cái đồ ta nói cái đồ lao sư ta nhớ được ngươi thế nhưng là rất biết đánh nhau đỏ à. chẳng lẽ không hứng thú cùng im phân thân đỏ sức một trận nên không phải đánh cái gọ r ộ n sầy hiện tại mệt mỏi nương tay a nương tay lao tử làm sao có thể nương tay cái đồ bất mãn đôi nói lao tử đánh nhau thế nhưng là cho tới bây giờ chưa sợ q u ai a không phải liền là chỉ là một cái phân thân nha lao tử một người cũng có thể làm chết hắn b á tức đỏ dơ dạ gồng a ảo kỳ gì, các ngươi ba cái cho láo nhân tránh ra lao tử một người đánh nói xong khiêng lang nha bổng nên ngang hướng về vòng chiến đi đến c á t tiếp tục chân n g o ạ i thổi gió ở đây cơn giả ai có hứng thú cùng cái kia phân thân so chiêu một chút cũng có thể cùng một chỗ cái này phân thân nói mình là thần là vô địch tồn tại vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thế gian đều là địch a lời này ta đồng ý thêm ta một suất không nghĩ tới ỵ sổ vậy mà dẫn đầu đứng ra vậy ta cũng chơi đùa tốt dị vệ cũng là khó được tích cực trước đó đối thủ của ta bị hạ kẽ đương giai đoạn vừa vặn không có chơi chán ta cũng trộn lẫn một c cả. lò cũng là kích động ha ha ha ha sự tình trở nên thú vị cái kia hai chúng ta lão cốt đầu cũng đến một chút náo nhiệt vừa vặn nhìn xem cái gọi là thần mạnh bao nhiêu về sau cũng có thể cùng người trẻ tuổi khoe khoang một chút dây ô i c ù n g g ạ bằng đều tham dự vào bitmom liền càng không cần phải nói loại sự tình này liền không khả năng không có nàng cho dù là số rộ hạ kẽ sản dị mấy cái thương binh cũng dây rủi lấy muốn bắt đầu nếu như không phải là bị có bọc tờ ấn xuống đoán chừng vẫn thật là bỏ dậy vây đánh tiên long nhân chi thần loại sự tình này vậy mà không cách nào tham gia thật là quá đáng tiếc cũng may t i ể u ba g i a go、kinh. cả tạ cụ gì mấy người cũng không tự đại đến cảm thấy mình cũng có thể tham chiến mà là lựa chọn con chiến nếu không tuyệt đối sẽ càng thêm náo nhiệt chỉ là như vậy vừa đến im phân thân liền bị mười người bao bọc vây quanh có thể nói là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào tuyệt đối một con đường chết im p â n thân kém chút thổ huyết hung hăng trợt mắt nhìn cặn một chút cắt lại cười nói ngươi t r ư n g ta làm cái gì là muốn cho ta cũng gia nhập giống như cũng không tệ à ta còn chưa có thử qua cùng nhiều người như vậy cùng nhau vây đánh đường đường thần linh đâu cảm giác sẽ rất thú vị à ngươi có bao xa lăn bao xa ta mới không cùng ngươi đánh im phân thân rốt cục nhịn không được g ầ m hét lên ánh mắt kia là hận không thể đem cặt chém thành muôn mảnh nguyên bản đối phó z 3 người cũng có chút cố hết sức cũng bởi vì cắt mấy câu kích động hiện tại biến thành đánh mười với lại mới gia nhập bảy người từng cái đều không thể so với z 3 người kém bao nhiêu kết cục đã có thể đoán được hắn thật nhất định phải thua nếu như lại để cho cả tên biến thái này gia nhập vào cái kia mình tuyệt đối tho t h ẳ n hại hơn chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này c à n gà g không gia nhập tựa hồ đều là kết cục giống nhau im sau cùng cái này phân thân đã trốn không thoát bị vây đánh vận mệnh khi băng hải tặc cú ra mũ dơm đại thuyền đoàn băng hải tặc b ù ghi vọt tới mạ di lúc thấy được làm bọn hắn trung thân khó quên hình tượng bá tức đỏ cai đ ồ bít m o m dây ô i gà bằng các loại mười vị đại lao điên cuồng vây đánh một cái thoạt nhìn thân hình tinh tế g ầ y gò nam tử nam tử này đem hết toàn lực phản kháng lại bị mười vị đại lao xem như bóng da đồng dạng truyền đến truyền đi không cần vài phút liền đem người đánh không thành hình hình tượng này quá kinh dị sợ là để nhìn thấy dưới người nửa đời đều sẽ làm ác mộng cũng may người đến sau h ỏ i tham q u a sau cuối cùng biết được tình huống không nghĩ tới thiên long nhân c h i thần im phân thân vậy mà mạnh như vậy tại mười vị đại lao vây đánh dưới vậy mà giữ vững được thời gian dài như vậy phân thân đều mạnh như vậy bản thể khẳng định càng thêm kinh khủng thế là tất cả mọi người nhìn về phía còn lại cái cuối cùng vòng chiến vì vây im lúc này im có thể nói là tức sủi bấm ép hoàn toàn vô cùng phẫn nộ im không nghĩ tới lần này lại biến thành cái dạng này so với lúc trước đối đầu nhì cả cái tia cổ đại vương quốc lúc còn muốn thảm không chỉ có lục quân hải quân xong đời ngay cả gọ rơ sẩy cũng toàn hàn d i ệ t thậm chí mấy cái phân thân đều t r ô n v ù i đĩa bay cũng bị đoạt đi hiện nay thật chỉ còn lại có một mình hắn chiến đấu tám trăm năm kinh doanh vậy mà lại hủy hoại chỉ trong chốc lát này làm sao có thể khiến người ta c a m tâm hơn tám trăm năm tuổi thọ bây giờ muốn đi hướng cuối cùng hắn làm sao có thể c a m nguyện các ngươi đều đáng chết thế giới này người tất cả đều đáng chết đặc biệt là các ngươi những n à y hải tặc cùng quân cách mạng ta tuyệt đối sẽ không bông tha các ngươi im điên cuồng gấm hét lên hoàn toàn mất đi lý trí vì mặc dù vẫn là khuôn mặt tươi cười nhưng ngữ khí lại cực kỳ nghiêm túc im ngươi đã xong đời bỏ tay chịu trói đi im lại điên cuồng cười ha h a ha ha ha ha. ta sẽ xong đời ta thế nhưng là thần các ngươi một cái người p h à m phu t ụ c tử sâu kiến đồng dạng thực lực cùng t u ộ i thọ cũng dám đối địch với ta hôm nay ta liền đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt để cho các ngươi nhìn xem phản kháng thần linh hạ tràng mũ dâm phi ta trước từ ngươi bắt đầu giết nói xong im lách mình biến mất lập tức liền xuất hiện ở p vì sau l ư n g đống cắt lớn nắm đấm hung hăng ném ra vì tim vị trí lập tức lồi ra một cái quần ấn khoe miệng cũng quần quần toát ra màu tươi xem ra cho dù là trái cây thức tỉnh phì đối đầu im cũng không có ưu thế áp đảo hơn nữa còn rất khó tránh đi im công kích cùng tổn thương ta mới sẽ không thua ta nhất định sẽ đánh nã g ngươi vì nổi giận gầm lên một tiếng tứ chi vi phạm vật lý nguyên tắc hướng về sau một quấn vậy mà trong nháy mắt đem im quấn lấy sau đó cái hót đột nhiên hướng về phía trước rối ra trên hót điên quẩn quấn lên hạ kỳ sau đó hướng về im đầu nệ đi gõ mù gõ mù siêu cấp bá vương đầu truy vì đ ầ u một bên trở về co lại một bên càng biến càng lớn t r ớ c mắt liền trở nên cùng cự nhân đầu đồng dạng ẩm vang đập vào im trên đỉnh đầu im đêu lên một tiếng đau đớn lại bị nện đến thất khiếu chảy máu xem ra hắn cũng không phải sẽ không nhận tổn thương chỉ cần phí lực công kích đủ mạnh cũng vẫn như cũ có thể mang đến cho hắn đà kích cực lớn ngươi mơ tưởng đánh bại ta ta là im ta là vô địch im cũng tương tự thất bại ra toàn bộ nhờ giống t ứ chi toàn lực chống ra quấn quanh cao su song trưởng nhắm ngay phía sau lưng k í c h liệt sóng xung kích đột n h i ê n từ lòng bàn tay phước lưng ra chương chín trăm linh bốn giờ dạng gồng ngươi có một cái không tầm thường như tử p c h ì phía sau lưng lồng n g ư c lại bị trực tiếp nổ tung một cái động lớn anh. trưởng Kịch liệt đám ợ t khuyết t n ra, vậy à lại lại đem rét người ạ mở một đ ư ờ n vết rách, n ớ c cùng vòng trở nên càng biển sôi liệt. Im vòng nên xoáy trào máy trở thêm một t r ư n này, g quả thực k n củng người h phi. Lưu Đám tất cả giật mình vô ý thức hướng vòng chiến phóng đi chỉ bất quá cắt lại trước một bước ngăn ở phía trước đem tất cả mọi người ngăn trở các ắ t ngươi tránh ra ta muốn chặt ngươi tên hỗn đản ạ sợ cùng xạ bộ kích động quát các ngươi đừng cản tiếp thân muốn đánh chết cái này dám làm tổn thương ư u phí hỗn đản t h i ế p thân sẽ đem hốn đả này cắt thành thịt nát cầm lấy đi cho ăn hại thú hàn cóc mặt đều bóp méo những người khác cũng đều là hai mắt màu đỏ tươi hiển nhiên vừa rồi hình tượng cho tất cả một người rất mạnh lực t r u n g kích ngực đều nổ ra lỗ lớn vì tuyệt đối có nguy hiểm tính mạng đây là tất cả mọi người nhận biết các bất đắc dĩ giải thích nói các ngươi kẹ bùn sổ cụ đều ném đi sao vì chỗ đó giống như là muốn bị đánh chết dáng vẻ rất rõ ràng là tránh ra im công kích ta các ngươi hiện tại xông đi lên sẽ chỉ càng trở mặt h ô i đối phỉ càng thêm bất lợi ấy đám người kịp phản ứng lập tức nhìn về phía phi chỉ thấy l phi lồng ngực lỗ lớn thật nhanh khép lại mặc dù còn có thể nhìn thấy vết máu nhưng rất hiển nhiên thương thế không nặng với lại l phi khi tức không yếu hoàn toàn không có sắp chết bộ dáng thật đúng là tránh ra a vì hoàn toàn chính xác tránh ra tại im song trưởng đặt tại phía sau lưng thời điểm vì cảm giác được nguy cơ thế là lập tức để phía sau lưng cùng lồng ngực hóa thành chất lỏng mình cho mình mở cái động để im công kích xuyên qua lỗ lớn đánh đi ra chỉ bất quá vì hơi chậm một chút cho nên vẫn như c ũ bị thương cũng may không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tiêu hao thật đúng là không nhỏ a vì cảm giác được mình thể năng xói mòn quả quyết bung ra im、hai. ba bước đến trước khá xa vị trí im s ư n g sở sau đó liền thấy phí thân thể bắt đầu biến sắc màu trắng biến thành nguyên bản nhắn sắc với lại sắc mặt còn trở nên mười phần nổi g o à i thậm chí là trên mặt mọc đầy nếp nhăn phảng phất trong nháy mắt giả đi đồng dạng a xem ra lực lượng của ngươi tiêu hao hecta im lập tức cao hứng đã như vậy ta liền không k h á c h khí ngươi đi chết ta mặc dù vừa rồi một trưởng không thể trọng thương phi nhưng rất hiển nhiên p h i vì tránh né cùng đối kháng cái nào một trưởng tiêu hao cũng cực lớn hiện tại thực đã hoàn toàn mất đi lực lượng chính là đánh giết thời cơ tốt im mới sẽ không bỏ qua cơ hội đi chết đi ngươi yên tâm đồng bọn của ngươi bằng hữu cùng người nhà ta sẽ cùng nhau đưa đi gặp ngươi im lớn tiếng tuyên luôn lấy thân hình lóe lên lại lần nữa đến phi trước mặt lần nữa đối phi đẩy ra sông t r ư ở n g dù là hiện tại l phi thoạt nhìn m ư ờ i phân bất lực im cũng là toàn lực xuất thủ đối với l phi im nhất định phải làm đến tất sát cho nên tuyệt không tiếp rẻ lực lượng l phi đám người thấy t h ế m u ố n lại lần nữa xông đi lên lại độ bị c ắ t n g ă n lại không đợi cắt giải thích lại nhìn thấy l phi đột nhiên hít sâu một hơi nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt biến mất sau đó tiếp theo một cái t r ớ c mắt toàn thân lại lần nữa biến thành màu trắng tóc vẫn như cũ như hỏa diễm tung bay ghé ở phìp ni cả hình thái vậy mà trong nháy mắt trở về ha ha ha ha ha ha lực lượng của ta hồi phục đi ngươi vì cơi lớn một c ư ớ c quấn quanh hạ kỳ đá ra ngoài chính giữa im b ụ im lập tức bay rớt ra ngoài giữa không trung thân thể còn xuống thoạt nhìn hết sức thống khổ có thể nhìn thấy hắn khỏe miệng chạy ra xanh lá chất lỏng tựa hồ là bị đá bề mật rầm rầm rầm im một đường bay ngược vậy mà tại rét lại nạ bên trên cày ra vừa dài lại thâm sâu khe ránh mãi cho đến ngoài năm dặm mới khó khăn lắm dừng lại lúc này im nhịn không được phun ra một mụm máu tươi máu tươi bên trong sen lẫn mật cùng vỡ vụ nội tạng rất hiển nhiên vì cái này đột nhiên một cước đối thương tổn của hắn cực lớn khu khu cụ suýt nữa q u ế n mất n h i cạ đã từng cũng là dạng này thể lực lực lượng thậm chí thương thế đều biết bay nhanh khôi phục ngươi quả nhiên cũng có năng lực như vậy là ta chủ quan bất quá không có lần sau lần này ta nhất định đánh chết ngươi nguyên bản nghi ngờ đám người nghe vậy lập tức bừng tỉnh hiểu ra không nghĩ tới cái này ghẹ ở phịp n h i cạ hình thái còn có năng lực như vậy đây chẳng phải là nói vì hoàn toàn đánh không chết không chỉ có là các loại khôi phục thực lực cũng là gấp bội hoàn toàn liền là một cái bờ u cho nên mới nói chỉ có nỉ g h cả tài năng đánh bại im a mặc dù đối cái này thiết lập rất khó chịu nhưng thiết lập liền là thiết lập không cách nào sửa đổi cũng may một trận chiến này sau khi đánh xong hẳn là liền sẽ không có chỗ gọi là thiết lập bởi vì hải tặc nội dung cốt t r u y ệ n triệt để kết thúc c ặ t trong lòng n ỉ non đã đang tự hỏi chiến hậu dự định hắn tin tưởng phi sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn phi đánh bại im vua hải tặc đánh bại người xâm lược này mũ dơm vua hải tặc xông lên a đám người nhịn không được lớn tiếng cố lên m à Luffy quay đầu đối mọi người t u é t ra khuôn mặt t ư ơ i cười trên thân giống như là chồng bờ u ff đồng dạng đằng đằng sát khi hướng về im đ á n h tới giờ khác này im vậy mà rúm có lại một im chút. Sau đó, im lại lần ạ i l nữa phẫn nộ nhưng lần này phẫn nộ lại khác hắn đang tức giận mình sợ hãi xâm lấn cái thế giới này hơn tám trăm năm cho tới bây giờ liền không có sợ qua không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất hiểu được cái gì gọi là kiên kỵ đúng vậy hắn vậy mà tại kiên kỵ mũ dâm phi hắn đường đường thần linh vậy mà kiên kỵ một phạm nhân a a a ta làm sao lại sợ sệt chỉ là sâu kiến phạm nhân ta muốn giết người lấy đầu lâu của ngươi rửa sạch ta xỉn đ ụ im trên đầu vương miện g đều rơi mất tóc t hai bù sù bộ dáng giống như là một người điên bất quá phí lại không có chút nào thương hại cao su tay ngang nhiên rối ra sau đó trong nháy mắt biến thành cự nhân tri thủ tùy tiện liền đem im bắt lấy hung hăng nện ở Z é t lại nạ phía trên chỉ nghe một tiếng ầm vang bị nện địa phương trực tiếp nổ tung Z é t lại nạ lại lần nữa vỡ ra một cái lỗ hổng mọi người thấy đều chết lặng không có chút nào ngoài ý muốn một trận chiến này kết thúc về sau đoán t r ư n g rét lại nạ đều không thừa tứ hải cùng g răng lại nạ có lẽ sẽ hoàn toàn liên thông lại cũng không có cái gì hải tặc mộ địa cùng mạo hiểm thánh đ cái này có lẽ cũng không phải này không là lẽ một cái h u y ệ n x ấ hải ế tặc h đầu linh thôi dợ dạ gồng khiêm tốn nói đúng vậy a một cái hải tặc đầu lĩnh như vậy chiến hậu có phải hay không muốn đem con của ngươi bắt vào ngục giam Ngậy, chúng ta có thể ta t ó mấy đến ở. Nói cũng đúng đâu. Chúng ta bắt không được, bởi vì cái này tặc đầu đến. đến. Nói cũng Chúng không này lĩnh Trường nhóc Ngươi Trường nhóc Ngươi ở. bởi cái hải lợi hại tặc cho cho quá ha ha ha ha thịt thịt ta bắt tớp. trả cho ta trả ta bụ bụ vì dơm. dơm. m ngày kế tiếp vì cùng im vẫn như c ũ không thể phân ra thắng bại vì lực lượng đã liên tục nhiều lần hao hết lại nhiều lần khôi phục mới khó khăn lắm đem im áp chế có thể nói mười phần mạo hiểm nhưng nguy hiểm nhất một lần vẫn là cho vì cho ăn thị thời điểm không sai vì đói bụng rất nhanh mấy ngày thời gian chiến đấu đối phí mà nói liền là mười mấy hai mươi bữa cơm không ăn liền sẽ không còn k h í lực nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phí làm sao có thể có dành ăn cơm coi như phí muốn ăn cũng phải im đáp ứng mới được nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào cùng so sánh im tựa hồ không ăn không uống cũng không quan hệ vì cam đoan phí có thể ăn được cơm cắt cung Z é t chỉ có thể xuất động trước hết để cho sản dị mang thương làm tốt khối lớn từ thịt sau đó cắt cung Z é t đột nhiên tham gia chiến đấu ý đồ đem im cản lại cho phí đưa ra thời gian ăn cơm bất quá im bản thể thực sự quá mạnh cắt cung rét vừa tới gần liền bị đánh bay tại chỗ liền bị đánh thành trọng thương cũng tuy nhiên vì vừa nhìn thấy có thịt bay tới lập tức buộc phát một quyển đem im bay sau đó một mụn đem thịt, thịt bay lớn vì đều có thể một mụn mướt tại ghẹ ở phịp hình thái dưới vì thân thể tự do biến hóa lớn nhỏ coi như mọi người trực tiếp ném một cái khủng long quá khứ vì cũng có thể đem đầu biến lớn đến nuốt khủng long có với lại n h cái m sau, này, này cũng không công bằng mũ dơn phì có thể ăn thịt nhưng không ai tìm tới cho hắn ăn cái này thần dù là hắn là thần tại thời gian d à i độ cao chiến đấu d ư ớ i cũng sẽ tiêu hao rất lớn tự nhiên cũng cần thức ăn đến bổ sung năng lượng nhưng căn bản không có khả năng có người cho hắn đưa thức ăn dạng này này lên kia x u ố n g d ư ớ i hắn chiến bại khả năng càng lớn đương nhiên im không phải là không thể mình sáng tạo thức ăn đến ăn nhưng sáng tạo thức ăn là tiêu hao lực lượng của mình căn bản liền được không bù mất các người mấy tên khôn kiếp này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi im giọng căm hận mang lấy sau đó lại nhìn thấy một khối cái bản lớn thịt bay tới thế là hắn cũng không nói hoài tới thần hình tượng trực tiếp một cước đem phi đã bay thành công đem thịt nhận lấy tranh thủ thời gian cắn một cái không thể không nói sản d ì trù nghệ cho dù là im cũng nhịn không được khâm phục đây có lẽ là hắn hơn tám trăm n ă m đến ăn vào nhất mỹ vị thịt chỉ b ấ t qua im dù sao không có có phì m i ệ n g rộng với lại ăn cơm không hào sảng nửa ngày đều không nuốt xuống cái kia một ngụm nhỏ thịt sau đó còn không có phản ứng kịp lúc liền lại bị phì đập bay vì lập tức biến lớn đầu một ngụm đem cái bản lớn khối thịt nuốt vào người tên hôn đản giám cấp ta thịt đây chính là sản dì chuyên môn làm cho ta khối thịt ta vì chửi ầm lên im đơn giản im lặng hắn cũng mới cắn một ngụm nhỏ thuộc về vừa nếm đến hương vị mà thôi không nghĩ tới、Luffy、phản ứng lớn như vậy với lại nguyên bản không ăn còn tốt tối thiểu còn có thể nhịn ở hiện tại hưởng qua mỹ vị về sau đột nhiên phát hiện bụng thật rất đói năng lượng trong cơ thể tựa hồ hao phí đến nhanh hơn hiện tại trong đầu hắn tất cả đều là mỹ vị thịt căn bản dung không được cái khác nhóc bú r ơ m ngươi trả cho ta thì đến im tựa hồ có chút điên cuồng tức giận đối p h i đánh ra sóng trường bàn tay đều biến thành tàn ảnh m à lưu phí cũng không chút khách k h í đánh ra gõ mủ gõ mù no gật lỉnh cùng im song trường không đoạn giao phong từng đợt tiếng sấm không ngừng nổ vang sóng xung kích cũng là từng đợt k u ế c tán ma d đã sớm bị đánh chìm lúc này cũng bắt đầu hướng về r é i nạ những vị trí khác lan tràn. có lẽ thật như suy đoán như thế các loại một trận chiến này đánh xong về sau rét lại nạ đem không tồn tại nữa ha ha ha ha cái này nhìn xem thật là b u ồ n cười im bụng cũng đã đói ha sắp ha ha. sớm đã đem hạ kẹn đủ đánh bại sau đó băng hải tặc tóc đỏ đem bao quát tạ kẹn đủ t ổ kỳ các ố nị gụ mua ở bên trong hải binh tất cả đều dùng xì hạ tồn khóa lại đồng thời cũng mang tới lúc này hạ k ẹ đủ tô kỳ các bọn hắn đang bị khóa tại một cây trên trụ đá cũng đang yên lặng quan sát chiến đấu chỉ bất quá đám bọn hắn đều không nghĩ đến im cùng phi vậy mà cường đại đến nước này nhưng hết lần này tới lần khác chiến đấu này hình tượng lại là buồn cười như vậy mũ dơm phi đói bụng mũ dơm nhóm thì nghĩ hết biện pháp cho mũ dơm phi ném ăn khối thịt im cũng đói bụng sau đó tới đoạt mũ dơm phi thức ăn hai người vì khối thịt ra tay đánh nhau thật sự là say cảm giác quan hệ toàn bộ thế giới chiến đấu bị cái này hai cho chơi hỏng a nhưng là mũ dơm phi thậm chí mũ dơm nhóm tựa hồ thích thú lúc này sạn dĩ lại làm tốt một khối thịt lớn sau đó ở sộp trực tiếp chuyển ra hắn cực lớn ná cao su một phi nhắm chuẩn về sau liền đ vì vừa đem im đập bay mười mấy mét quay đầu liền thấy khối thịt đến trước chân sau đó không chút do dự biến lớn đầu một ngụm nuốt vào thịt heo khối lập tức liền ợ một cái á c h ta ăn n o rồi im giác n ộ a vì cuối cùng lại ăn n o rồi lập tức trạng thái tràn đầy hướng im đánh tới cùng so sánh im lại là có chút để b g à i thậm chí bụng đều tại gọi hoàn toàn một bộ h ư u khí vô lực bộ dáng xem ra ăn cơm thật rất trọng yếu ngay cả thần cũng muốn ăn cơm các ngươi thực biết chơi a giờ dạc gồng xạ bộ các loại quân cách mạng lãnh đạo đều đối mũ dơm nhóm bó tay rồi ha ha, ha, ha. giờ dạ gồng đ ạ i thúc không phải chúng ta sẽ chơi mà là con của ngươi quá tham ăn chúng ta có dạng này ăn hàng thuyền trưởng không thể không làm chút hoa văn đi ra mũ dơm nhóm biểu thị mình rất vô tội lần này giờ dạ gồng ngược lại là lung túng nói cho cùng vẫn là con của hắn quá tham ăn a băng hải tặc mũ dơm đến nay đều không có thể bị phi ăn đổ chỉ có thể nói l phi tìm tới đồng bạn quá có thể dựa vào không phải l phi đã sớm chết đói ha ha ha ha không hổ là lao phu cháu trai thời mở vô cùng quen thuộc tiếng cười truyền đến làm cho tất cả mọi người đều là x ư n g sở mọi người quay đầu liền thấy dâu trắng gặp sen go cụ tờ suzu t r u, -U n g tướng thậm chí k dứt bọn người đột nhiên xuất hiện lúc này chính nên ngang đi tới nếu như ai cho phối cái bờ gờ mờ đoán chừng những đại lão này sẽ b ư ớ c cách bên cạnh để lọt bất quá cắt lại tại chỗ mặt đen ta nói dâu trắng đại thúc gặp lao gia tử các ngươi hai cái sao lại tới đây còn đem nữ nhi của ta đều mang đến t r ư ơ n g chín trăm linh sáu sakazuki ta cùng tờ suzu là nhà vua chương chín trăm linh sáu sakazuki ta cùng tờ suzu là n h ậ n t h u a các không sinh khí là không thể nào hắn cùng dô bin bởi vì biết một trận chiến này rất nguy hiểm cho nên mới đem nhỏ cạn dồn pho thác cho dâu trắng cùng gạp không nghĩ tới cái này hai cái lao ra hỏa vậy mà chạy đến chiến trường đến ngay cả hải tử cũng mang tới c ặ t tiểu hốt đ à n ngươi trước đừng sinh khí gạp móc lấy l ô mũi nói ra chúng ta dự cảm được các ngươi thắng lợi thế là lại tới với lại hiện tại chỉ còn lại có vị cùng im đang đánh cũng không có nguy hiểm gì không phải sao c ặ t đối với cái này không tranh luận nhưng vẫn là khe nói về sau không cho phép ngươi ô m ta nữ nhi ngươi cái kia móc l ô mũi tay quá tạm gạp s ứ n g sở lộ vẻ tức giận đem nón tay rút ra lỗ mũi yên lặng quay người tìm bộ gạp muốn nước đến rửa tay dâu、trắng. s e n g ô cụ cùng tờ f u z z e u trung tướng mấy cái lại là không tử tế cười nhìn thấy gặp kinh ngạc để bọn hắn hết sức cao hứng dô bin mau tới tiến đến ôm nhỏ cả dồn tiểu gia hỏa vài ngày không có gặp phụ mẫu tựa hồ là thật tưởng niệm lúc này vậy mà nhịn không được h o a hoa khóc lớn để cắt cùng dô bin đau lòng tranh thủ thời gian hống Dạ mạ tổ lúc này cũng ôm nhỏ đã rèn đi tới ạ sở vừa muốn tiến lên lại bị c á i đ ồ thân thể cao lớn phá tan ta nhỏ ngoại tổ tới cải đổ nết môi lộ ra khuôn mặt tới cười còn chưa đi đến trước mặt liền bị một cái thiết quyền đập bay chỉ thấy gặp tức hồn hệ quát c à i đ ồ ngươi tên hôn đản g d á m đ ụ n g lao phu cháu trai cẩn thận lao phu đánh chết n g ư ơ i đổ hôn trứng này c à i đ ồ tự nhiên khó chịu giống trở về gặp ngươi muốn chết ngươi quay dày lao tử nhìn ngoại tôn lao tử giết chết ngươi đến a ai sợ ai lao phu năm đó đánh rô r ơ thời điểm ngươi cái hậu sinh còn tại rột trên thuyền xuyên nước tiểu không ở mức đâu ngươi cái lao giả ngươi bây giờ giả như vậy chớ bị lao tử một gậy đánh chết ăn lão phu một cái gần quạt s ậ thạch bào lôi bắt q á i hai người này thật đậu thủ bất quá dâu trắng cùng cắt lại đột nhiên xuất thủ trực tiếp đem hai người này đánh bay hai người này thật không đáng tin cậy rõ rệt có hải nhi ở đây vậy mà ra tay đánh nhau cái này nếu là đem hải tử hù dọa mọi người đoán chừng sẽ lột hai người này ra mà sen goku tờ fuzzu trung tướng cùng ký giữ lại đi tới ạ k ẹ n ủ các loại tù binh trước mặt ạ k ẹ n ủ thấy thế lập tức tức sủi bấm mép sen goku tờ fuzzu nữ sĩ buộc sắc lino các ngươi đây là đảo hướng địch nhân rồi sao sen goku lại lắc đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc di nói xà cạ dù kỳ ta cùng tờ fuzzu là nhận vừa cũng không phải là đầu hàng địch chính phủ thế giới bại hải quân bại ta cùng tờ fuzzu gặp còn có n g ư ờ i đều là thiên long nhân chó săn nhất định đính tại lịch sử xỉ nhục trụ bên trên sau trận chiến này liền nhìn mới chính phủ như thế nào chế tài chúng ta à? À cái đủ, t ô k i kak ốm n gù mua bọn người ngây người không nghĩ tới sen g ỗ củ, tờ s u z z u trung tướng cùng gặp vậy mà lại lựa chọn đầu hàng đơn giản không thể tin À cái đủ, còn có các ngươi tất cả đều nhận thua đi ta lấy lao nguyên soái thân phận khuyên mọi người nhận thua thiên long nhân nhất định rơi đ à i chính phủ thế giới cũng đem biến thành bụi bặm cái thế giới này không thể lại trải qua chiến tranh rồi nên nên đón chân chính hòa bình cùng tự do s e n gỗ cũ lời nói để ạ k ẹ n ủ bọn người trầm mặc trong lúc nhất thời hải binh nhóm đều nói không ra nửa c â u đến h i ệ n nhiên là minh bạch s e n gỗ cũ cân nhắc tô kỳ cắt lại đột nhiên ngầm đầu vội và n g hỏi t suzu trung tướng j o h n đâu nàng cũng t suzu trung tướng lắc đầu xin lỗi sinh kế của gia đình chúng ta đều biết n g ư ờ i đối j o h n yêu bất quá nàng cuối cùng đều không tiếp nhận n g ư ờ i nàng về sau sẽ cùng theo cụ giản cụ giản tại quân cách mạng nội địa vị không tầm thường don đi theo cụ giản liền sẽ không là tù binh tô kỳ cắt lại nhẹ nhàng thở ra lộ ra thật lòng tiêu dùng vậy là tốt rồi ha cái k i a t h ậ t sự là quá tốt do là cỡ nào mỹ lệ nữ tử nàng hẳn là muốn vượt qua cuộc sống tốt đẹp đám người nghe vậy đều là xứ sở cuối cùng đều là cảm khái thở dài tô kỳ các gia hòa này là thật quá yêu m ò mù sẻn a À kẻ n ủ vừa nhìn về phía kiz buộc sắc lino như vậy ngươi bây giờ là tình huống như thế nào kiz vẫn như c ũ một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ lão phu đương nhiên là đầu hàng đ ị n h lão phu trước đó một mực tại chiến trường phụ cận bồi hồi liền chờ chiến sự không sai bị lắm liền sẽ đến đây tham chiến sau đó lập cuối cùng mở công bất quá lao phu về sau gặp được sẻn gỗ c ù bọn hắn bị làm chết ả i một cái kết quả đến chậm bây giờ căn bản vô công có thể lợi là... ừ đáng đ ợ i người cái này mò cá tính cách căn bản không có khả năng lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi a không không không lão phu trước đó đem muốn quấy dối dầu câu đái thì băng hải tặc những tên kia đổ chạy tin tưởng quân cách mạng sẽ nhớ lao phu một công mặc dù công lao không lớn nhưng lấy thực lực của lão phu tuổi già hẳn là áo cơm không lo bố xác lino người cái tên này ạ k ẹ nù thật sự là p h ụ thì ra như vậy nguyên hải quân ba đại tướng liền hắn ạ kệ nù hạ tràng t h ắ n nhất ạ kỳ dị cùng ỷ số lúc này cũng đi tới nguyên hải quân cao tầng lại lần nữa tụ họ cũng đã là cảnh còn người mất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là cảm người trong nhất người đã là là thời mọi mất, tất k h á i i l ê nù tụ. Bất quá sau trận quả sau chiến này, Các yếu ớt hỏi một câu ha ha không thể nào những người khác lại cười lắc đầu coi như mũ dơm p h i bại nơi này những người còn lại cũng sẽ cùng nhau tiến lên cùng im liều mạng im hẳn phải chết không nghi ngờ À kệ nù lập tức nhắm mắt lại trên thực tế kết quả như vậy hắn cũng nghĩ đến im cùng mũ dơm p h i thực lực tương đương coi như thật rết mũ dơm phì thực lực hao tổn cũng tuyệt đối to lớn đến lúc đó có thể nào đánh qua ở đây nhiều cường giả như vậy đừng nói cái gì im là không chết chi thần ạ k ẹ nụ căn bản không t i n thần hiện ở loại tình huống này cho dù là sengoku tờ su dờ u trung tướng bọn hắn cũng không hy vọng im chiến thắng bởi vì bọn họ trong lòng chính nghĩa không còn đứng tại im người xâm lược này một bên thật đến lúc đó sengoku tờ su dờ u trung tướng bọn hắn cũng sẽ lựa chọn cùng im liều mạng tất cả mọi người hy vọng im chết ta dâu trắng bên này thì là bình tĩnh cùng tôn nữ mạ gì thân mật nụ cười trên mặt làm sao cũng ép không đi xuống à sơ mắt cô cũng đem dâu đen tiệc tử vong tin tức cáo chi dâu trắng cũng chỉ là sườn g sốt một chút liền hoàn toàn không thèm để ý tử dâu đen giết chết hạt phản bội dâu trắng bắt đầu liền đã không phải là dâu trắng nhi tử ban đầu ở cuộc chiến thượng đỉnh lúc dâu trắng có lẽ còn biết n ư ơ n g tay nhưng cái này sau một quãng thời gian nơi nào còn có cái gì tình phụ tử dâu đen đáng chết đã chết đương nhiên dâu trắng cũng là hoàn toàn đem dâu đen trở thành người xa lạ đối dâu đen đến tử vong thờ ơ mắt cô ạ sơ bọn hắn nhìn thấy dâu trắng như vậy bình tĩnh lập tức bình thường trở lại t í tên kia kêu ba bốn mươi năm lao cha mắt cô bọn hắn nguyên bản cảm thấy lấy dâu trắng coi trọn người nhà tình cảm tính cách, có lẽ sẽ trong lòng khó chịu. bất quá nhìn thấy dâu trắng dạng này h i ệ n nhiên là bọn hắn suy nghĩ nhiều dâu trắng trọng cảm tình không sai nhưng cũng thị phi phân minh nói thì không xứng làm con của hắn liền không khả năng lại đau lòng t i ế chương chín trăm linh bảy im n g ư ơ i nhất định xong đời t r ư ờ n g chín trăm linh bảy im n g ư ơ i nhất định xong đời lại hoàn hồn nhìn phỉ cùng im chiến đấu thứ khai chiến đến bây giờ đã qua dòng g ã năm ngày vì cùng im trên mặt mắt trần có thể thấy mọi mệt nhưng im hiển nhiên càng thêm bề mại vì mặc dù tham ăn tham ngủ ham chơi nhưng đã vừa mới ăn no lúc này có thể nguyên khí tràn đầy truyền vận về phần mấy ngày không ngủ được có thể hay không mệt ra rời cái kia đương nhiên là sẽ nhưng so với đói bụng đây là có thể bị phì khắc phục mà ham chơi điểm này hiện tại phì liền là đang chơi a cùng so sánh im là trạng thái mười phần h ỏ n g b é t im không chỉ có đồng dạng không ngủ còn cái gì cũng chưa ăn một mực chuyển vận lại không chiếm được bổ sung hiện tại ngay cả tinh thần đều là miễn cưỡng mới nhấc lên đồng thời im không giống với phì thích chơi lúc này sớm đã chán ghét trận chiến đấu này nhưng im càng là, muốn mau mau kết thúc, lại càng là không thể chinh phục phì gõ mù gõ mù một cự nhân bá vương quyền gõ mù gõ mù nhất bá vương lượn vòng đánh gõ mù gõ mù một v ợ n xìn vì tùy tâm sở dục chuyển vận chiêu thức tại một ngăn đến ghẻ ở phịp ở giữa nhảy vọt hoàn toàn không cần thời gian cung đồ cơ hồ muốn thế nào thì làm thế đó với lại đã không có cần hướng trong cơ thể thổi hơi quá trình có thể nói là không hề cố kỵ hai người từ sớm đã đắm chìm mạ gì đánh đi ra dọc theo z lai nạ lại chiến lại đi những nơi đi qua đại lục không phải sụp đổ liền là tổn hại gờ răng lại nạ trước sau hai đoạn cách trở lại bị nảnh sinh hủy đi từ đó về sau lại cũng không cần thông qua giải ô dìn liền có thể tại thế giới mới và thiên đường ở giữa tự do vừa đi vừa về biển cả cách cục hoàn toàn cả biến người quan chiến tự nhiên cũng theo sau từ xa một khi xuất hiện biến cố gì liền có thể đúng lúc xuất thủ đặc biệt là không thể để cho im thừa cơ chạy không phải trước đó làm hết t h ể coi như t h n g phí a a a a ta thế nhưng là thống trị cái thế giới này thần ta mới sẽ không thua ngươi dạng này h ậ u tử im giống như là hoàn toàn điên rồi lúc này hai mắt xích hồng g ầ m thét thoạt nhìn rất đáng sợ ghẹ ở phịp phịp nhưng như cũng mang theo khuôn mặt t ư ơ i cười n g ư khí lại cực kỳ nghiêm túc im ngươi nhất định xong đời ngươi ngăn cản ta thông hướng mơ ước đường xá ta liền muốn đánh ngược lại ngươi ngươi là cái thế giới này tội ác cho nên ngươi nhất định phải hủy diệt ha ha ha ha có bản lĩnh ngươi liền đến g i ế t ta à? chỉ cần ta không chết cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ lần nữa về ta thống trị ngươi chờ ta tới giết ngươi vì lời này nói ra lúc toàn thân khí thế phản g phất đều ngưng tụ trở thành sát ý chỉ thấy hắn cao su quyền đầu đột nhiên biến lớn biến thành c ự nhân tri quyền nhưng như cũng không xong còn tại không ngừng bành trướng không đến năm giây thời gian vậy mà bành trướng đến cùng một cái hòn đảo lớn như vậy im nhìn xem che đậy bầu trời cao su quyền đầu cảm giác được trên nắm tay kinh khủng hạ kỳ vậy mà run một cái không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác được một quyền này bởi phần nguy hiểm ngươi không phải tự xưng là là thần linh sao nếu là thần vậy liền đón lấy ta cái này phạm nhân một quyền gõ mù gõ mù một siêu cấp bá vợ xìn ức ức ức ức vì tiếng giống phảng phất vang vọng toàn bộ thế giới cái này trong n ấ y mắt phảng phất toàn bộ thế giới người đều cảm ứng được cái gì nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng này theo bản năng cầu nguyện im vốn là m u ố n né tránh nhưng bị phi lời này vừa kích thích đầu góc vậy mà phát quất dứt khoát cắn răng một cái đống cắt lớn nắm đấm quấn lên mình tất cả lực lượng đối tung tích hòn đảo nắm đấm đấm tới tránh a u cắt dép bọn người lập tức ô sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ phát lực hướng về rời xa vòng chiến phương hướng phi nước đại một giây sau tiểu hành tinh va chạm tinh cầu ẩm ẩm cái này trong nháy mắt tất cả mọi người phảng phất đều mất thông bình thường thế giới cũng hoàn toàn biến thành màu trắng đen toàn bộ thế giới đều chấn động bắt đầu không ít hòn đảo trực tiếp đắm chìm các nơi trên thế giới cũng điên c ù n g nhấc lên biển động giờ k h ắ c này thật phảng phất tật thế mà phi cùng im lại là khẩn thiết va chạm hạ ủ sô cụ bật sổ sổ cụ các loại lực lượng không ngừng ràng co không gian p h ả n phất đều vỡ vụn vô số màu đen lôi đình tại giữa hai người k h u ế c tán hình tượng t h o t nhìn cực kỳ r u n động vì tuân theo chuyển vận toàn bộ nhờ giống tiếng giống càng lớn lực lượng càng mạnh giống đến càng lâu chuyển vận càng bền b ỉ quy tắc thanh âm cao vút hữu lực lại bền b ỉ không suy n g ạ n h sinh sinh áp chế im im đúng là đã rơi vào hạ phong với lại không đến một phút đồng hồ im chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể vậy mà không cung ứng nổi không thể nào ta là thần lực lượng của ta là vô hạn ta sẽ không thua ta tuyệt đối sẽ không thua im không cam lòng gầm h ế t lên nhưng cũng không cải biến được hắn giàu hết đèn tắt sự thật nắm đấm của hắn bên trên rốt cuộc đ ầ không nổi khí lực trơ mắt nhìn hòn đảo lớn nắm đấm rơi trên người mình giờ k h ắ c này im rốt cục minh sắc cảm giác được hắn thật phải thua v i anh cao su quyền đầu rơi dưới giang giác im thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy nhưng phỉ quyền phong lại thu lại không được trực tiếp đập vào z lai nạ bên trên chỉ nghe liên tiếp không ngừng tiếng ầm ầm z lai nạ một đường vỡ vụn khiến cho bắc hải cùng đông hải ở giữa z lai nạ cũng liên tiếp đắm chìm bắc hải cùng đông hải vậy mà liên thông bất quá cái này vẫn chưa xong mấy ngàn mét biển động đi theo nhấc lên không ít khoảng cách tương đối gần hòn đảo tại chỗ bị chìm xa ba áo đĩ quần đảo càng là không thể may mắn thoát khỏi cũng may bởi vì lúc trước chiến đấu động tinh quá lớn trên cơ bản tất cả mọi người chạy ngay cả s ạ c c ủ cũng không ngoại lệ ngoài ra ỉm k e o đao dại cổ dìn giờ gì sợ rộ xạ cũng nhau nhau bị tác động đến cũng may khoảng cách xa xôi nhận đến thai hại cũng không lớn không biết quá khứ bao lâu hết thể động tính đình chỉ cắt cùng d ô bin vội vàng xem xét nhỏ cạn dồn nhỏ đã d ẹ n trạng thái cũng may vừa rồi mọi người đồng loạt đem sóng sung kích n g ă n lại mà gì còn dùng niệm lực đem hai đứa bé nhận đến bất cứ thương t u n gì nhìn thấy nhỏ cạn dồn cùng nhỏ đã rèn còn tại cười ha hả vỗ tay mọi người thực nhẹn thở ra cắt lại lập tức mắng xem đi xem đi ta nói chiến trường nguy hiểm các ngươi nhất định phải đem hải tử mang đến cũng may hải tử không có việc gì không phải ta nhìn các ngươi còn có hay không mặt còn xấu ủy gặp cùng dâu trắng xấu hổ không chịu đ ổ i trong lúc nhất thời chỉ có thể túi đầu bị mắng chẳng ai ngờ rằng vì cùng im toàn lực đối quyền vậy mà uy lực lớn như vậy người bình thường hơi cách khá xa một chút đều sẽ chết càng đừng đề cập để hải tử dựa vào gần như vậy cũng may bảo hộ thỏa đáng hải tử một chút việc đều không có không phải dâu trắng cùng gặp thật muôn lần chết khó từ tội lỗi cắt mắng vài câu nỗ khí mới tiêu tán một chút sau đó mọi người nhao nhao nhìn về phía vòng chiến phương hướng nhìn thấy chính là phi hòn đảo nắm đấm phi tốc thu nhỏ phi cũng thay đổi trở thành bình thường bộ dáng vệ b ạ i đập vào tàn phá trên mặt đất phi mọi người lập tức xông tới từng cái vừa mừng rỡ vừa lo lắng đương nhiên không ít người cũng tại chú ý quan sát é、e、sợ cho im còn chưa có chết rất nhanh mọi người thấy im trên năm xẻ bảy thân thể cũng là im vận khí tốt mặc dù thân thể đều bị đánh nát vậy mà không có bị nước biển mang đi bất quá mọi người lại hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không dám xác định bởi vì im thế nhưng là có thể chế tạo phân thân vạn nhất đây là phân thân bản thể lại chạy cái này coi như nguy rồi à yên tâm đi chết là bản thể vì hư nhược mở miệng sau đó lại nếp miệng cười nói hì hì đồng bạn còn có mọi người ta đem im đánh ngã đám người n g h e vậy đều là vui mừng sau đó nhao nhao reo hò lớn tiếng khen hay bắt đầu rất nhiều người thậm chí chạy xuống vui vẻ nước mắt liên ngay cả sèn g o cụ, tờ sdu xu trung tướng cùng kỳ s cũng là nhịn không được lộ ra tiếu dung im chết rồi cái thế giới này muốn kiến lập trật tự mới hy vọng cái thế giới này sẽ bước về phía tương lai tốt đẹp vì ngươi quá lợi hại không hổ là dê trí nhất tộc ngươi thật đánh bại thiên long nhân thần a duy nhất định phải lợi hại hắn nhưng là vua hải tặc A. Ha ha ha ha. h ắ ngũ là c h ú n ta tạc băng hải m dơm thuyền trường không có hắn làm không được sự tỉnh m ũ dơm nhóm đặc biệt vui vẻ nhao nhao vây đến phí bên người cuối cùng nhịn không được đem phí ném lên cũng mặc kệ l u phí hiện tại t h ư ơ n g thế như thế nào duy cũng mặc kệ thương thế của mình giờ khác này hoàn toàn vung lòng mình lộ ra cùng dĩ vãng đồng dạng tiểu dung tiểu dung là nhất có sức cuốn hút lực lượng tất cả mọi người cũng nhao nhao nở đủ cười đem ạ kẽ đủ ố ý gụ mộ bọn hắn thấy sừng sốt một chút bất quá dù là không thể tin nhưng h ạ kệ nụ bọn hắn cũng nhìn thấy kết cục thiên long nhân thống trị thời đại thật kết thúc tiếp xuống sẽ kiến lập trật tự mới mà bọn hắn những ngày hải quân cao tầng sẽ trở thành tội nhân nhưng cũng không quan trọng thật hết thệ cũng không sao cả a uy các ngươi mau đem phí đem thả xuống ta cùng c h ạ phản gà nhìn xem phí thương thế con tợ còn nhớ rõ mình bác sĩ thân phận vội vàng hướng đồng bạn hô đồng bạn đầu tiên là xương sở lúc này mới lộ vẻ tức giận đem phí bông ra con tợ cùng lò đã kiểm tra sau đều nhẹ nhàng thở ra vì trạng thái còn tốt liền làm ệ t mỏi tốt nhất hung hăng ngủ m ư t giấc sau đó hung hăng ăn một bữa liền không sao dạng này a cái kia thật sự là quá tốt mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra lúc này nạ mỹ mới đi ra phía trước vừa rồi mọi người ném phi lúc nàng không có đi chỉ là yên lặng nhìn phi khuôn mặt t ư ơ i cười nhịn không được vừa khóc lại cười hiện tại cuối cùng đến phi trước mặt phi lần nữa n ế t miệng cười nói nạ mi ta thắng nhưng nạ mỹ cử động lại làm cho phi k i n h sợ chỉ thấy nạ mỹ đột nhiên ôm lấy phi đầu trực tiếp liền hôn lên hơn nữa còn làm mười phần cuồng d i ã hơi hôn cái này trong n h y mắt không riêng phi cứng đờ sản gì cùng hạn có cúng cứng đờ na nạ mỹ sản sản dị nghe được bản thân tấm nát thanh â m đang muốn gào thét phi lại bị đồng bạn che miệng lại kéo tới một bên đáng giận người dám ngâu nâu nô hàn c ố c cũng bị dậy rủ cùng tạ xì ghi che miệng lúc này nạ mỹ điên cuồng phát tiết tình yêu của mình hoàn toàn không để ý phi mất bức phản phất muốn đem tất cả tình cảm đều thông qua nụ hôn này chuyển ra ngoài nàng đợi quá lâu nàng một mực không dám đối phi nói e sợ cho ảnh hưởng phi chiến đấu bất quá bây giờ không sợ bởi vì địch nhân lớn nhất đã bị đánh chết nàng có thể không chút kiên kỵ nói cho phi ạ sợ cùng xã cổ thấy thế lập tức vui vẻ dơ dạ gồng đại t h u c thủ lĩnh gặp lao gia、tử. Các người thấy được chưa vì phải có nàng dâu nữa nha gặp lập tức chống lạnh cười ha h a ha ha ha ha vì làm được tốt lao phu lại có một cái cháu dâu lập tức lại sẽ có một cái tôn nhi Giờ dạ gồng chỉ là mỉm cười nhìn nạ mỉ lưỡi hôn phì hài lòng gật đầu này mới đúng mà con của mình ưu tú như vậy tự nhiên phải có mỹ nữ ưa thích hiện tại mình cũng nên ngẫm lại cháu trai cùng cháu gái danh tự mới tốt những người khác cũng tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem cả đám đều nhịn không được vui vẻ cho dù là ý sộ dạng này mù loà cũng không khỏi không cảm khái người tuổi trẻ mở ra để hắn mười phần hâm mộ không biết quá khứ bao lâu Nạm vì Nạ hiểu. Hiểu. Vậy, vậy mà lại biết miệng cười h ì hì ta cũng muốn kết hôn đâu nam mi làm vợ ta lời nói ta hẳn là sẽ không cảm thấy chẳng ghét vậy liền kết hôn a nam mi lập tức vô cùng ngạc nhiên thật vì người đáp ứng ồ ồ ồ thật sự là quá tốt sau đó nam mi ức chế không nổi cùng hỉ lại lần nữa hôn đi bất quá lần này phí lại trở nên chủ động bắt đầu mặc dù động tác vụ về nhưng vẫn là tại nên hợp với dù nói thế nào cũng là đến niên kỷ nam nhân dù là trước đó đầu hóc c h â m c h ạ m bị hôn về sau cũng nên khai thiếu với lại chính như phí chính mình nói nếu như đối tượng là nam mỹ hắn là sẽ không chán ghét đã không phải chán ghét cái kia chính là ưa thích đã ưa thích vậy liền không cần để ý cái khác muốn hôn hôn liền hôn môi a mà sản dị cùng hàn cọc lại tại chỗ hoa đá vì cùng n a mỹ m kết hôn thụ nhất thương không thể nghi ngờ liền là sản dị cùng hàn cọc nhưng là phí đã đáp ứng nạ mỹ cầu hôn hơn nữa còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy đáp ứng sự thật đã không cách nào sửa đổi không có cách chỉ có thể bản thân đau lòng Luffy, là là làm lái lại rượu đều rượu rượu, rượu tiếu thuyền vậy Đây Nami, chúc mừng các ngươi. Các nói, như còn hoang ăn mừng, cũng là hai người các ngươi người động, Tàn lái nạ bên trên, một mảnh hoan thanh ngữ. Tất cả mọi người hành động, có trở lại trên thuyền chuyển hai pha mở mọi đem mở mở một mọi cười cái tiệc doài. tiệc cưới. khởi tiệc doài. tiệc tiệc doài. chúc các Cắt chỉ các cả Úc, cả có thật gì, tư, Tất rét Tất trở vật d ị bệ đi đem xì dạ hồ si bọn người tất cả đều mang tới thuận tiện mang đến hy sinh hải vương thi thể hải vương hy sinh vì hy sinh đến càng có ý nghĩa cho nên muốn trở thành yến hội thức ăn về sau nước q u ã n â u người mở ra minh vương chiến hạm tới cùng m ị chạy bệ cùng một chỗ tham gia tiệc rượu bố trí mặc dù bọn hắn không chút tham chiến nhưng chủ yếu vẫn là ra mặt dày mượn dùng minh vương ngăn lại đĩa bay mới phát công kích liền đ ủ bọn hắn thổi cả một đời bất quá mò mò nọ s ủ kẽ lại một mực tại run lệ bẫy bởi vì các ánh mắt một mắt tại cái này tiểu thi hài trên thân bồi hồi tựa hô hồ tại nghiên cứu làm sao để cái này tiểu i chương chín ế t mọ m trăm linh chín cặp lao sư ta nên làm như thế nào chương chín trăm linh chín cặp lao sư ta nên làm như thế nào các bằng hữu đồng bạn chúng ta chiến đấu lấy được thắng lợi nhiều không nói cả ặ ly theo phi nâng g chén phát biểu tất cả mọi người cũng đi theo nâm chén sau đó uống một hơi cạn sạch tiệc rượu chính thức bắt đầu tiệc rượu đặc biệt náo nhiệt mọi người phảng phất tại thỏa thích phát tiết p h ó n g thích hoặc là cuồng ngăn quát lên điên cuồng hoặc là vừa múa vừa hát ngoài ra có còn cầy vai s ắ t cánh trò chuyện chuyện lý thú hoặc là lẫn nhau t r e o chọc tóm lại mười phần huyên n áo lư phi hoàn toàn mặc kệ cái khác tự mình phàm ăn t ụ uống mà nà mỉ thì hạnh phúc tựa ở lư phi bên người yên lặng cho lư phi đưa thịt lau miệng hoàn toàn đắm chìm trong thê tử nhân vật bên trong mà chung quanh lại vây quanh một đám đại lão bởi vì chỉ có, đại mới có thể cùng lư phi ng dơ dạ c n g đầu tiên là cùng ngồi cùng bàn người chạm cốc uống qua về sau nhìn thấy phi ăn không ít tại một là mở ra trong lời nói phi thiên long nhân cùng chính phủ thế giới bị đẩy ngã ngươi tiếp xuống muốn làm sao làm đây là một cái mười phần vấn đề nghiêm túc trật tự cũng bị lật đổ mới chính quyền muốn kiến lập đây là không cách nào né tránh vấn đề mũ dơm đoàn trong trận chiến này cư công trí vĩ với lại rất nhiều người cũng là bởi vì mũ dơm đoàn mới tụ tập lại phi lại là đánh bại im người cho nên vấn đề này nhất định phải hỏi phi phi méo một chút đầu thì thật ta là muốn nhìn thấy một người, người đều có thể hài lòng ăn no ai cũng không hề bị đến khi dễ thế giới đối với phi đáp án này rất nhiều người đã biết cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói cách khác ngươi tưởng tượng n h ỉ c ả n h ư thế kiến lập một cái siêu cấp vương quốc sau đó ngươi làm quốc vương để ngươi lý niệm tại trong vương quốc thi hành dơ dạ gồng hỏi được rất trực tiếp a khi quốc vương ta mới không làm đâu vì lắc đầu trên mặt lộ ra buồn dầu c h i sắc ta chỉ biết là muốn kiến lập như thế thế giới im những này thiên long nhân liền là trở ngại cho nên muốn đánh ngã bọn hắn về phần đánh ngã về sau làm thế nào ta cũng không hiểu dơ dạ gồng gặp iso a ảo kỳ di dâu trắng bọn người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới tiểu tử này đối tương lai một điểm kế hoạch cũng không có a vì vô ý thức nhìn về phía c ạ t cắt lao sư ta nên làm như thế nào cắt ngược lại là không có thị húy nói thẳng muốn ta nói vì căn bản m u ố n không thích hợp làm quốc vương nếu để cho phi làm quốc vương như vậy thành lập được vương quốc tuyệt đối rất hoang đường tất cả mọi người là s ư ớ n g sở không nghĩ tới c ặ t thật đúng là dám nói như vậy à dù nói thế nào phi cũng là hắn thuyền trường đâu l vì lại quả quyết gật đầu vẫn là c ặ t lao sư hiểu ta ta thật không muốn làm cái gì quốc vương cũng sẽ không làm cái gì quốc vương ta chỉ muốn làm một cái người tự do nhất nếu quả thật để cho ta quản lý quốc gia vậy nhất định sẽ rất loạn lần này mọi người bất đắc dĩ ngay cả vì chính mình cũng thừa nhận vậy thì thật là không có cách nào a với lại mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đối với vì có hiểu rõ lấy vì tính cách xác thực không thích hợp làm một quốc gia người lãnh đạo s ạ vô hỏi cắt ngươi một mực là băng hải tặc m ũ r ơ m túi khôn ngươi nói nghe một chút ý nghĩ của mình ngươi đã từng chủ động liên hệ cùng trợ giúp chúng ta quân cách mạng nghĩ đến ngươi mình đã nghĩ kỹ cái gì a cắt lại n ú m nhúm bay cái này đơn giản từ các ngươi quân cách mạng kiến lập chính quyền mới không được sao các ngươi lý niệm cũng không tệ lắm mà người cái tên này các câu nói này thật sự để xạ vô hế trụ dơ dạ gồng ý số bọn hắn thì là gật c ậ t đầu mười phần đồng ý các thuyết pháp hải tặc cuối cùng đại biểu cho tội ác để hải tặc kiến quốc cái tia chính là chuyện cười lớn cái gọi là tự do bình đẳng liền không cách nào nói đến hải tặc thành lập được quốc gia có thể làm gì toàn dân hải tặc sao Cắt vừa n h ì liền quyết định như vậy ba m ư g i ba sapo ý số đại thúc ạ kỳ di đại thúc cái thế giới này tương lai liền giao cho các ngươi dơ dạ gồng bọn người lá xứ sở nhìn xem phi khuôn mặt tươi cười nửa ngày đúng là nói không ra lời bất quá bọn hắn khỏe miệng cũng là nhịn không được câu lên vì tín nhiệm để bọn hắn rất vui vẻ a ý số lập tức nói tiếp đã vua hải tặc đều nói như vậy quân cách mạng tự nhiên nghĩa bất dung tử tương lai mỹ hảo thời đại đáng ra chúng ta chờ mong a dơ dạ gồng cùng ảo k ỳ gì cũng gật gật đầu vậy chúng ta liền nhờ đại gánh vác lên cái thế giới này trách nhiệm mà xạ bộ nhưng vẫn là quân lấy c ặ t hỏi thăm lời nói là nói như vậy nhưng c ặ t ngươi hiển nhiên còn có nói còn chưa dứt lời a đối với chúng ta quân cách mạng lý niệm ngươi không có, có đề nghị gì sao mọi người nghe vậy đều nhìn về cặn để c ặ t alexander Các t giai cấp. Giai cấp hai ậ t n h n n h h c ỉ tiêu diệt kỳ thị chủng tộc cái thế giới này là tất cả chủng tộc thế giới không nên bởi vì chủng tộc khác biệt mà lẫn nhau kỳ thị cùng tổn thương rõ ràng nhất liền là giải ô dịn ngư nhân cùng người cá nhất định phải đạt được bình đẳng cùng tôn trọng ba tiêu diệt phạm tội cái này chủ yếu điểm hải thứ đều nhất g ý số một m ư ờ i phần tán thành hắn bản thân liền là bình dân chính nghĩa mà điểm thứ hai mọi người tự nhiên cũng đều đồng ý dị bệ cảng là liên tục điểm tán kỳ thị chủng tộc một mực tồn tại cũng là tranh đấu tấp nập nguyên nhân một trong nếu như có thể tất cả chủng tộc bình đẳng ở chung thế giới tự nhiên sẽ càng tốt đẹp hơn thế nhưng là điểm thứ ba lại làm cho tất cả mọi người là xưng sở vì nghi hoặc hỏi c ặ t lão sư ý của ngươi là nói muốn tiêu diệt hải tặc sao các khẳng định gật đầu l vì hải tặc là tội ác thuyết pháp này ngươi cũng không phản đối à? ân ta không phản đối ta xưa nay không cho là chúng ta hải tặc là người tốt hoặc giả thuyết hải tặc liền là thỏa thỏa bại hoạ không sai cho dù dô dơ là vì hôm nay thắng lợi mà mở ra đại hải tặc thời đại cho dù l u phí ngươi chiến thắng cái thế giới này lớn nhất tội ác thiên long nhân cũng không cải biến được hải tặc là tội ác sự thật ngươi muốn xem đến như thế thế giới như vậy thì không thể lại có hải tặc tại mảnh này trên đại dương bao la thiên long nhân là thứ nhất tội ác hải tặc là thứ hai tội ác mười chương chín trăm mười l u f f y chúng ta làm đĩa bay đi thiên ngoại mạo hiểm a chương chín trăm mười l u f f y chúng ta làm đĩa bay đi thiên ngoại mạo hiểm a đám người lập tức trầm m ặ t xuống mũ r ơ m nhóm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói cặt lời nói rất có đạo lý hải tặc là cướp bóc đốt dết tồn tại bao nhiêu người bao nhiêu gia đình bởi vì hải tặc mà thống khổ, tử vong. hải tặc không hề nghi ngờ cũng là thế giới hỗn loạn căn nguyên thứ nhất nói có đạo lý iso a ảo k i di gặp tất cả đều gật đầu bọn hắn thân là hải quân tự nhiên đồng ý điểm này nếu như nói thiên long nhân nguy hại toàn bộ thế giới như vậy hải tặc liền nguy hại cái thế giới này m ấ t tính đồng dạng đều là tội ác nhân tố không bài trừ lời nói căn bản là không có cách kiến lập ổn định trật tự duy trực tiếp hỏi vậy chúng ta nên làm như thế nào muốn xử hình ta cái này vua hải tặc sao đám người tất cả g i ậ mình nam mỹ tức thì bị hù dọa thế nhưng là phỉ ngữ khí cũng không phải là chất vấn ngược lại cảm thấy có lẽ hẳn là đối với hắn cái này tân nhiệm v u a hải tặc tiến hành tử hình với lại gia hỏa này một mặt chăm chú hoàn toàn không giống nói đùa c á c im lặng vuốt bắt đầu l u y phi ngươi cái này trị ngọn không trị g ố p ca a cái k i a nên làm như thế nào không nói trước làm thế nào ngươi cái tên này mặc dù là vua hải tặc nhưng nói cho cùng ngươi điểm nào giống cái hải tặc ta không giống hải tặc ta hiện tại thế nhưng là vua hải tặc ca hải tặc cướp bóc đốt giết chúng ta làm qua sao chúng ta vẫn luôn chỉ là đang mạo hiểm thậm chí còn giúp rất nhiều người cùng nó nói chúng ta là hải tặc không bằng nói chúng ta là mạo hiểm giả mà phi ngươi hoặc là nên là gọi v u a mạo hiểm đám người xưng sở đúng là đều cười gật gật đầu cho dù là ỷ sổ cùng ạ ảo ký gì, lúc này cũng biểu thị đồng ý liệt kê từng cái băng hải tặc mũ dơm từ ra biển đến bây giờ sở tác sở vi chưa từng có c ấ p bóc đất giết ngược lại r ú t hạ lạ bạ tạ giờ gì s ở rô xạ nước hoàn hộ phú quốc rất nhiều người cũng nhận trợ r ú t dạng này người chỉ là tự xưng hải tặc lại hoàn toàn không phải hải tặc a v ư ơ mạo hiểm kỳ hỉ cái tên này tốt về sau ta chính là v ư ơ mạo hiểm vì cười một cách tự nhiên nói ngươi ngươi để cho ta nói thế nào mới tốt cắt mười phân bất đắc dĩ tiếp tục nói cái này b i ể n cả gánh chịu lấy quá nhiều tội ác muốn làm sao đem tội ác thanh trừ là thật rất phức tạp tỷ như cái đồ c u n g b i t m o n g bọn hắn làm đủ trò xấu trực tiếp giết cũng không quan hệ nhưng là lần này bọn hắn đến giúp đỡ chúng ta mới có thể tiêu diệt thiên long nhân cái này lớn nhất tội ác bọn hắn lại có công công tội không thể tùy tiện tương để nhưng chúng ta bây giờ cũng vô pháp ra tay với bọn họ đám người lập tức đều nhữ m ạ n đặc biệt là giờ dạ gồng bọn hắn lúc này cũng một mặt xoắn suýt chính như c ắ nói nếu như bàn về tội ác Bao q u như với lại hải tặc nhóm vừa mới hỗ trợ đánh thắng một trận chiến này quay đầu liền muốn giết hải tặc cái này qua sông đoạn cầu tá ma giết lửa cũng quá nhanh loạn thế tội ác không thể tùy tiện đi định không phải thế giới lại sẽ tiếp lấy loạn nhưng lại không thể dạng này vung tha tội ác không phải thế giới cũng vô pháp ổn định nếu như giải quyết thích đáng việc này là chính quyền mới nhất định phải gặp phải khảo nghiệm các các hạ, vấn đề này quá khó khăn cho cái đề nghị như thế nào ỵ sổ đối c ắ t khẩn cầu không sai cắt cho cái đề nghị thôi người thông minh như vậy dơ dạ gồng cùng xạ bộ thậm chí mang mũ cao đừng nghĩ đến đám các ngươi khai ta ta liền ai được rồi ta nói một chút ý nghĩ của mình cắt cũng là xoắn suýt vào đầu như vậy đi lần này tham chiến hải tặc có thể nói là cho mình rửa sạch tội ác tranh thủ cơ hội cho nên chính quyền mới kiến lập về sau có công hải tặc có một lần thay đổi bộ mặt cơ hội chính phủ mới kiến lập mạo hiểm giả hiệp hội l ầ nếu như lại lần nữa phạm tội liên là chính phủ mới quản lý dưới tội phạm dị vãng công tích toàn bộ hủy bỏ đương nhiên có thể bắt cùng tiêu diệt cứ làm như thế cắt, còn gì nữa không còn gì nữa không sao tô t h u ố c giục nói các ngươi sẽ không động não suy nghĩ a thật sự là phục cắt bó tay rồi các loại chính quyền mới ổn định kiến lập về sau có thể đem cái khác hải tặc một m ẹ hốt gọn dạng này toàn bộ trên đại dương bao la liền không có hải tặc đương nhiên trừ cái đó ra còn có rất nhiều tội ác tồn tại tỷ như hát bang nhân khẩu buôn bán đoàn thể các loại tận khả năng tiêu diệt là được rồi ân ân ân còn có lây này ta ít t ít chính các ngươi mới cắt chỉ cảm thấy đau đầu bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là quân cách mạng lãnh đạo sạm bộ càng là tổng tham n h u trưởng hiện tại làm sao tất cả đều giống như là không có đầu góc đồng dạng dứt khoát c á c cũng không muốn chỉ cần đem vấn đề ném ra bên ngoài bọn gia hỏa này khẳng định sẽ dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp giải quyết vì ngược lại là tràn đầy phấn khởi cùng mọi người thảo luận đồng bạn dâu trắng đại thúc ạ sơ chúng ta đều biến thành mạo hiểm giả đi tương lai thế giới không cần hải tặc đồng bạn đương nhiên sẽ không phản đối ngược lại nghe thuyền trưởng dâu trắng vậy mà cũng gật đầu trước kia hải tặc là tự do nhưng tương lai thế giới hải tặc lại là tội ác chúng ta người trưởng thành dâu rịa nhưng nhỏ đạ d ẽ n cũng không thể làm tiếp hải tặc đã có cơ hội tẩy trắng vậy chúng ta liền làm mạo hiểm giả a a sở cũng đồng ý nói không sai mạo hiểm giả cũng rất tốt dù là không cướp bóc đốt giết không vòng địa b ả n thu phí bảo hộ thăm dò lấy được tài bảo cũng đầy đủ chúng ta sinh sống dâu trắng sẽ đồng ý tuyệt không n g o ạ i ý muốn tại dâu trắng xem ra người nhà so cái gì đều trọng yếu hắn không có hai năm có thể sống tự nhiên muốn vì người thân cân nhắc đặc biệt muốn vì cháu trai cân nhắc cho nên hắn thấy làm mạo hiểm giả cũng không có gì không tốt ngoại trừ không làm chuyện xấu sự tình vẫn như cũng là tự do về phần tương đối khó làm cải đồ bitmom về sau lại quất không thương lượng ân để lvi dùng nắm đấm thuyết phục bọn hắn bất quá phi ta có một cái đề nghị c á t con nói thêm c á t lao sư ngươi cứ việc nói lvi hiển nhiên rất chờ mong c ặ t đề nghị là như vậy ta trước đó đang đ i ĩ u bay phía trên phát hiện một phần đường hàng hải cầu cái kia hẳn là ý bọn hắn từ thiên ngoại đi vào cái thế giới này lộ tuyến nếu như chúng ta ngồi đ i ĩ u bay đi thiên ngoại mạo hiểm ngươi nói có thể hay không rất có ý tứ đi thiên ngoại mạo hiểm thật là lợi hại tốt thú vị ha ha ha ha ta rất muốn đi chúng ta đi trước trên mặt trăng thế nào đương nhiên có thể mặt trăng rất gần làm đĩa bay rất dễ dàng đã đến chương 911. m ũ d â m đoàn kết thúc cùng bắt đầu lữ t r ì n h phun chương 911. m ũ d â m đoàn kết thúc cùng bắt đầu lữ t r ì n h phun nửa h đêm tiệc rượu kết thúc ăn uống no đủ phì trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho nạ mỹ lại trực tiếp nâng lên phì dẫm lên gập tủ bay trở về sùn n g h ì hào bên trên còn tiến gian phòng của mình cũng không biết nạ mỹ là thế nào đánh thức phì ngược lại về sau trong phòng truyền đến mỹ rượu độc t ĩ n h xem ra nạ mỹ cũng không kịp chờ đợi hoặc giả thuyết có cảm giác nguy cơ dù sao nạ mỹ mặc dù cùng phì xem như chính thức kết hôn nhưng hẳn có cái này đệ nhất mỹ nhân uy hiếp còn t ạ i cho nên nạ mỹ nhất định phải mau đem nắm chặt mới được căn phòng cách vách mọi người yên lặng dùng xì gẳng cho vách tường mở động sau đó con mắt dán đi lên a vì ra hỏa này nhìn xem đầu vóc chậm chạp không nghĩ tới vẫn rất thuần thục a không không không vì là bởi vì trái cây năng lực thuận tiện cũng không phải là thuần thục nha mở ghẹ ở xì cột nữa nha còn quấn quanh bờ sổ sổ cụ xem ra phì là thật thuần thục a chật chật nạ mỹ vóc người này cũng may mọi người chỉ liếc qua một cái cũng không toàn bộ hành trình quan sát không phải cũng quá không lễ phép bất quá một bên nghe động tính một bên thảo luận vẫn là có thể mọi người thậm chí đang thảo luận vì tương lai hài tử muốn tên gọi là gì đúng sản dị không tại sản dị bởi vì thất ý thêm thất lạc đã sớm uống đến say mềm lúc này còn tại mộng đẹp đâu đoán chừng nạ mỹ cũng là cân nhắc đến yếu tố này cho nên mới lựa chọn đêm nay a bởi vì những thứ khác đồng bạn nhìn lén có nguyên tắc nhưng sản dị cái này lao sắc phôi nhìn lén lời nói tuyệt đối sẽ chuyện xấu một đêm quá khứ thế giới phảng phất một lần nữa khởi động thiên long nhân bị triệt để đánh bại tin tức lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khắp toàn bộ thế giới. trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới trở nên cực kỳ náo nhiệt ngay sau đó quân cách mạng phát ra hiệu triệu lại lần nữa đem mình lý niệm lấy báo chí hình thức truyền ra ngoài đồng thời nhằm vào sắp kiến lập chính quyền mới làm tuyên truyền cùng nói rõ đặc biệt là tại như thế nào đối đãi hải tặc cùng hải quân cái này một khối làm ra kỹ càng báo cáo còn hiệu triệu các lộ nhân tài tham dự vào kiến lập chính quyền mới sự nghiệp bên trong Bất băng hết thể đều cùng băng hải tặc quá quan đều đây hải không hệ. cùng mũ dơm ngược lại hôm qua hiến hội lúc sau đã cùng giờ dạ gồng bọn hắn đem nên nói đều nói rồi tiếp xuống liền là quân cách mạng sự tỉnh m ũ dơm đoàn chỉ cần chờ lấy đem băng hải tặc chuyển thành mạo hiểm đoàn liền có thể đương nhiên thần thanh khí sảng vì còn đem c á i đồ bít mong chờ thuyền trưởng ước tới hào hào nói chuyện cuối cùng mấy cái này thuyền trưởng tất cả đều đáp ứng hải tặc chuyển hình thành mạo hiểm giả đồng thời đáp ứng sẽ không xúc phạm chính quyền mới pháp luật mặc dù chỉ là miệng c a m đoan nhưng cũng đủ rồi về phần sau đó bọn gia hỏa này sẽ làm thế nào có mới chính phủ đi quản cho dù là cãi đồn giả đi tiêu diện cho nên căn bản vốn không cần sợ tin tưởng cải đồ cùng bít m o n cũng có thể minh bạch đạo lý này xong xuôi những chuyện này về sau mũ dơm nhóm lập tức tiến tới đĩa bay trước mặt a nhìn kỹ cái này đĩa bay cùng ta mũ dơm rất giống a hì hì ha ha về sau liền gọi mũ dơm phi thiên hảo chúng ta muốn ngồi nó đi thăm dò thiên ngoại g ờ răng lại nạ vì hưng phấn chạy vào đĩa bay bên trong hoàn toàn không cho mọi người đậu đen rau muốn cơ hội lại nói mũ dơm phi thiên hảo danh tự này cũng quá được rồi để phi cao hứng một lần đi danh tự thông tục dễ hiểu cũng không có gì không tốt bất quá thiên ngoại g răng lại nạ danh tự này ngược lại là có chút ý tứ nếu là ít bọn hắn không xa ước vạn dòng mới đến nơi này như vậy cái kia phần đường hàng hải cầu gọi là gờ răng lại nạ cũng không có gì không đúng với lại tham dò tinh không loại sự tình này băng hải tặc mũ d ơ m đại khái biết mở tích khơi dòng a thời gian trôi qua rất nhanh một cái trước mắt thời gian hai năm quá khứ hai năm này chính phủ mới đều đâu vào đấy ký lập trên cơ bản rất ít gặp được trở ngại mạo hiểm giả công hội ký lập có công hải tặc thành công truyền hình lúc này đang t ạ i tích cực mạo hiểm tầm b ả o để cầu cuộc sống tương lai giàu có đương nhiên công hội cũng sẽ ban bố vây quét nhiệm vụ mạo hiểm đoàn có thể xuất động đi tiêu diệt làm ác hải tặc cho tới bây giờ truyền hình hải tặc nhóm cũng là không có lại tiếp tục làm ác càng nhiều làm ác hải tặc thì là bị không ngừng tiêu diệt Ít băng hải tặc phi ờ tạ băng hải tặc q u á i tăng băng hải tặc như t h này trên cơ bản bị chính phủ mới bắt trực tiếp đánh vào ìm kéo đao g ụ c giam đ o á n chừng đ ờ i này cũng đừng nghĩ đi ra ngược lại lạc dầu câu đái gia hỏa này mang theo mister một cùng xạ số bị kỳ lẫn mất rất tốt với lại cũng không có làm ác ngược lại không tốt bắt ngoài ra chính phủ mới khởi xướng chủng tộc bình đẳng công khai minh sắc pháp luật bảo hộ từng cái chủng tộc quyền lợi thậm chí cho giới ổ dìn chuẩn bị một tòa mới hòn đảo Để ngư nhân trong ộ c nhân ngư lúc nhất thời toàn bộ thế giới các quý tộc ngập miệng không chỉ có không dám lên tiếng còn chỉ có thể liên lạc giao nạp kết xù tiền thuế chính phủ mới không có trực tiếp một gậy tre đánh chết những quý tộc này cùng cũ vương tộc đã là rất cho mắn mũi nếu như bọn hắn không biết tốt xấu sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tự do và bình đẳng đương nhiên những này đều cùng băng hải tặc m ũ dơm quan hệ không lớn hai năm này m ũ dơm nhóm ước định cẩn thận thời gian sau đó bắt đầu bốn phía t á n đi chủ yếu là đi xử lý ở cái thế giới này về tư tỷ như sổ、dổ、mang theo tạ xỉ gỉ trở về làn g xì một số kỳ một năm sau còn thành công sinh hạ bé trai hiện tại từ cột hỉ rổ khi cháu trai ngôi hai vợ chồng thì là tạm thời tiếp nhận đạo quán công tác tỉ mỉ dạy học đồ dầu duy cùng nạ mỹ đầu tiên là trở về thôn phụ s ạ sau đó trở lại cổ cổ dạ xỉ thôn tạm cư bởi vì nạ mỹ mang thai duy cũng không thể không thu liễm mình hiếu động tính cách nạ mỹ cũng n g ư ỡ n g có thời gian yên lặng đem thế giới của mình địa đồ vẽ xong rét ngược lại là cùng dâu trắng trở thành b ạ n rượu thường xuyên cùng một chỗ uống cũng đuổi nhỏ đà rèn khiến người ngoài ý chính là có lẽ là tâm cảnh chuyển biến dâu trắng vậy mà bắt đầu trở nên khỏe mạnh bắt đầu c ộ n t ư ợ cùng lọ suy đoán có thể sống thời gian hai năm đã sớm vượt qua cái này khiến mã di mắt cô bọn hắn mười phần kinh hỉ dị bệ mang theo mỏ ngủ trởi dài ô tin tận sức tại chủng tộc tự do bình đẳng sự nghiệp lọ mang theo hồng tâm mạo hiểm đoàn tiếp tục bốn phía mạo hiểm một năm về sau dạy dù sinh ra béo búp bê san dĩ liền tương đối khổ bức bởi vì nào mỹ trở thành phí la bà hắn chỉ có thể đuổi theo vị vi nhưng là vì vì có thanh mai trúc mã về sau lại lớn mật đuổi theo un ti nhưng un ti là cái trọng độ đệ không căn bản không để ý hắn cuối cùng không hợp thói thường đến đi dở dị sở dộ xạ truy dệ bẹ ý cả lại bị cáo truy dệ bẹ ý cả có vị hân p u không có cách san dĩ chỉ có thể thất lạc trở lại bà g i ặ tiếp tục thi triển tài nấu nướng của mình ở sộp gia hỏa này mang theo cha hắn giả sộp trở về làng s i r u ú p thành công cưới bạch phú mỹ tại ạ vợ d ọ c trở lại tứ kết hoàn thành cùng l ạ p bù nước định p h ơ giả chỉ mang theo sùn nhì hảo cùng tàu mẹ dị đầu dê trở lại họa tờ s ế v ậ n đem vua hải tặc đội thuyền tiến hành triển lãm có tờ trở lại hoa anh đảo nước cho sư phụ t ậ n hiếu tờ giả n ạ mặt dạy m à y dạn ở tại hạ kẹt trên đ ả o c h ỉ cả giả kỳ vì cảm ơn trở lại truyền hình thành công bù ghi đoàn siếc biểu diễn tạp kỹ đáng nhắc tới chính là ca cụ hắn mang theo lục si vợ juno những ngày nguyên chính phú chín thành viên đăng ký mạo hiểm đoàn mang theo đồng bọn của hắn ngược lại là tiểu ba cùng dạn gỗ bị dở dạ gầm mời hiện tại đang tại vì chính phủ mới xuất lực năng lực của bọn hắn thế nhưng là rất thuận tiện tóm lại mọi người đều có các sự tình làm cắt một nhà ba người thì là bốn phía loạn đi dạo từng tới hạ dạ di chỉ, đi gặp qua v ề gạp ủ ngoài ra còn quét ngang các nơi t i ệ m sách để dô bin đọc sách thấy quan nghiện đương nhiên để dô bin vui vẻ nhất chính là thấy được sống sờ sờ sồ thật là thế giới tại hướng v ề mỹ hào tiến lên a đến ước định cẩn thận ngày này mũ dơm nhóm lại lần nữa tụ tập đến tàn phá z lại nạ leo lên mũ dơm phi thiên hảo Các hết thể chuẩn bị sẵn sàng dỗ bin đã sớm đem ngoài hành tinh văn giải đọc phiên dịch hiện tại thao tác hoàn toàn không có vấn đề đồng bạn nên cùng cái thế giới này tạm thời cá biệt xuất phát mục tiêu thinh không gờ răng lại nạ